nhưng mà kiếm đã ở tay không thể không ra trường kiếm hất lên một đạo huyết hồng sắc kiếm ảnh bay ra ngoài trong c h ư ớ c mắt đập vào khô lâu trên thân khô lâu tuyệt đối không nghĩ tới đường cựu tiêu dám công kích nàng nhưng nàng không ý kỵ tí nào bởi vì đây bất quá là nàng một cái bóng cái này cựu châu đại lục có thể giết chết cái bóng người còn chưa ra đời đâu đã tiểu t ử này dám giết nàng cái kia nàng liền ông bên trên bầu trời tại khô lâu không coi vào đâu xuất hiện vô số đạo kiếm ảnh kiếm kia ảnh tản ra ánh sáng nhu hòa nhưng quan mang kêu bên trong l n chứa giữa thiên địa đại đạo quy tắc lực lượng khổng lồ trong nháy mắt đem khô lâu cái bóng chém vỡ phiêu nhiên vô tung phức mộ điệu một chỗ khác một người mặc màu hồng áo dài khô lâu một ngụm hư vô chi huyết phun ra nàng sợ hãi nhìn về phía mộ địa cửa vào phương hướng chấm hơn nửa ngày mới tự l ầ m b ầ m lực lượng thật mạnh vậy mà có thể làm bị thương ta chân thân đáng chết một kiếm này diện ta vài vạn năm tu vi giết hắn tức giận ra lệnh một tiếng toàn bộ trong mộ điệu đột nhiên leo ra vô số khô lâu cùng hung thú bọn hắn động tác nhanh chóng mẫn hướng về phía sơn động lối vào chạy như bay tả súng đám người gặp nữ khô lâu nổ tung nửa ngày không có phản ứng kịp lực lượng thật mạnh vừa rồi đó là đại đạo c h i lực nói đạo cảnh cường giả tả súng trong lòng sợ hãi p h u p h u một tiếng đặt m ô n g ngồi sổn ngồi trên mặt đất trong lòng sợ không thôi lúc trước hắn vậy mà ngu xuẩn đến muốn lợi dụng đạo cảnh cường giả thật sự là ăn cái gì hùng tâm báo tử đàm ngại mình c h à n sống keng ký chủ c h ấ n kinh mộ địa chủ nhân tu vi năm mươi nghìn trước mắt tu là võ tông sáu tầng ba mươi hai nghìn chín trăm chín mươi bốn ba mươi bảy nghìn không keng tả sung hối hận tới cực điểm tu vi bốn nghìn trước mắt tu là võ tông sáu tầng ba mươi sáu nghìn chín trăm chín mươi tư ba mươi bảy nghìn không đường cựu tiêu h i ế p dưới mắt con người mộ chủ nhân lại còn còn sống dựa theo hệ thống cho kinh nghiệm tu vi khá cao đại tiền bối tiền bối ta sai rồi ta sai rồi tả sung nhìn thấy đường cựu tiêu h i ế p mắt dọa trái tim đều muốn nhảy ra ngoài đạo cảnh cơn ư giả g bọn hắn muốn biết người khác ý nghĩ chỉ một cái liếc mắt liền có thể nhìn tấu trước đó tiền bối không giết bọn hắn nhất định là cảm giác bọn hắn còn hữu dụng nhưng là tiền bối nhất định đã biết mục đích của hắn vì mạng sống lập tức cầu xin tha thứ có lẽ đạo cảnh cường g i ả còn có thể tha hắn không chết đường c ử u tiêu nhàn nhạt tho á nhìn g n không thèm để ý chút nào nói câu đứng lên đi đem c ử u thiên huyền minh kiếm cất vào đến đ ô n g nhiên nghĩ đến một sự kiện hệ thống nhiệm vụ hàng ngày làm xong ban thưởng đâu k e n ký chủ hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng hảo vận thể một t r ư ờ n g ban thưởng mộ địa bản đầy đủ địa đồ một trường ban thưởng duy nhất một lần hiệu lệnh cờ một mặt tính ngươi hữu tâm đường cựu tiêu nhỏ giọng đậu đen rau muốn một câu nhìn kỹ một chút hảo vận thể phát hiện may mắn này thẻ chú giải bên trong có một nhóm phi thường nhỏ chữ là một cái điều kiện hạn chế chỉ có thể ở dưới mặt đất sử dụng lại thời hạn có hiệu lực chỉ có ba ngày mặt b á một cái đêm đ e n đến cái này rõ ràng là để ở chỗ này dùng a ngươi đem chữ phóng đại điểm có thể chết hệ thống đây là đang rèn luyện ánh mắt của ngươi đường cửu tiêu ngươi đi ra ta không muốn nói chuyện của ngươi chờ đã trước tiên đem hảo vận thẻ cho ta dùng keng hảo vận thẻ sử dụng thành công rời đi mộ địa mất đi hiệu lực cha nhìn đ i ệ đồ đường cửu tiêu trong đầu thoáng chốc hiện hiện một chương tiêu ký toàn diện địa đồ thậm chí ngay cả bảo bối vị trí đều tiêu ký mà muốn tiếp tục đi lên phía trước có ba con đường có thể tuyển con đường thứ nhất cơ quan nhiều tài nguyên nhiều có không thiếu mộ chủ nhân chăn nuôi h u n g thú thứ hai con đường cơ quan ít tài nguyên thiếu con đường thứ ba một có cơ quan không có h u n g thú đường này không thông đường cựu tiêu cơ hồ không chút nghĩ ngợi lựa chọn đầu thứ nhất bởi vì hắn có hảo vận thể a hảo vận thể không thể tăng thực lực lên nhưng là có thể tăng lên vận khí a làm liên xong rồi đa tạ tiền bối đa tạ tiền bối ta tả sùng thề lại không lừa gạt tiền bối tả sùng run run dày dày từ dưới đất bọ dậy đến quá mạnh tiền bối quá mạnh hắn vừa mới ra tay muốn chém giết k h ô lâu k h ô lâu thí sự không có đường cựu tiêu một kiếm trực tiếp đem đối phương miễu sát những người còn lại cũng bị đường cựu tiêu lực lượng tin phục quá lợi hại cái này liền là cao thủ trong cao thủ a k e n ký chủ để đám người kính sợ t u vi 2 7 i m ư nghìn trước mắt tu là võ tông sáu tầng 63.994-37.0. a phía trước dẫn đường đường cựu tiêu chỉ chỉ ở giữa một con đường tiền bối tả sùng khỏe miệng điên cồn g run r à y đi ở giữa con đường này đây không phải muốn chết sao hắn kỳ thật có bản đầy đủ địa đồ phía trên biểu hiện con đường này cơ quan trung điệp còn có vô số h u n g thú có thể nói là ba con đường bên trong hung h i ể m nhất nói đường cựu tiêu cẩn thận tra nhìn địa đồ tiêu ký bảo tàng vị trí có hệ thống cho địa đồ tìm kiếm bảo tàng liền cùng lấy đồ trong túi không sai biệt lắm không không sao tả sùng đ ố n g nhiên ý thức được lo lắng của h ắ n là dư thừa tiền bối thế nhưng là đạo cảnh cương giả tự nhiên là trực tiếp đi ở giữa đại lộ một đường m i ễ sát trực tiếp đạt đến chủ mộ thất có tiền bối tại hắn lo lắng cái g i á m mừng k h ắ p khởi đi ở phía trước những người còn lại cũng đều tranh thủ thời gian cùng sau lưng tả sùng mỗi người sắc mặt khác nhau trong lòng đều có ý tưởng giống nhau đi theo tiền bối la n lột có cơm ăn nhưng mà bọn hắn còn chưa đi ra mấy bước đông nhiên dưới chân phát ra vang động trời tựa hồ có cái gì quái vật khổng lồ đang theo bên này gần lại gần số lượng còn không thiếu mọi người ở đây kinh ngạc trong n g á y mắt chỉ gặp đối diện một đoàn khô lâu cùng bệ nghệ quái dị hung thú hướng bọn họ đối diện lao đến Chương táo bạo m ộ chủ nhân khâu lâu cùng hung thú đằng đằng sát khí cái kia cố làm cho người e ngại khí tức từ bốn phương tám hướng của tới đám người t h ấ y thế từng cái bị hù mặt như bụi đất quay người liền chạy ngược về phía sau của bọn hắn thế nhưng là có một vị cường giả nhưng mà trong trước mắt khâu lâu cùng hung thú liền rết tới trước mắt tốc độ nhanh chóng làm cho người tránh không kịp chạy ở sau cùng hai cái trong nháy mắt bị thốt vệ thậm chí ngay cả kêu g ê n đều không phát ra liền biến thành một đống bạch cốt tà sùng quay đầu nhìn thoáng qua con mắt đỏ bừng càng thêm liệu mạng phi nước đại trong sân động không thể ngự kiếm ngắn ngủi này một đoạn lộ trình với hắn mà nói mười phần gian nan giờ phút này nhìn xem phía trước đường cựu tiêu khí định thần nhàn hắn trong lòng có ngọn n g u ồ n chỉ muốn đi qua là hắn có thể sống nó hắn người sống cùng hắn ý nghĩ rốt cục mấy người bọn họ chưa tình hồn n ú t ở đường cựu tiêu sau lưng n g ụ m lớn thở hồn hển tiền bối nếu không chúng ta thành a hung thu quá mức hung mãnh chúng ta chết hai vị huynh đệ chức tiền bối đường cựu tiêu không hề động một chút nào miễn cưỡng mở tò mắt lúc này vô số khô lâu cùng hung thú đã vọt tới trước người hắn gầm thét tựa hồ muốn hắn xé nát đường cựu tiêu mặt trầm như nước dỗi tay ra hiệu lệnh cờ chống rông xuất hiện trong tay hắn hắn mỉm cười đột nhiên huy động hai lần tất cả hung thú cùng khô lâu tất cả đều là thang gấp đột nhiên dừng ở đường cựu tiêu trước người xông vào trước nhất quả nhiên là một cái tay cầm lưới mát trường đào cao lớn khô lâu hắn ném ra vũ khí trong tay giống như là tham kiến cao quý vương quỳ một chân trên đất tiếp theo phía sau hắn tất cả khô lâu nửa quỳ rũ cụp lấy đầu tất cả hung thú đem chân trước quỳ gối Vì trên mặt đất đường cựu tiêu đứng giữa không trung giống như thần linh đem trong tay lá cờ hướng phía trước quán g ra nơi nào đến lan chạy về chỗ đó ông hiệu lệnh c ơ lập tức hóa thành một sợi khói xanh truyền vào tất cả khô lâu cùng hung thú trong đầu tiếp lấy thần kỳ một màn xuất hiện đám kia làm cho người e ngại khô lâu cùng hung thú cùng nhau đứng dậy nghe lời quay người mà chạy trong trước mắt biến mất tại trong tầm mắt của mọi người chỉ có trên mặt đất cái kia hai đống bạch cốt chứng minh bọn hắn thật tới qua tả xuống đám người trợn mắt hốc mộn cái này hoàn toàn là thần linh thủ bút quá rung động ký n k chủ để đám người kính sợ tu vi hai mươi bảy nghìn trước mắt tu là võ tông sáu tầng chín mươi nghìn chín trăm chín mươi bốn ba mươi bảy g không đường cửu tiêu tiêu sái từ giữa không trung nhảy xuống tới giờ này khắc này trừ bỏ mộ địa chủ nhân h ắ n tại trong mộ địa có thể xông pha căn cứ trong đầu địa đồ đánh dấu nên ngang tiếp tục đi lên phía trước hắn hiện tại muốn bắt đầu đọc bảo c h ủ mộ thất màu hồng phấn khô lâu ngồi xếp bằng cố gắng chữa trị trên người kiếm thương chợt thấy nàng p h ả i đi ra thủ hạ trở về hai long nhẹ gật đầu nhưng là một giây sau nàng bỗng nhiên bạo tẩu t nhưng đất mà thủ cảm hạ của nàng tựa hầu nghe không hiểu chỉ thị của nàng nên du đãng du đãng nên thủ vệ thủ vệ màu hồng phấn khô lâu không thể tưởng tượng nổi nhìn xem thủ hạ của nàng toàn bộ trong mộ địa tất cả hứng thú đều là nàng nuôi hoàn toàn nghe theo chỉ thị của nàng tất cả khô lâu đều là trên trăm vạn năm đến bị nàng giết chết sông nhân loại tiến vào thuần hóa thành khô lâu đại quân trước đó nàng tất cả chỉ lệnh không có người bất kỳ một cái nào khô lâu bất luận cái gì một cái hung thú dám chống lại đã các ngươi không nghe lời vậy liền toàn diện đi chết cho ta màu hồng khô lâu hai tay vừa nhấc một cô áp lực kinh khủng quét sạch bộ điện bành bành bành tất cả khô lâu cùng hung thú trong cùng một lúc vỡ ra hóa thành từng đạo khói xanh tiểu tử ta khóa chặt vị trí của ngươi m à u hồng phấn khô lâu thăm thẳm nói một câu dùng tốc độ khó mà tin nổi nhẹ nhàng rời đi chủ mộ thất keng ký chủ chọc giận mộ chủ nhân tu vi năm mươi nghìn trước mắt tu là võ tông sáu tầng một mươi bốn nghìn chín mươi chín bốn ba mươi bảy nghìn không đường cựu tiêu nhất miệng phía dưới ngươi sẽ càng tức giận hắn hiện tại đã tiến vào trên bản đồ cái thứ nhất tiêu ký mật thất đối xử lạnh nhạt nhìn chung quanh một tuần nơi này bảo bối cũng không thiếu c ự c phẩm linh thạch vũ khí c ự c phẩm cấm kỵ võ kỹ chuyển tôm phủ t ự c phẩm đang ăn dược nhưng là vũ khí một có một thanh có thể so sánh qua trong tay hắn cựu thiên huyền minh kiếm võ kỹ không có quá để mắt nhưng là những này lấy về phóng tới võ kỹ các lào bà nhất định rất vui vẻ nhìn chung quanh một vòng nhìn thấy cấm kỵ võ kỹ bên cạnh để đó một bản bình thường không thể lại bình thường võ kỹ sách xuất phát từ hiếu kỳ cầm lấy đến nhìn thoáng qua khi thấy võ kỹ danh tự có chút không bình tĩnh bởi vì phía trên viết là không gian chi lực đây tuyệt đối là cái bà bối nhưng so sánh học được cấm kỵ võ kỹ muốn lợi hại hơn nhiều nếu là nắm giữ không gian chi lực liền có thể tùy ý sẽ rách ư không vô luận là công kích vẫn là đào tẩu đều để người khó lòng phòng bị t ả s u n g đám người nhìn thấy nhiều như vậy linh thạch vũ khí triệt để điên cuồng bắt đầu những thứ kia tùy tiện xuất ra một k i ệ n đi liền giá trị liên thành nhưng là bọn hắn biết những thứ kia đều là đường t i u tiêu bọn hắn cũng không dám tùy t i ệ n cầm t ả s u n g kiểm kê bảo vật về sau thận trọng đi qua t i ê n bối nơi này bảo vật chúng ta thanh tính toán một cái c ự c phẩm linh thạch chung mười hai vạn lẻ chín thối cấm kỵ võ kỹ ba mươi hai bản vũ khí t ự c phẩm một trăm hai mươi mốt đi còn lại phát bảo tổng cộng hai nghìn ba trăm lẻ bảy các người nếu là có thể còn sống ra ngoài đồ vật có các ngươi một phần đường cựu tiêu đ ứng một câu k h o á t tay đem tất cả bảo vật toàn đều thu vào túi càn khôn trong lòng đáp ý đa tạ tiền bối đám người cảm kích nước mắt linh b á i tạng k e n ký chủ cảm động đám người thu vi hai mươi bảy nghìn trước mắt tu là võ tông sáu tầng một mươi sáu bảy trăm chín mươi chín bốn ba mươi bảy nghìn không đường cựu tiêu mang theo đám người từ mật thất bên trong đi ra thuận đường hành lang tiếp tục hướng phía trước một đường nhẹ nhom thu b ả o bối cuối cùng túi càn khôn đều đã không bỏ xuống được bất đắc dĩ chỉ có thể đem nhiều xuất hiện tạm thời cất giữ trong trong ảo cảnh mà mỗi khi hắn càn quét xong một cái mặt thất đều sẽ có một đạo tức h ồ n hển thân ả n h tại phát cuồng đang gào ghét muốn tóm lấy đường cựu tiêu nhưng mỗi lần đều nhào cái không đường cựu tiêu thu hoạch tràn đầy tiếp tục tiến lên nhưng hắn biết mặc kệ là cái nào mộ địa lớn nhất nhất bảo bối đáng tiền nhất định sẽ tại chủ mộ thất nhìn thoáng qua còn sống bảy người mở miệng nói các ngươi a i biết cái này trong mộ địa nhất bảo bối đáng tiền là cái gì về tiền bối ta biết một chút từ cho cả gan lập tức tiến lên ta nghe ra da của ta nói qua cái này mộ địa chính là một tòa đại năng mộ lớn nhất b ả bối tại thủy tinh mộ địa vách quan tài bên trên theo nói mặt trên ghi chép thời gian phát tắc một bên tả sùng có chút bất mãn thừa dịp đường cựu tiêu một chú ý hung hăng chừng mắt liếc từ trò ngươi biết việc này vì cái gì không còn sớm nói cho ta biết đường cựu tiêu nghe xong thời gian phát tắc hai mắt trong nháy mắt lóe ra ánh sáng vách quan tài lao tử dự định chương chín mươi b ố đốn mộ thẻ đường cựu tiêu thần thái sang láng nếu là có thể khống chế thời gian phát tắc cái tia không liền có thể lấy trường sinh sao hắn người mang hệ thống như có thể trường sinh thành là cái này cái người thống trị thế giới ở trong tầm tay mang phần này trí hướng thật xa đường cựu tiêu căn cứ địa đồ đi thẳng tới chủ mộ thất chủ mộ thất môn quả nhiên cùng cái khác khác biệt nhìn qua rộng lớn vô cùng đen như mực đại môn khắc lấy hình thủ kỳ quái văn tự mà văn tự phía trên lóe màu vàng ánh sáng xích lại gần xem xét tất cả mọi người đều kinh hô một tiếng văn tự lại là dùng vàng điêu khắc tựa hồ còn bị người rót vào linh khí tiền bối môn này tả súng hai mắt sáng lên cái này cửa mộ xem xét liền giá trị liên thành hắn muốn đi vào lại nói đường c ử u tiêu nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái môn đều quý giá như thế bên trong liền càng không cần phải nói h i ế p h i ế p mắt đang nghĩ ngợi giữ cửa mở ra chỉ thấy cửa mộ chậm rãi di động thế mà tự động mở ra những người khác dọa đến lui lại một bước thần sắc khẩn trương đường c ử u tiêu không có chút nào e ngại nhấc chân đi vào k e n ấm áp nhắc nhở một ngày mới bắt đầu mời ký chủ đánh dấu đường c ử u tiêu ký k e n chúc mừng ký chủ thu hoạch được đốn ngộ thẻ một chương đường k i u tiêu căn bản không để ý hệ thống cho bảo vật lại chạy không được hắn hiện tại muốn bắt thế nhưng là trên thế giới này ngữ nhất v ề thời gian phát tắc tay cầm cựu thiên huyền minh kiếm bắt đầu đánh giá đến căn này mộ thất cái này mộ chủ nhân là đem minh núi móc d n g sao thật cao a tả súng đám người theo sát phía sau tiến mộ thất kinh hãi cảm khái nói đường cựu tiêu phát hiện lớn như vậy trên mặt đất t r ả i tất cả đều là hoàng kim kỳ chân dị bảo khắp nơi có thể thấy được mà chủ mộ thất nhất vị trí trung tâm nổi lơ lửng một cục đá to lớn trên tảng đá để đó một cái trong suốt quan tài thủy tinh tải phát tải phát tải từ cho một chút nhìn chúng chủ mộ thất lối vào một cây đao hương phấn chạy tới nhưng mà vừa mới tới gần đao k i ê u đông nhiên nhất chuyển đối diện bổ xuống b á hắn căn bản không có phản ứng kịp liền bị trong nháy mắt chém thành hai đoạn không tốt lúc này đường i ể u tiêu đông nhiên cảm giác mặt đất tại chấn động kịch liệt trên mặt đất giống như có một cỗ kỳ dị lực lượng mà lúc này chủ mộ thất môn bịch một thanh âm vang lên một lần nữa đ ó n g chặt hô màu hoàng kim trên mặt đất bắt đầu toát ra lẻ thẻ tia lửa nhỏ tiếp lấy tia lửa nhỏ dùng thành một đạo hòa xạ vô số hỏa xạ như là tế bào phân liệt xuất hiện chỉ là trong nháy mắt lớn như vậy chủ mộ thất khắp nơi là liệt hỏa mỗi một đạo liệt hỏa đều tản ra một cỗ để cho người ta e ngại lực lượng trốn tả sùng hô lớn một câu quay người liền muốn rời khỏi vậy mà lúc này chủ mộ thất đã đóng vô số hỏa xạ bắt đầu liền cùng một chỗ hình thành biển lửa to lớn biển lửa từ xa đến gần giống như là hồng thủy manh thú phóng tới tả sùng đám người đường cựu tiêu đối mặt biển lửa không có chút nào e ngại chân đạp hư không ngự không mà đi nói câu bay lên đến liền không sao sau đó cũng không bay đầu lại hướng chủ mộ thất quan tài chạy như bay mộ thất bên trong không thể bay a a tả súng đám người tuyệt vọng nhìn xem đường c ự u tiêu bọn hắn không hiểu chút nào vì cái gì ngươi có thể bay chúng ta lại không được mà lúc này biển l ử a trong nháy mắt đem bọn hắn thôn p h ệ ngay cả xương cốt đều không lưu lại keng tả súng đám người chạy xuống hâm mộ nước mắt tu vi hai mươi mốt nghìn trước mắt tu là võ tông sáu tầng mười tám nghìn tám trăm chín mươi chín bốn ba mươi bảy nghìn không có gì có thể hâm mộ chờ ta cầm tới vách q a n tài liền mang các ngươi ra ngoài có thời gian phát tắc đường cựu tiêu cảm thấy cái khác đ ồ vật trong nháy mắt liền không thơm những người này mặc dù không phải người tốt lành gì đến cùng cũng cùng một chỗ tiến đến không thể hố đồng đội các loại sau khi ra ngoài nhiều thiếu cho chút vốn nguyên nhưng bay đầu nhìn lại sau lưng vậy mà một bóng người không có người đâu đường cựu tiêu ngừng giữa không trùng kinh ngạc nói sẽ không chết hết ta ai để cho các ngươi bay không phải trên mặt đất đổ lửa lắc đầu t ă n g thêm tốc độ hướng vách quan tài bay đi mấy hơi ở giữa hắn liền đã đi tới phái trên quan tài lúc này quan tài đã mở ra cái nắp h ở khép ở một bên quan tài vậy mà t r ố n g không mộ chủ nhân đâu đường c ử u tiêu rỗi tay nắm lấy nắp quan tài lật đi tới nhìn một chút phía trên quả nhiên khắc đầy chữ vàng liếc mắt qua những cái kia văn tự đắng chát khó hiểu mỗi một chữ đều tản ra một cỗ để cho người ta hít thở không thông lực lượng chỉ có như thế lực lượng mới xứng được với thiên tài ta đường c ử u tiêu tâm tình thật tốt cảm giác này thực sự cực kỳ tốt kéo ra huyễn cảnh chi môn đem khắc có thời gian pháp tắc nắp quan tài ném bảo lúc này một đạo màu hồng phấn nữ khô lâu táo bạo đem một gian thai thất một trường săn bằng tiếng kêu chói thai chuyển khắp toàn bộ mộ đ i ệ lại tới trầm một bước lẽ nào lại như vậy lẽ nào lại như vậy màu hồng phấn khô lâu khi xương cốt nổi lên một đạo hào quang màu đen cảm giác được chủ mộ thất cơ quan bị phát động trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc nàng chủ mộ thất khoảng cách mộ đ i ệ về phía tây cửa vào khoảng chừng ngàn dặm sau khi nàng tại trong mộ đ i ệ bố trí to lớn phát trận từ tứ linh trấn thủ trong mộ điện bên trong không cách nào ngự kiếm đường cựu tiêu đám người lựa chọn con đường kia cơ quan trung đ i ệ coi như mỗi một quan đều có thể thuận lợi quá khứ ít nhất cũng phải đi hai ngày nhưng bây giờ mới phần lớn thời gian làm sao có thể đến chủ mộ thất không tốt lao nương vách quan tài trong bụng nàng hoảng hốt vách quan tài thế nhưng là nàng nhất bảo bối đáng tiền nếu là mất đi nàng cách cái chết cũng không xa hất lên váy trong n g á y mắt biến mất ngay tại chỗ một bên khác đường c ử u tiêu vây quanh chủ mộ thất tìm một vòng phát hiện chủ mộ thất hết t h ả có bốn đạo môn nhưng tất cả môn lúc này đều đóng chặt hắn nếm thử dùng võ kỹ dùng kiếm thuật đem cửa bộ ra cuối cùng lại cuối cùng đều là thất bại nhìn trên mặt đất liệt hỏa nói thầm trong lòng bảo bối là cầm tới nhưng cái này như thế nào ra ngoài a thử một chút h u y ễ n cảnh đường c ử u tiêu không nói hai lời tại hắn tiến đến chủ mộ thất tây môn bên cạnh kéo ra h u y ễ n cảnh chi môn đi vào mã diễm nằm tại trên bờ cát nghe được thanh âm chỉ là t r ừ n g mắt lên lại tiếp tục bình tĩnh phơi nắng vẫn rất sẽ hưởng thụ đường c ử u tiêu trong lòng đậu đen rau muốn một câu chạy hướng tây đến h u y ễ n cảnh cuối cùng để đặt h u y ễ n cảnh chi môn nhảy lên nhảy ra ngoài dựa vào đường c ử u tiêu phát phát hiện mình vẫn còn đang chủ mộ thất tây môn lối ra âm thầm chất vấn hệ thống hệ thống ngươi cho vận may của ta thẻ có phải giả hay không hảo vận thẻ không phải ba ngày sao lúc này mới nửa ngày liền mất hiệu lực hệ thống hảo vận thẻ chỉ là để ngươi thuận lợi tìm tới b ả o bối ngươi có phải hay không thuận lợi tìm tới b ả o bối đường cựu tiêu mặt tối sầm tìm tới ra không được có cái chim dùng hệ thống đi ra biện pháp ký chủ không phải đã tìm được chưa biện pháp gì đường cựu tiêu biết hệ thống sẽ không lừa hắn lập tức lật nhìn lên thu tập được b ả o bối không có gì chim dùng một lát sau đột nhiên nhớ tới đánh dấu cho đốn nộ thẻ đúng a ta có thể đốn nộ không gian chi lực chỉ muốn nắm giữ không gian chi lực liền có thể không nhìn bất kỳ bình chướng đ ư ờ n g cựu tiêu bừng tỉnh đại ngộ hơi chuyển động ý nghĩ một chút tiến vào huyết cảnh ngay tại chỗ ngồi xếp bằng đem không gian chi lực đem ra hệ thống sử dụng đốn ngộ thẻ keng đốn ngộ thẻ sử dụng thành công đang tại đốn ngộ không gian chi lực tầng thứ nhất mời ký chủ kiên nhận chờ đợi keng ký chủ đốn ngộ không gian chi lực tầng thứ nhất đ ư ờ n g cựu tiêu cảm giác trong đầu nhiều hơn một nguồn sức mạnh c á i k i ê u một cố lực lượng có thể cho không gian v ặ n mẹo để hắn x é rách hư không cũng từ xe rách trong hư không đi ra ngoài đáng tiếc ta tìm tới không gian chi lực là không trọn vẹn chỉ có tầng thứ nhất Bất quá chương á i này đầy đủ. chín mươi lăm đảo ngược thời gian nữ khô lâu chạy vội trở lại chủ mộ thất chỉ nhìn trên mặt đất một cái bể i n lửa nàng nắp quan tài đã không có mà toàn bộ chủ mộ thất không có chút nào dấu vết hư hại cái này khiến nàng vừa sợ lại giận nàng vì thủ hộ thời gian phát tắc thế nhưng là hạ mình đi tới cựu châu đại lục mà vì lĩnh hội thời gian phát tắc k h ô nhưng g tiếc o tạo trong mình một mộ mộ một trăm năm. kiến gian liền trên vạn n h tại đợi địa, địa là mà dù vậy nàng y nguyên chỉ hiểu thấu đáo thời gian pháp tắc một phần rất nhỏ nhưng là nàng đối pháp trận rất có nghiên cứu nàng tự tin chớ nói nho nhỏ cựu châu đại lục coi như vũ trụ này thương khung có thể phá vỡ nàng pháp trận người đều không mấy cái nhưng vì cái gì trộm nàng vách quan tài người biến mất ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh nữ khô lâu cho dù toàn thân không có lông y nguyên có thể cảm giác được nàng đã k h i đến lông tóc đứng vững tình trạng chỉ có bạch cốt hai tay phút chốc nhấc lên miệng nghiệm m ộ tiếp cố để cho để n g ư ờ ta chát khó hiểu ngữ. Thoáng trung xuất hiện một vòng lại một vòng nhạt tia sáng màu vàng, quang mang bên trong thỉnh thoáng toát ra một quanh quang mang đáng điểm sáng ngữ. nàng hiện vòng vòng vàng, bên sáng. chú chốc, khó hiểu lại i màu ra theo thân ảnh của nàng biến mất toàn bộ mộ địa thời gian bắt đầu đ ả o lưu xuất hiện lần nữa thời điểm là tại một gian nhỏ mộ thất ở trong ngần đầu nhìn về phía chủ mộ thất phương hướng nàng cảm thấy một cái bóng đứng ở mộ thất trước cửa tiểu tặc trốn chỗ nào nhảy lên đến ngự a không mà đi chỉ lưu lại một đạo cái bóng hướng chủ mộ thất chạy như bay chủ mộ cửa phòng đường cựu tiêu gãi đầu luôn cảm giác chỗ nào không đúng hắn còn không có sử dụng không gian chi được là đâu làm sao lại đi ra k e n ký chủ mời lập tức đánh dấu cựu tiêu nghi hoặc đánh dấu nói thầm trong lòng không phải mới vừa ký qua sao k e n đã tự động đánh dấu k e n chúc mừng ký chủ thu hoạch được đốn ngộ thẻ lại là đốn ngộ thẻ đường cựu tiêu vui vẻ cái này tình cảm tốt các loại ra ngoài trực tiếp đem thời gian pháp tắc cho đốn ngộ n h ì n không được tán dương hệ thống ngươi thật là một cái thành t h ụ c hệ thống k h o a y người vừa định đi đông nhiên ngây ngẩn cả người có vấn đề kéo ra h u y ễ n cảnh chi môn vọt vào thế nhưng là trong hư không nào có cái gì vách quan tài liếc nhìn cách đó không xa còn tại phơi nắng mã diễm hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem mã diễm sách đi qua uy nhìn không thấy được ta vách quan tài mã diễm đang tại phơi nắng gặp lại là đường c i u tiêu không đợi bắt đầu liền bị kéo đi qua ngậm bức mà hỏi cái gì vách quan tài nói thầm trong lòng ngươi còn chưa có chết liền dùng tới quan tài đường c i u tiêu hơi chuyển động ý nghĩ một chút lần nữa nhảy ra ngoài một tước đá văng chủ mộ thất đại môn chủ mộ thất bên trong một chỗ hoàng kim kỳ chân dị bảo khắp nơi đều là đường cựu tiêu một chút nhìn về phía chủ mộ thất ở giữa phát hiện vách quan tài lại còn tại trên quan tài không nhịn được v ă n tục mãi mãi cái chân ngự không mà đi rất mau tới đến quan tài bên cạnh một tay nắm lên vách quan tài kiểm tra một chút phía trên ghi chép thời gian phát tác xác định là hắn vách quan tài kéo ra hư không ném b ả o mà lần này hắn phát hiện chủ mộ thất cửa không khóa nhanh chóng chạy vội rời đi nhưng mà mới ra chủ mộ thất môn trong đầu chuyển đến một t h a nhâm keng màu đỏ nguy hiểm dự cảnh màu đỏ nguy hiểm dự cảnh mời ký chủ tạm thời tránh né em gái ngươi không phải đã nói bảo đảm ta không chết sao đ ư ờ n g cựu tiêu ngoài miệng nói như vậy vẫn là kéo ra h u y ễ n cảnh c h i môn chui vào dù sao hắn không muốn cầm tính mệnh nói đùa đồng thời hắn đoán được người tới nhất định là mộ chủ nhân chờ một lát lợi dụng h u y ễ n cảnh cùng không gian chi lực đào tẩu kế hoạch h o à n mỹ tại h u y ễ n cảnh cổng đánh ra v ế t q u a n t à i ngồi xếp bằng hệ thống sử dụng đốn mộ thẻ ta muốn dừng nó keng thời gian pháp tắc cần càng nhiều đốn mộ thẻ em gái ngươi hố cha đương cựu tiêu nghĩ không có đốn mộ thẻ vậy liền mình đến nhìn kỹ một chút vách quan tài bên trên phát hiện phía trên ghi chép văn tự cùng n n g nọc một chút cũng xem không hiểu huyễn cảnh bên ngoài mộ địa chủ nhân nữ khô lâu như gió vọt tới chủ mộ cửa phòng thế mà không thấy được bất luận kẻ nào môn như thế nào làm ở đẩy cửa vào phát hiện vách quan tài lại bị cầm đi đường cửu tiêu nổi giận gầm lên một tiếng lần nữa lạng yên đọc chú ngữ trong mộ địa thời gian lần nữa chạy trở về đường cửu tiêu ngồi tại huyễn cảnh bên trong đang trầm tư đến cùng như thế nào thu hoạch đốn mộ thẻ lại một lần nữa cảm giác thời gian chạy trở về Với lại hiện mở mắt, lại xuất hiện tại chủ mộ thất cổng. Làm xuất tại thất chủ nha. cổng. bè bè、nha. đường cựu tiêu cảm tranh h ấ y k thủ thời gian mở ra hệ thống không gian phát hiện bên trong lẳng lặng nằm hai tấm đốn ngộ thẻ ta dựa vào đây là thẻ bút đường cựu tiêu kéo ra nguyễn cảnh chi môn đi vào tiếp lấy lại lui đi ra bởi vì bên trong vách quan tài lại không thấy hắn đột nhiên minh bạch mộ địa chủ nhân trở về phát hiện nàng vách quan tài không thấy thế là vận dụng thời gian phát tắc để thời gian đào lưu mà thời gian đào lưu lúc trước hắn thu hoạch được bảo vật liền sẽ trở lại vị trí cũ không đúng cái tiêu tả sùng bọn hắn vì cái gì không có xông tới đường cựu tiêu vừa nghĩ một bên xe nhẹ đường quen đá vang mộ thất đại môn chạy vội đi vào quan tài trước đem vách quan tài lần nữa thu vào h u y ế n cảnh sau đó ngự không hướng chủ mộ thất bên ngoài bay đi song lần này còn chưa tới mộ cửa phòng liền nghe đến hệ thống truyền đến tiếng cảnh báo keng màu đỏ nguy hiểm dự cảnh màu đỏ nguy hiểm dự cảnh mời ký chủ tạm thời tránh né đường cửu tiêu không chút do dự lần nữa trốn vào h u y ế n cảnh ngôi trốn hổm ở vách quan tài trước phát hiện đốn ngộ thẻ còn chưa đủ dùng bất quá hắn không lo lắng chút nào m ộ chủ nhân nhất định là biết hắn đốn ngộ thẻ không đủ dùng tại cái này cho hắn hỗ trợ đâu đường cửu tiêu một lần lại một lần một lần nữa trở lại chủ mộ cửa phòng đốn ngộ thẻ đã tích lũy đến năm tấm lần này hắn lại về tới chủ mộ cửa phòng nhưng là trên mặt nghiêm nghị bắt đầu bởi vì lần trước hệ thống nhắc nhở thời điểm nguy hiểm hắn vừa cầm tới vách quan tài hắn biết m ộ chủ nhân đang lợi dụng thời gian phát tắc đem thời gian lui trở về một cái nào đó điểm lợi dụng tự thân tu vi cao tốc độ nhanh đến rút ngắn khoảng cách với hắn mà m ộ chủ nhân sử dụng thời gian phát tắc có chút nhỏ thiếu hụt t h như dựa theo bình thường thời gian dây hắn trở lại chủ mộ cửa phòng tả sùng mấy người hay là còn sống nhưng hiện thực là không có hắn bây giờ muốn mạng sống hoặc là đốn mộ thời gian phát tắc để m ộ chủ nhân lui về thời gian đối với hắn vô hiệu đồng thời tìm tới như thế nào đường đi ra ngoài hoặc là cầm tới vách quá tải trực tiếp đào tàu rất hiển nhiên loại trước sát xuất cao hơn một chút Ký không song đến về sau, chương ú t thất. tay do dự song lần này, tay của hắn vào Mà chủ của c mộ chín q u mươi sáu đốn n ộ thời gian phát tắc nữ khô lâu tung bay tại giữa không trung nhìn đường cựu tiêu g i ậ n quát một tiếng tiểu tặc vung ta xuống vách quá tải nàng liên tục phát động thời gian phát tắc tiêu hao quá nhiều lực lượng lúc này ở vào trạng thái hư nhược lại thêm đường cựu tiêu mấy lần trước biến mất quá mức quỷ dị đồng thời có thể cách không đưa nàng đánh cho bị thương cái này khiến nàng lòng còn sợ hãi không dám tùy tiện công kích nàng lúc này cần thở một cái hơi khôi phục một chút thể lực bảo đảm một kích t ấ t chúng keng ký chủ đề mộ địa chủ nhân lòng còn sợ hãi tu vi ba mươi nghìn trước mắt tu là võ tông sáu tầng hai mươi một tám trăm chín mươi chín bốn ba mươi bảy nghìn không đường cựu tiêu vừa nâng lên vách quan tài liền nghe đến sắc nhọn vừa hô thuận thanh âm trông đi qua liền thấy một đạo màu hồng phấn khô lâu lập giữa không trung cặp tia trống rông hốc mắt bốc lên q u ỷ dị hương quang xem ra bị đường cựu tiêu khí không nhẹ lúc này hắn lại nghe được hệ thống tiếng nhắc nhở không nhanh không chậm đem nắp quan tài lấy xuống âm thầm đối hệ thống nói bắt đầu đốn ngộ thời gian phát tắc keng đốn ngộ bắt đầu xin chờ một chút đường c ử u tiêu hiện tại cần thời gian dù sao mộ địa chủ nhân trong lúc nhất thời không dám xông lại hắn cũng một chạy trốn tất yếu vừa vặn thừa dịp khe hở này nhìn xem từ nơi nào có thể chạy ra mộ địa vô vô vách quan tài ai ngươi chính là quan tài chủ nhân đường c ử u tiêu ngươi buông ta xuống nắp quan tài nơi này tất cả bảo vật ngươi có thể tùy t i ệ n cầm có thể cầm nhiều thiếu liền lấy nhiều ít như thế nào nữ khô lâu nhìn xem đường cựu tiêu một mặt bộ dáng thoải mái đ ấ y lòng lại là khẩn trương lên đến âm thầm may mắn mới kịp thời thu tay lại khống chế lại đối phương phương pháp có rất nhiều đảo ngược thời gian là phí sức nhất biện pháp đương nhiên cũng là nhất bất đắc dĩ một loại biện pháp đang khi nói chuyện nhẹ nhàng gậy ngón tay một cỗ không gian chi lực l ạ n g y ê n không tiếng động thả thả ra ngươi lời nói này thật nhỏ mọn ta không thể đều lấy đi sao đường cựu tiêu nhìn xem hệ thống lập tức n g ộ hiểu thanh tiến độ trong lòng mừng rỡ còn kém ném một cái ném hắn liền có thể đốn ngộ thời gian phát tác mà lúc này vô số màu vàng kim quang ảnh như là biết bay tinh linh ở trong đầu hắn bay lượn đương nhiên có thể nữ khô lâu ngoài miệng nói như vậy trong lòng lại m a n g nói tốt một cái lòng tham gia h ò a các loại lao nương không gian gông xiềng phóng thích h o à n tất lao nương để ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng quyết định như vậy đi nhưng mà đường cựu tiêu cảm giác không gian chung quanh chính đang lặng lẽ phát sinh biến hóa hắn đoán được nữ khô lâu trong bóng tối dở cho quỷ bất quá không quan trọng hắn cũng sẽ không gian chi lực thực sự không được hướng h u y ễ n cảnh bên trong v ừ a t r ố n huyễn cảnh chi môn lưu cho ngươi, ngươi nếu có gan ngươi liền t i ế đến bên n ô i tạo nên một tia cời lạnh ta nếu là đem vách quan tài trả lại cho ngươi ngươi đổi ý làm sao bây giờ ngươi đến nói cho ta biết trước từ chỗ nào có thể rời đi ngươi mộ thất hắn lúc nói chuyện đã bắt đầu hướng bốn phía dò xét chủ mộ thất môn hẳn là không thể trốn đ ỗ n g nhiên ánh mắt sâu kín nhìn về phía không trung nữ khô lâu nữ khô lâu váy bay lên còn kém một chút xíu không gian gông xiềng liền hoàn thành mấy lần trước thời gian của nàng đảo lưu có thể đem đường cựu tiêu đảo lưu trở về là bởi vì đường cựu tiêu căn bản không hề rời đi mộ đ i ệ gặp đường cựu tiêu nhìn về phía nàng lại lướt qua nàng nhìn về phía mộ địa đình trong lòng lập tức còi báo động đại tác lập tức lên tiếng nói ngươi yên tâm ta nói thả ngươi nhất định sẽ thả ngươi huống chi ngươi có lựa chọn quyền lợi sao dứt lời năm ngón tay đột nhiên một nắm một cái hai mét vông không gian gông xiềng hình thành tại không gian gông xiềng bên trong ai đều trốn không thoát đường cựu tiêu ngày lành của ngươi đến rồi đầu t h a n h âm cao vút vang vọng toàn bộ m ộ thất chỉ gặp nữ khô lâu ngự không mà đi màu hồng áo choàng ở sau lưng nàng trương dương phiêu khởi sắc ý nghiêm nghị bay về phía đường cựu tiêu nàng muốn đem đường cựu tiêu cầm tù bắt đầu g à n vật đến chết mới đủ đã bình ổn phục nàng lựa giận trong lòng nhưng mà vừa mới tới gần c h ậ n phát hiện đường cựu tiêu trong tay vách quan tài hư không tiêu thất biến mất làm sao có thể biến mất keng chúc mừng ký chủ lĩnh mộ thời gian pháp tắc tầng thứ nhất biết trước tương lai hoặc đường cựu tiêu nhịn không được cảm thán một tiếng biết trước tương lai cái này nhưng n h ư bức hỏng cùng người đánh nhau đối phương chiêu tiếp theo muốn ra cái gì đều có thể sớm biết trước đây tuyệt đối là bút nhưng nhìn thoáng qua nói rõ biết trước thời gian cùng t u vi có quan hệ trực tiếp hắn bây giờ có thể biết trước tương lai thời gian chỉ có nửa phút tả hữu đầy đủ đường cựu tiêu cảm giác được không gian chung quanh đã bị k h ó a kín trực tiếp kéo ra hư không chi môn nhảy vào cảm ơn ngươi thiểu khô lâu đường cựu tiêu đưa ta vách quan tài màu hồng phấn khô lâu mặc dù không biết đường cựu tiêu dùng phương pháp gì đưa nàng vách quan tài làm không có nhưng là nàng có thể xác định đồ vật nhất định còn tại đường cựu tiêu trên thân x o n g tay v ồ một cái không gian gồng s i ề n g cấp tốc thu nhỏ ba chỉ là nửa hơi ở giữa không gian vỡ vụn phát ra tiếng nổ màu hồng phấn khô lâu hơi giật mình nhìn xem đường cựu tiêu vừa rồi vị trí lúc này nơi đó giống t u y ế t nào có cái gì bóng người không nhưng có thể màu hồng phấn khô lâu tinh thần đều muốn hỏng mất quá quỷ dị tại không gian của nàng gông xiềng bên trong vậy mà để một cái chỉ có võ tông cảnh giới tiểu tử chạy trốn đảo ngược thời gian khô lâu không cam tâm hối hận mới vừa rồi không có trực tiếp công kích coi như giết không chết đường cựu tiêu cũng có thể bảo trụ vách quan tài nàng vận dụng lực lượng cuối cùng lần nữa phát động đảo ngược thời gian đường cựu tiêu đứng tại huyện c ả n h cổng cảm giác được t r u n g quanh thời gian tại quay lại thầm nghĩ mộ chủ nhân nhất định lại tại phát động đảo ngược thời gian ta liền một mực đồng dạng đều là thời gian p h á p tắc vì sao nàng chính là thời gian đào lưu ta là biết trước tương lai đường cựu tiêu không hiểu rõ liền giống với cùng một bản võ kỹ vật ghi chép đều là giống nhau không có khả năng học song s o n g đánh ra không giống nhau chẳng lẽ thời gian p h á p tắc có bao nhiêu loại người khác nhau học được nội h i ể u p h á p tắc không giống nhau trong trước mắt hắn cảm giác chung quanh thời gian khôi phục bình thường mà hắn lần này thế mà còn tại trong hào cảnh ân đường cựu tiêu không hiểu kéo ra hư không chi môn đi ra ngoài phát hiện vị trí của hắn tại chủ mộ thất quan tài bên cạnh mà nữ khô lâu đã không có ở đây đường c ử u tiêu lúc này không còn kịp suy tư nữa đến cùng xảy ra chuyện gì ngự không mà đi toàn lực bắn vọt đến mộ địa đỉnh chóp điểm cao nhất vừa rồi hắn đã cảm thấy nơi đó có lẽ là đường ra hơi chuyển động ý nghĩ một chút dùng r a không gian chi lực một đạo v ạ n vẹo không gian t ì n h lình xuất hiện đường c ử u tiêu có chút n í t lên khoe miệng giờ phút này hắn đều có thể nhìn thấy núi phía ngoài mặt trăng đường c ử u tiêu ngươi trở lại cho ta nữ khô lâu lúc này xuất hiện tại mộ địa cổng toàn thân tản ra một k â u ngọn lửa màu xanh lam nàng lúc này thật tức nổ tung mộ địa đình là toàn bộ mộ địa yếu nhất k â u đường c i u tiêu vậy mà phát hiện còn mở ra càng không có nghĩ tới đường c i u tiêu cũng nắm giữ không gian c h i lực đường c i u tiêu trên cao nhìn xuống bệ nghễ lấy nữ khô lâu cười khoát khoát tay gặp lại thiểu khô lâu cảm ơn người vách quan tài đang khi nói chuyện hai chân bước vào đến vạn mẹo không gian bên trong chỉ lưu lại một cái cao lớn hư ảnh ông một tiếng vạn mẹo không gian biến mất đường c i u tiêu thuận lợi chạy ra mộ điện đường c i u tiêu ngươi chờ đó cho ta ta sẽ không bỏ qua ngươi màu hồng phấn khô lâu đuổi theo lại bắt hụt tức hồn hển một cốc đá vào trên quan tài quan tài trong nháy mắt biến thành một phấn chương chín mươi bảy lấy cỡ nào lần thiếu đường cửu tiêu từ trong mộ địa đi ra thở dài ra một hơi rốt cục vẫn là đi ra mộ chủ nhân quả thật có chút kinh khủng một cái khô lâu còn có thể sống được thật là một cái yêu quái bốn phía nhìn một cái phía tây mặt trăng chưa rơi xuống đông phương mặt trời lập tức liền muốn dâng lên xem ra hắn tại mộ địa chờ đợi hai ngày đường cửu tiêu ngáp một cái triệu hồi ra ngạo thiên t h ầ n lòng đi lên lưng r ồ n g bên trên một chuyến hướng bán thu sơn phương hướng bay đi k ký chủ trấn kinh mộ địa chủ nhân tu vi năm mươi nghìn keng ký chủ để m ộ i chủ nhân tức hồn hển tu vi năm mươi nghìn trước mắt tu là võ tông sáu tầng ba mươi một nghìn tám trăm chín mươi chín bốn ba mươi bảy nghìn không a có bản lĩnh ngươi theo đuổi ta ạ cắt đường cựu tiêu vểnh lên chân bắt chéo được không nhàn nhã hắn tính toán thời gian tại mộ địa chậm trễ một ngày một đêm thời gian lấy nạo thiên thần long tốc độ nhất trễ thời gian một ngày là có thể đuổi kịp lý linh nhi bọn hắn cho nên căn bản không nóng n ả y đi một ngày đã đi tới bán thú sơn trước một chỗ tên là n ư u giác chấn địa phương nơi này là tiến vào bán thú sơn duy nhất cửa vào lúc này ngưu giác t r ấ n đã sớm kín người hết chỗ vô cùng náo nhiệt trong đó tuyệt đại đa số đến từ tiên h tộc còn sót lại đến từ yêu tộc mà chỉ có một số nhỏ đến từ ma tộc mà hai ngày này trên thị trấn phát sinh ly kỳ sự kiện rất nhiều võ vương sơ kỳ cùng võ vương cảnh giới t r ở xuống người thần bí biến mất không biết sống chết tiểu sư muội ngươi vì sao nhất định phải đem cố từ đuổi đi đoạn đường này thế nhưng là may mắn mà có hắn chúng ta mới có thể xách hai ngày trước đến cái này vương hạo đi tại lý linh nhi bên người là cố từ b ê n vực kẻ yếu vương sư minh người đây cũng nhìn không ra sao lục viễn đụng hạ vương hạo cánh tay thấp giọng nói cố sư đệ ưa thích lý sư muội lý sư muội không thích cô sư đệ ta cũng không thích cô sư đệ kỳ trang dị phục ò n chỉ toàn làm một chút chuyện kỳ quái vương hạo ta cảm thấy hắn ngoại trừ người quái một điểm cũng không t ệ lắm nghe được hai người bọn họ nói t h ầ m lý linh nhi dừng bước lại hung hăng lường bọn họ một cái hai người lập tức im lặng mấy người tiếp tục dọc theo thôn chấn đường đi lên phía trước bọn hắn đến tương đối sớm thật vất vả đi ra một lần đều tranh cãi muốn tại trên trấn dạo chơi lý sư muội vừa rồi ta nghe nói trên thị trấn gần nhất mỗi lúc trời tối đều sẽ có người mất tích lục v i ê n ho một tiếng tiến đến lý linh nhi bên người thần thần bí bí nói ra ta cũng nghe nói ta cũng nghe nói vừa rồi có người nói trên thị trấn vẹn vẹn là hôm qua liền mất tích năm người tu vi tất cả đều là v õ vương cảnh giới cao thủ thì vĩnh lạc cái đầu nhỏ nhất chen đến phía trước xem vào các ngươi nói chúng ta có thể hay không cũng gặp nguy hiểm nhắm lại ngươi miệng vào đen vương hạo làm trong bốn người đại sư h ì n h một bàn tay phiến tại thì vĩnh lạc trên n ó bất quá sư muội chuyện này xác thực rất quỷ dị chúng ta phải cẩn thận đ n g đối lý linh nhi đối với chuyện này cũng có nghe thấy nghe nói hôm kia trời vẹn vẹn hai ngày mất tích mười mấy hơn người hiện tại đế quân chưa có trở về trong nội tâm nàng thật có chút sợ hãi bất quá cái này trên đường cái cũng không phải nghị luận việc này địa phương trở về rồi hay nói vừa dứt lời chợt thấy một đám tiên tộc đệ tử khí thế hung hăng hướng bọn họ chạy tới người tại cái này mọi người đem bọn hắn đều cho ta vây quanh đừng để bọn hắn chạy trong đám người một tên nam tử giác cuống hoàng hô tiếp theo trên trăm tên tiên tộc đệ tử phần phật đem lý linh nhi bốn người vây vào giữa trương lam lý linh nhi liếc mắt một cái liền nhận ra tiên tộc cầm đầu người kia nàng tại thương không phái thời điểm cái này gọi trương lam người đã từng điên cuồng truy cầu quan à n g nhưng là nàng căn bản t r ư ớ n g mắt đối phương không vui nói các ngươi đây là muốn làm gì trương lam nhìn thấy lý linh nhi trên mặt lộ ra một tiêu nghiền ngẫm chỉ vào lý linh nhi trâm trọng nói nữ nhân này trước kia còn là chúng ta thương không phái đệ tử đáng tiếc về sau phản bội tiên tộc gia nhập ma tộc ma tộc yêu xúc mau đưa sư đệ ta trả lại bằng không đừng trách ta đối ngươi không khắc khí còn có sư đệ ta còn sư đệ ta tiên tộc đám người quần tình sôi sục phản phất muốn ăn sống lý linh nhi bốn người lý linh nhi mấy người một mặt mờ mịt giao ra cái gì sư đệ bọn hắn đang nói cái gì các người nói cái gì chúng ta chưa thấy qua các người sư đệ lý linh nhi cẩn thận nghĩ nghĩ ước chừng minh m ạ c h đám người này lấy là sư đệ của bọn hắn mất tích cùng bọn hắn có quan hệ cho nên đem đầu mâu chỉ hướng bọn hắn đây thật là thiên đại hoa ước nàng suy đoán đây hết thể có lẽ là trương lam cố ý xối d ụ h ừ còn dám dạo biện toàn bộ n g u rất chấn chỉ có bốn người các ngươi ma t ộ c người không phải là các ngươi còn có thể là ai trương lam đem trường kiếm ôm vào trong ngực trong mắt lộ ra một cỗ tàn nhẫn lúc ấy truy lý linh nhi bị nàng tự tuyệt bây giờ đã rơi trong tay hắn vừa v ậ n nhân cơ hội này hủy đi nàng bị điên rồi ngươi chúng ta xế chiều hôm nay vừa tới các ngươi sư huynh đệ mất tích cùng chúng ta có quan hệ gì lý linh nhi khí nghiến răng nghiến lợi nhưng nàng biết lúc này ngàn vạn không có thể nổi giận muốn dựa vào lý lẽ bị i ệ luận bằng không nhiều như vậy tiên tộc đệ tử một người một ngụm nước miếng đều có thể đem các nàng bốn cái cho chết với vương hạo mặt trầm như nước âm thanh lạnh lùng nói nói mà không có bằng chứng các ngươi tiên tộc người chính là như vậy tùy ý nói xấu người khác a mang lên trương lam lạnh hừ một tiếng vây vây tay tiên tộc các đệ tử đem hơn mười bộ thi thể nhất đi qua sư đệ sư đệ những thi thể này nhưng đều là tại bên ngoài c h ấ n ba mươi dặm phát hiện ngươi xem bọn hắn tử tướng là bị người h ú t an tu vi chỉ có các ngươi ma tộc tu luyện ma công mới tà ác như thế mà các ngươi vừa đến bọn hắn liền xảy ra chuyện vừa vặn xác minh điểm này các ngươi mơ tưởng chơi xấu trương lam đau lòng nhức góc nổi giận nói phản phát chính nghĩa sứ giả c ò người lại tiên tộc n đều là kiếm bạt nói ỗ trương người, tuy thời tới giết người, Người nhìn Linh Nhi bốn chuẩn nháo bọn hắn. n xem Lý bị vậy chúng ta ma tộc ma công xưa nay không hút người tu vi vương hạo khí mặt như than đen cái này khinh người quá đáng phải không vậy ngươi ngược lại là nói một chút ma công vì cái gì có thể khiến người ta tu vi tăng lên nhanh như vậy trương lam lạnh hừ một tiếng trừ phi ngươi đem ma công công pháp nói cho chúng ta biết chúng ta nghiệm chứng một chút nếu không chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng n g ư ơ i vương hạo con mắt chừng như trung đồng nắm chặt vũ khí muốn cùng trương lam đánh một chầu lý linh nhi kéo lại vương hạo c h ứ n g l à m n g ư ơ i vô hãm người dù sao cũng phải có cái bằng chứng ngươi đã cho rằng là chúng ta làm vậy thì tốt như giác chấn chung quanh thiên ma yêu tộc đều có chú thủ tại chỗ này trưởng lão ngươi để bọn hắn đi ra cùng một chỗ kiểm tra kiểm tra bà ngươi cái chân ngươi làm u ố n thừa cơ chạy trốn có đúng không hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực còn muốn cái gì trưởng lao chủ trì công đạo mọi người cùng nhau xông lên cho chúng ta tiên tộc tử đệ báo thủ mọi người không nên giết người nơi này không cho phép giết người cho hắn đánh thành trọng thương là được tiên tộc đám người ngươi một lời ta một câu trong lòng mang theo đối ma tộc người ngập trời hận ý bắt đầu vây công lý linh nhi đám người chỉ là trong chốc lát bốn người bọn họ liền bị khống chế lại trương lam đứng bên ngoài trong mắt lóe nhảy cầm quan mang gặp lý linh nhi bọn hắn không địch lại tiên tộc người hướng trên mặt đất hung hăng nổ một ngụm nước bọn đi chết đi tiện nhân nhưng mà lời còn chưa dứt trên đầu đ ố n g nhiên đau xót tựa hồ bị người một chân trùng điệp dẫm tại trên đầu một thanh â m lành lạnh từ đỉnh đầu truyền đến nguyên lai、like、đây chính là danh môn chính phái a lấy cỡ nào lần thiếu a chương chín mươi tám xuất thủ cứu giút đường cựu tiêu đáp lấy nạo thiên thần long trong c h ư ớ c mắt liền đến đến ngưu giác chấn hắn cũng không có gấp đi vào mà là trước đem tu vi áp chế lại thu hồi nạo thiên thần long cải thành ngự kiếm mà đi vừa mới đi tới ngưu giác chấn trên không liền thấy một đám người đang đánh nhau nguyên bản không nghĩ quản nhưng bị đánh người ở trong thế mà thấy được thân ảnh quen thuộc mà người khởi s ư ớ n g đúng là thương không phái trương lam cháu trai này hắn nhận biết thương không phái ngoại môn đệ tử tu vi khá cao ra thế không sai ở ngoại môn s ư ơ n g vương s ư ơ n g bá đường cựu tiêu thẳng đến hắn mà đi máng khi dễ đến ra ra đầu đi lên vậy cũng đừng trách ra ra đối ngươi không k h á c h khí hơi chuyển động ý nghĩ một chút vạt v è o không gian xuất hiện lần nữa thời điểm đã dẫm tại trương lam trên đầu trương lam bất thình lình bị dẫm lại nghe được đỉnh đầu có người nói chuyện một s o n g hai mắt trợn tròn xoe phẫn nộ quát ai dám tại đầu ta đỉnh muốn chết dứt lời nâng lên một trường đánh về phía đỉnh đầu một trường này lại hung ác vừa chuẩn đánh ra về sau lại phảng phất đá chìm đáy biển trên đầu bàn chân kia còn t ạ i lúc này người chung quanh đánh người đánh người xem trò vui xem kịch một có bất cứ người nào chú ý tới trương lam động tĩnh bên này đừng u ồ n phí sức lực đường cựu tiêu chảo phúng cười một tiếng trực tiếp đem giày của hắn nhét vào trương lam trong miệng tay nhất chuyển đem trương lam quần áo trên người lột xuống che kín đầu của hắn lại đem trong túi càn khôn ma tộc đệ tử trang phục che đậy ở trên người hắn động tác này một mạch mà thành không chút nào dây dưa dài dòng thế là đường cựu tiêu lần nữa vận dụng không gian chi lực từ dưới đất khai phách ra một đầu vặn vẹo không gian thân hình khai động như quỷ mị đem trương lam chuyển đến đánh người trung tâm sau đó lấy xét đánh không kịp b ư n g thai chi thế đem lý linh nhi bốn người thầy thế đi ra đám người lúc này đã đánh bỏ mắt chợt phát hiện thiếu đi ba người quả nhiên là yêu nghiệt đánh chết hắn kinh ngạc một giây về sau đối còn sót lại cái này một cái đánh gắt hơn hết t h ầ phát sinh thực sự quá nhanh trương lam căn bản chưa kịp phản ứng liền bị vô số nắm đấm đánh lên đến mỗi một quyền tuy không nguy hiểm đến tính mạng lại đều để hắn phun máu ba lần thậm chí có người vụn trộm sử dụng vũ khí đâm vào chân của hắn cùng trên cánh tay đau hắn điên cồn và mèo lại nói không nên lời một câu lý linh nhi mấy người bị lôi ra vòng chiến nhìn trước mắt quen thuộc đường cựu tiêu đều có chút khó có thể tin đối diện người đông thế mạnh ngay cả bọn hắn cũng không biết đường cựu tiêu là như thế nào cứu ra bọn hắn luôn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi k e n ký chủ cảm động lý linh n h i tu vi ba nghìn k e n ký chủ để ma tộc bốn người bội phục tu vi mười hai nghìn trước mắt tu là võ tông sáu tầng ba mươi ba nghìn ba trăm chín mươi chín bốn ba mươi bảy không các ngươi không có sao chứ nhìn xem bị đánh sưng mặt sưng mũi mấy người đường cựu tiêu từ trong bọc xuất ra thuốc c h ữ a thương đưa cho bọn hắn trong mắt mang theo một tia lo lắng không không có việc gì lý linh nhi tiếp nhận đan dược trong lòng cảm động không thôi vớt ve đường cựu tiêu cho đan dược làm thế nào cũng không nỡ ăn cẩn thận đem đan dược thu hồi đến lại lần nữa từ trong bọc xuất ra một viên nhét vào miệng bên trong h ắ c h ắ c ta cũng không có việc gì đa tạ sư đệ xuất thủ bằng không chúng ta liền bị đánh thành bánh thịt vương hạo có một loại sống sót sau hai nạn cảm giác từ đ ấ y lòng cảm tạ đường cựu tiêu ân cứu mạng còn lại hai người cảm kích sau khi đối đường cựu tiêu sinh ra một loại cực cao sùng bái đê quân quáng ưu không có việc gì liền tốt đường cựu tiêu quay đầu nhìn về phía đám người trên trăm cái tiên tộc đệ tử đã đối trương làm đánh dòng giã hai phút còn không có phát hiện đánh lầm người hai tay ôm ở trước ngực có chút hăng hái xem kịch với lại hắn cũng không cho phép chuẩn bị bông tha những người này dám động hắn người nhất định phải cho bọn hắn một bài học không biết qua bao lâu có người rốt cục nhìn thấy lý linh nhi bốn người ngây ra một lúc lần nữa xem trung gian bị đánh người lúc này mới ý thức được không đúng cao giọng hô to đừng đánh nữa đừng đánh nữa đánh nhầm người ma tộc người tại cái kia mà lúc này trương lam đã bị đánh miệng phun máu tươi toàn thân xương cốt vỡ vụn đẫm máu nằm rạp trên mặt đất giống như chó chết tất cả d ừ n g tay tất cả d ừ n g tay đứng tại hàng trước nhất một người lập tức đưa tay hắn phát hiện bị bọn hắn đánh người trên đầu phục sức là thương không phái đám người nhao nhao d ừ n g tay một số người lặng lẽ thu hồi vũ khí trong tay một tên tiên tộc đệ tử h ồ nghi tiến lên đưa tay đem đắp lên trương l a m trên đầu quần áo kéo khi thấy rõ trương lam bộ dáng một tiếng k h à n hít sâu một hơi trương trương sư huynh làm sao thế nào lại là ngươi điều đó không có khả năng chúng ta rõ ràng đánh chính là ma tộc bốn cái yêu xúc thế nào lại là trương sư h i n h nhanh cứu người thương k h u n g phái các đệ tử trước tiên phát hiện trong đám người đường cựu tiêu c h ố mắt một cái trước mắt hắn làm sao cũng tới thế là lập tức tiến lên đem trương làm kéo đi đường cựu tiêu bọn hắn nhưng không thể trêu vào huống chi trưởng môn đã từng năm lần bảy lượn cảnh cáo bọn hắn tuyệt đối đừng gây đường cựu tiêu vẫn là trốn mất thương k h u n g phái người sau khi rời đi một tên võ vương tầng chín đệ tử quay đầu nhìn về phía đường cựu tiêu đám người quắt ma tộc yêu xúc có phải hay không các ngươi d ở cho quỷ bùi sư huynh chớ cùng ma tộc yêu xúc giảng đạo lý giảng không thông không sai bùi sư huynh nhất định là bọn hắn d ở cho quỷ bọn hắn ma tộc sẽ chỉ những n à y hạ lưu chiêu thức chúng ta cùng tiến lên đem bọn hắn bắt lấy là chết đi các sư huynh đệ báo thủ mỗi người trên mặt tức giận n h a o nhau xuất ra tiện tay vũ khí nhìn chằm chằm đường cựu tiêu đ á g người tùy thời chuẩn bị x u n g lên sư đ ệ đ ế quân đối diện nhiều người không bằng chúng ta rút lui trước một cái lý linh nhi mấy người mặc dù tin tưởng đường cựu tiêu thực lực, làm sao hắn áp chế tu vi nếu như trước mặt mọi người bị phát hiện chỉ sợ cũng không thể vào núi đường cựu tiêu đứng tại chỗ không hề động trong tay lặng lẽ tụ lên một tia chớp b á n thu sơn phụ cận là tam tộc giao giới địa phương tam tộc sớm có ước định này mà không thể giết người nhưng đã đối phương không phải muốn tìm chết hắn liền phải phát từ bi thỏa mãn tâm nguyện của bọn hắn khoe miệng chậm rãi nhất lên hiện ra một tia làm cho người sợ h ã i cười muốn chết liền lên đến ta không ngại tiến hắn một đoạn đám người t h ấ y thế tức giận càng tăng lên kẻ này quá mức càn rỡ tiểu tử người bất quá võ vương tầng chín liền dám càn rỡ như thế ngươi có biết chúng ta giết ngươi là thay trời hành đạo lên hôm nay chúng ta cùng một chỗ đem ma tộc yêu s ú c giải quyết tại chỗ lý linh nhi bốn người lo lắng nhìn qua đường t ử tiêu nơi đây giết người thực sự không phải cử chỉ sáng suốt húng chi nơi này tiên tộc người đông đảo như sự t ì n h đã xảy ra là không thể ngăn cản sợ rằng sẽ gây nên tiên ma đại chiến nhưng đối phương căn bản không có ý định cho bọn hắn cơ hội quần tình kích phấn hướng bọn họ nhào tới trên mặt mỗi người đều che kín sát khí tựa hồ muốn bọn hắn ngay tại chỗ rảo sát một mảnh ngân quang giết qua tiên tộc người bay về phía giữa không chúng cơ vũ khí đánh ra các loại loẹ loẹ chiêu thức nhưng mà một giây sau một tiếng ẩm vang tiếng vang đầy trời lôi điện không có dấu hiệu nào bổ xuống chương chín mươi chín á khẩu không trả lời được v a n n như như cự long lôi điện giữa không trung đột nhiên nổ tung lực lượng khổng lồ như sóng nhiệt trong nháy mắt bạo phát đi ra lôi cuốn lấy làm người sợ hãi khí tức cùng nặng nề s á t ý bị đánh trúng mấy tên tiên tộc đệ tử trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài bên trong một cái thân thể bị tạc chia năm xẻ bảy chết không thể chết lại còn lại mấy cái hoặc là bị tạc rơi mất cánh tay hoặc là bị tạc gãy chân quằn xuống đất đều trên không ngừng nhưng mà lôi điện nhất đạo tiếp lấy một đạo ẩm ẩm không ngừng từ trên trời giáng xuống không có chút nào ngừng lại ý tứ mỗi một đạo đều mang lăng liệt hàn ý tốc độ cực nhanh thay đổi trong nháy mắt tiên tộc chúng đệ tử không ngừng có người n g ã xuống tiếng đeo trên trong nháy mắt vang vọng chân trời đây hết thể bây giờ tới quá nhanh cho dù những võ vương đó đỉnh phong tiên tộc đệ tử đều phản ứng không kịp chờ phản ứng lại thời điểm đã quá muộn phía ngoài nhất tiên tộc đệ tử thấy tình thế không ổn xoay người bỏ chạy mà liên t ạ i xoay người trong nháy mắt chợt thấy một bóng người xuất hiện ở trước mặt bọn hắn một đạo băng thứ đối diện lao đến phúc chạy trước tiên đệ tử trong nháy mắt bị đâm x u y ê n phía sau hắn mấy người đệ tử cũng bị cái k i a m ộ t cổ lực lượng cường đại lan đến gần ngã nhào xuống đất bên trên đường cựu tiêu lần nữa phát động không gian chi lực ngăn chặn một cái khác đợt muốn chạy trốn người một đạo đầy trời đại hỏa sen lẫn lôi điện ẩm ẩm muốn chạy trốn số tiên đệ tử trong nháy mắt bị đại hỏa bao trùm đau một bên chạy loạn khắp nơi một bên tiêu rên ngắn ngắn trong chốc lát trên trăm tên tiên tộc đệ tử còn có s chỉ có một phần nhỏ không có đậu thủ một có thụ t h ư ơ n g dọa đến n ú t ở một cái góc run lẩy bẩy đường cựu tiêu thật không nghĩ bông tha người muốn giết hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút không gian vặt mèo xuất hiện tại những người kia trước người trong tay cầm b ư ớ c lên một đạo sấm sét màu tím dừng tay một đạo trung khí mười phần thanh âm từ phía trên bầu trời chuyển đến đường cựu tiêu bừng tỉnh như không nghe thấy tay đột nhiên ra bên ngoài đầy một đạo sấm sét màu tím giống như là giống như du long v ố n lượn mà đi nhanh như thiểm địa phong tới mấy tên tiên tộc đệ tử những người kêu dọa đến hồn phi phách tán sắc mặt trắng bệnh theo bản năng đưa tay đánh ra linh khí ngăn cản nhưng mà lực lượng kia cùng đường cựu tiêu thần lôi so sánh thực sự quá không có ý nghĩa qua trong giây lát mấy người hóa thành một chỗ thang cốc n g ư ờ i dám ba tên tiên tộc trưởng lão c h ầ m c h ầ m từ trên trời giáng xuống rơi xuống đường cựu tiêu trước người chỗ không xa khi bọn hắn nhìn thấy một chỗ thảm trạng trên mặt mỗi người đều lộ ra ánh mắt khiếp sợ cái này cái này là yêu thuật gì trong đó một tên tiên tộc trưởng lão nhìn xem tử thương vô số tiên tộc đệ tử khi đưa tay liền muốn đem đường cựu tiêu đánh giết lại bị một tên khác tiên tộc trưởng lão ngăn lại Lắc đầu ra hiệu hắn không nên khinh cử vọng động cùng lúc đó ba tên ma tộc trưởng lão cùng xuân mộng cùng một chỗ rơi vào đường cựu tiêu sau lưng cho đến lúc này lý linh nhi bốn người mới đột nhiên bừng tỉnh nguyên lai đế quân làm u ố n vì bọn họ báo thủ nhìn về phía đường cựu tiêu ánh mắt mang theo cảm động rung động cùng kính nghệ keng ký chủ c h ấ n kinh tiên ma ma tộc yêu tộc tất cả trưởng lão tu vi năm mươi nghìn trước mắt tu là võ tông bảy tầng một mươi ba nghìn chín trăm chín mươi b ố ba mươi tám nghìn không keng tiên tộc trưởng lão muốn, muốn giết chết ký chủ tu vi bốn mươi nghìn trước mắt tu là võ tông bảy tầng năm mươi ba nghìn chín trăm chín mươi b ố ba mươi tám nghìn không k e n tiên tục đám người thống hận cũng e ngại ký chủ tu vi một trăm l i n trước mắt tu là võ tông bảy tầng một mươi năm nghìn ba trăm chín mươi chín bốn ba mươi tám nghìn không đường cựu tiêu mặt không thay đổi thu tay lại liếc nhìn vị kia muốn muốn giết hắn tiên tộc trưởng l a o ánh mắt co rụt lại tràn ra một tia hạt khí lý linh nhi mấy người thế nhưng là hắn mang tới người dám động hắn người liền muốn trả giá đắt cắt văn quang bị đường cựu tiêu ánh mắt nhìn sợ hãi trong lòng thầm nghĩ dạng này một vị tiểu bối dùng cái gì sẽ có như thế ánh mắt sắc bén cẩn thận quan sát xuống tu vi của đối phương đột nhiên liền tự dễu cười lạnh bắt đầu bất quá v õ vương cảnh giới lựa g i ậ n ngập trời đi lên trước nghiêm nghị chất vấn tốt một cái ma tộc đệ tử thật sự là gan to bằng trời giết chúng ta mười mấy tên tiên tộc đệ tử không nói lại đả thương chúng ta trên trăm tên đệ tử trước mắt tiểu tử dám đối tiên tộc như thế khiêu khích nhất định là ma tộc ngọc tu là chỉ thị bằng không hắn tuyệt đối không dám như vậy càn rỡ sắc bén đôi mắt quét qua nhìn về phía đường cựu tiêu sau lưng mấy tên ma tộc trường lão Ma tộc c h ẳ người lẽ lời không nên cho chúng thích thích. nên giải Giải sao? ta một đ n g cửu t ê u khuôn mặt bình thẳng, nhưng toàn thân toàn mặt một tản ra cắt ô vương giả khí văn quang khí siết chặt nằm đấm nếu không có người dắt lấy không phải đi lên một trưởng vô chết thiếu niên ở trước mắt người còn không có tư cách nói chuyện với ta ai là các người ma tộc quản sự đứng ra cho ta lao cát người tuổi trẻ kia là đường c ử u tiêu ngọc tu la phu quân bên cạnh trương thanh minh n h ư đầu nói khe với các văn quang giải thích nói trong lòng sớm đã hối hận và phần ba người bọn họ đã sớm chú ý tới tiên tộc đệ tử bên này động tĩnh chỉ là một náo chết người bọn hắn đều lười quản thằng đến đường cựu tiêu xuất hiện hắn bắt đầu hối hận hối hận không có sớm cho kịp đi ra n g ă n cản hắn thực sự không nghĩ tới đường cựu tiêu cũng dám ra tay giết người càng không có nghĩ tới hắn còn lợi hại như thế đánh một trăm tiên tộc chúng đệ tử vậy mà không có một chút sức hoàn thủ cắt văn quang nghe nói người trước mắt là đường cựu tiêu trong lòng lột bột một tiếng ngọc tu la tướng công hắn nhưng là nghe nói ma tộc nữ đế ngọc tu la đã đột phá bốn mệnh vo đế đồng thời nửa chân đạp đến vào năm mệnh vo đế âm thầm may mắn mình mới vừa rồi không có xuất thủ nếu thật muốn đánh chết đường i ể u tiêu ngọc tu la cái kia ma nữ không phải đem bọn hắn môn phái diệt không thể hít sâu một hơi nơi này là tam tộc chỗ giao giới ba chúng ta tộc sớm có ước định nơi này không cho phép đánh nhau càng không cho phép xảy ra án mạng người giết nhiều như vậy tiền tộc đệ tử chẳng lẽ không nên cho một cái công đạo sao vị trưởng lão này nói rất có lý chắc hẳn hẳn là thấy được là bọn hắn ra tay trước đã bọn hắn đã chết vậy ta liền không truy cứu trách nhiệm của bọn hắn đường cựu tiêu khoác khoác tay mười phần rộng nói lục viễn lập tức nói sư đệ thật sự là khoan dung độ lượng đường cựu tiêu nghiêng đầu nhìn hắn một cái tiểu hòa từ rất bên trên đạo a cắt văn quang lập tức khí s ắ p mặt tím lại cơ mặt không bị khống chế run dày mấy lần nghiến răng nghiến lợi nói cho dù bọn hắn muốn đ ộ n thủ ngươi cũng không trở thành như thế ác độc muốn tính mạng của bọn hắn đi ngươi hoàn toàn có thể gọi chúng ta đi ra chủ trì công đạo đường cựu tiêu ngươi mặc dù nhập ma tộc nhưng tốt xấu từng là tiền tộc một thành viên có thể nào đối bọn hắn hạ như thế ngoan thủ ngay cả thi cốt cũng không lưu lại trương thanh minh mặc như than đen tiên tộc các đệ tử cái chết như thế để hắn không tiếp thu được mặc dù hắn đối đường cựu tiêu bây giờ thân phận có mấy phần k i ê n kỵ nhưng nơi đây ma tộc cũng không thể một tay che trời cho nên làm tiên tộc người hắn vẫn như cũ muốn vì những cái kia người đã chết lấy lại công đạo đường cựu tiêu nghe vậy đôi lông mày có chút bốc lên bọn hắn quá yếu trách ta đi c h ư ơ một trăm linh một sớm lên núi thời gian nhoáng một cái hai ngày quá khứ ngưu giác chấn một mảnh tường hòa trong lúc này một có đệ tử mất tích không có đánh đơ hậu đả phản phất trước đó hết thể không thoải mái xưa nay chưa từng xảy ra qua ánh mắt mọi người đều chăm chú vào bán thú sơn bên trên chỉ cần bán thú sơn mê vụ tán đi đám người liền có thể xông đi vào tìm kiếm cơ duyên nhưng là bán thú sơn mê vụ tiêu tán thời gian so ngay từ đầu dự tính muốn muộn đến bây giờ mới biến mất một phần ba muốn hoàn toàn biến mất chỉ sợ chí ít còn muốn hai ngày ngụ nội đó muốn là theo theo tốc độ này xương độc ngày tháng năm nào có thể tán a cũng không phải nếu không phải xương độc này quá mạnh ta đều muốn hiện tại xông đi vào nhập ra tùy tục g ụ c tốc bất đạt đám người đứng tại cửa ra vào lẫn nhau thảo luận hết thể đều là như vậy hài hòa thẳng đến đường c ử u tiêu mang theo lý linh nhi bốn người tới cổng mấy người bọn hắn võ trang đầy đủ người mặc thật d à y á o giáp màu trắng sau lưng còn đeo một cái bình sắt tử mang trên mặt kỳ quái mặt nạ ma tộc người muốn làm gì ý d ị p h ụ của c bọn hắn thật kỳ quái bọn hắn sẽ không muốn trực tiếp đi vào đi mọi người thấy đường c ử u tiêu mấy người mặc quái dị phục sức nhao nhao hiếu kỳ bắt đầu đường c ử u tiêu mấy người không để ý đám người kiểm tra trang bị không có vấn đề về sau trực tiếp hướng bán thú sơn xuất phát đi vào sương mù dày đặc ở trong ta dựa vào ma tộc người là điên rồi sao đây chính là bán thú sơn xương độc chỉ cần dính vào một chút xíu liền sẽ mất mạng trong đám người có người không thể tưởng tượng nổi hoảng sợ nói a người ta mất mạng mắc mớ gì tới người cũng không phải cho người đi mất mạng chính là chết thì chết thôi chết hết không phải rất tốt dù sao lại không phải chúng ta giết chết tử tế nhất chính là đường cựu tiêu h ắ n chết chúng ta mới có cơ hội thu hoạch được cơ duyên mặc kệ là tiên tộc vẫn là yêu tộc lúc này tuyệt đại đa số người đều cảm giác đường cựu tiêu mấy người là đi chịu chết nhưng đám người về sau một cái thân ảnh gầy gò lại không cho là như vậy b à n thu sơn mê vụ chỉ tồn tại ở bên ngoài ước chừng mười dặm tả hữu trên không không có cách nào ngự kiếm chỉ có thể đi bộ mê vụ tướng làm bá đạo có thể không nhìn quần áo không nhìn linh khí phòng ngự trực tiếp dính đến trên liền da chỉ cần dính đến làn da liền sẽ thối giữa thể chất yếu sẽ mất mạng với lại đường lên núi cực kỳ khó đi mười dặm ít nhất phải đi một phút cho dù người mặc đặc thù quần áo đang tiêu hao lớn như vậy tình hùng d ư ớ i không hô hấp cơ hồ là không thể nào một khi mê vụ hút vào thần tiên khó cứu đường cựu tiêu cái tiêm một bộ quần áo nhưng để phòng ngừa xương độc tiếp xúc đến làn da tiếp xuống chỉ phải giải quyết hô hấp vấn đề liền có thể ta đã hiểu gậy gò người rất nhanh liền nghĩ minh bạch tới quay người rời đi đám người keng đám người coi là ký chủ chết chắc rồi cười trên n ỗ i đau của người khác tu vi một trăm nghìn trước mắt tu là võ tông bảy tầng ba mươi bảy nghìn ba trăm chín mươi chín bốn ba mươi tám nghìn không đường cựu tiêu mặc hệ thống cung cấp hàng k h ô n g phục cóng bình dưỡng khí mang theo ma tộc bốn người sau một lát liền xuyên qua mê vụ hắn hai ngày này chờ hơi không kiên nhẫn nghiên cứu một cái bán thú sơn xương độc nghe nói chỉ có mười dặm xương độc một cái liền nghĩ đến hàng k h ô n g phục hệ thống cũng là ra sức buổi sáng đánh dấu trực tiếp cho năm bộ hàng k h ô n g phục vẫn xứng đại bình dưỡng khí đừng nói mười dặm đường liền là năm mươi dặm cũng đầy đủ dùng cho nên hắn không chút do dự sớm d ứ t vào tìm kiếm cơ duyên đương nhiên là càng sớm tiến đến càng tốt đ ế quân ngươi một chiêu này quá lợi hại ta xem ra xương độc này chí ít còn phải chờ hai ngày mới có thể tan hết đến lúc đó chúng ta đều có thể đem bán thu sơn lật mấy lần lục viễn hưng phấn hai mắt sáng lên hắn hiện tại càng ngày càng sùng bái đường cựu tiêu thật sự là thần nhân loại này ngàn năm k h ó gặp bảo bối đều có thể lấy ra bán thu sơn cũng không có người nghĩ nhỏ như vậy muốn đi lượt toàn bộ núi chỉ ít cần thời gian mười ngày lý linh nhi móc ra một tấm bản đồ chỉ một ngón tay đây là bán thu sơn địa đồ chúng ta đến t u y ể n một con đường đi ta cảm thấy con đường này không sai nhìn chung bán thu sơn đổ vật hai đầu đường cựu tiêu nhìn thoáng qua hắn hiện tại hy vọng nhiều có một t r ư ơ n g hào vật thể hắn đi đến đâu bảo tàng nằm ở c h ỗ đâu cảm giác kia thật đúng là bồng đồng, đồng đát móc ra tầm bảo châu nhìn thấy tầm bảo châu lóe hào quang nhỏ yếu điều này nói do bán thu sơn bên trong thật có bảo tàng trên núi hung thu xác định đều là võ vương trở xuống đúng không đường cựu tiêu ngẩng đầu hỏi đám người thấy mọi người gật đầu an bài nói chúng ta chia binh hai đường ta cùng lý sư tỉ một đường còn sót lại ba người cắp ngươi một đường gặp được nguy hiểm liền cho chúng ta phát tín hiệu ba ngày sau đó số lớn người liền sẽ tiến đến chúng ta đều dùng truyền tống p h ụ ở chỗ này tập hợp nói xong tại trên địa đồ đánh dấu một cái điểm tiện tay vung ra bốn tờ truyền t ố n phủ phân cho đám người bốn người nhìn thấy cao cấp truyền tống phủ con mắt đều nhìn ngây người cao cấp truyền tống phủ có thể chỉ định t r u y ề n đến nơi nào đó toàn bộ ma tộc đều không lấy t r ư ơ n g bởi vì đây là đại sư cấp trở lên trận pháp sư mới có thể vẽ chế ra đế quân tiện tay xuất ra bốn tờ chỉ là cần làm tập hợp dùng quá xa xỉ a t ố t hết thệ đều nghe đế quân vương hạo đám người đều thận trọng tiếp nhận truyền tống phủ chọn lấy một con đường liền xuất phát tầm bảo keng đám người cảm thán ký chủ xuất thủ hào phóng tu vi mười hai nghìn trước mắt tu là võ tông tầng tám năm nghìn chín trăm chín mươi tư ba mươi chín nghìn không xuất thủ hào phóng chẳng phải mấy chương truyền thống phủ hạ ta cái này có mấy ngàn tấm đâu đường cựu tiêu trong lòng lẩm bẩm một câu không thèm để ý chút nào bốn phía nhìn một cái bay thẳng lên trên trời quan sát toàn bộ bán thu sơn hắn phát hiện toàn bộ bán thu sơn là cái hình tròn ở giữa dây núi hình dạng giống như là một con rồng bản ở trong đó dựa theo trước kia trên địa cầu phong thủy học có khả năng nhất ra cơ duyên địa phương hẳn là lòng con mắt sau khi hạ xuống trực tiếp lấy ra một tờ truyền thống phủ chỉ vào cái kia giống như là long nhãn cô lập dây núi nói trực tiếp truyền thống đến cái kia lý linh nhi không hiểu nhìn xem đường cựu tiêu người khác lên núi hận không thể đem mỗi một tấm núi đều tìm luận đế quân làm sao trực tiếp liền định địa điểm bất quá nàng không có mở miệng hỏi thăm gật đầu không chút do dự sử dụng truyền tống phủ nhưng mà cho dù hai người đồng thời lựa chọn một cái điểm nhưng truyền tống vẫn là xuất hiện một chút sai lầm đường cựu tiêu xuất hiện ở hắn muốn địa phương nhưng là lý linh nhi lại không xuất hiện đ ỗ n g nhiên nghe được cách đó không xa truyền đến một tiếng sói chu chương một trăm linh hai nam tử áo lam lý linh nhi sử dụng truyền tống phủ về sau chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại lại vừa mờ mắt phát hiện đã đổi vị trí mới cao cấp truyền tống phủ quả nhiên dùng tốt lý linh nhi còn chưa kịp tìm kiếm đường tiểu tiêu con ngươi đột nhiên co r ụ t lại doa đến lui về sau ra mấy bước trước người nàng không đủ hai mét vị trí một tên nam tử á o lam cảnh giác nhìn chằm chằm nàng bên cạnh có một đầu cao hai mét bạch lang sông nàng n h ẹ răng thanh niên mặc áo lam tay cầm một cây biến thành màu đen dây sắt mang trên mặt một tia kinh ngạc bán t h u sơn xương độc chưa tiêu tán ma tộc người lại như thế nào tiến đến quan sát tỉ mỉ lấy đột nhiên xuất hiện nữ nhân chỉ có vo vương bảy tầng tu vi coi như không cần khế ước của hắn thú cũng có thể nhẹ nhõm đem đánh g i ế t nhưng nữ nhân này sinh thực sự mỹ lệ để hắn không khỏi có chút lòng ngưng ỡ ấy khoe miệng hơi nhét lên ánh mắt tham lam nhìn chăm chú lên lý linh nhi sau một lúc lâu cười nói a ma tộc tiểu cô nương đang khi nói chuyện võ tông năm tầng tu vi không chút nào che giấu phô b à y đi ra nếu không muốn chết ngươi liền ngoan ngoan thuận theo ta lý linh nhi đột nhiên mở to hai mắt võ tông năm tầng cao thủ người trước mắt đến cùng là ai cao như vậy tu vi vì cái gì hắn cũng có thể sớm tiến đến đối mặt cái này một người một thú lý linh nhi ánh mắt một mực khóa chặt nam từ bên cạnh hung thú phòng bị nó đột nhiên cắn người trong chấp nhóm này nàng vậy mà hy vọng đường cựu tiêu từ trên trời giáng xuống tới cứu nàng nhưng là lập tức bỏ đi ý nghĩ này vừa rồi truyền tống thời điểm nàng giống như truyền tống có chút lệnh ra đường cựu tiêu coi như tìm tới nàng cũng phải tốn một đoạn thời gian đem vũ khí liễm diễm ngàn làn sóng bảo luân lấy ra cho dù chết nàng cũng tuyệt đối sẽ không làm cho đối phương đạt được đừng uổng phí sức lực n g u y ê căn bản không phải đối thủ của ta thanh niên mặc áo lam kinh ngạc nhìn một chút bên cạnh đem đầu rủ xuống sói đột nhiên vùng g i trong tay dây sắt dây sắt quanh quẩn trên không trung thẳng đến lý linh nhi mà đi chạy vội ở giữa một cây dây sắt phân hóa thành mười mấy cây mỗi một cây đều lôi c u ố n lấy năng lượng to lớn phía trên bắn r a hàn ý tựa hồ đều có thể đem người tổn thương do giá rét lý linh nhi thấy thế đem linh khí rót vào bảo luân bên trong đưa tay ngăn cản nhưng mà cả hai thực lực t r ê n lệch quá mức cách xa lý linh nhi cho dù là dùng hết toàn lực y nguyên ngăn cản không nổi võ tông năm tầng công kích cả ngươi bị đánh trúng thân thể hoành bay ra ngoài sau khi rơi xuống đất phúc một ngụm lớn máu tươi phun ra a tự mình chuốc lấy cực khổ cần gì chứ đi cho ta điêu tới thanh niên mặc áo l a m khỏe miệng tiếu rung dần dần làm cản trong lòng suy nghĩ trước c á i kia sau giết lại nghĩ biện pháp để ma tộc người tưởng rằng tiền tộc giết cô gái này nửa buổi gặp bên cạnh bạch lang túi đầu không n ú p đ í c h không vui nhữ mày lại một cước đá vào thân sói bên trên còn không nhanh đi ngao ô bạch lang thấp tiếng giống giận thủy trung rũ cụp lấy đầu đường cửu tiêu sau khi rơi xuống đất không thấy được lý linh nhi tưởng rằng còn không có chuyển tới liền ở tại chỗ các loại trong chốc lát chợt nghe cách đó không xa một tiếng sói chu b a n g vào hắn nhiều năm nuôi chó kinh nghiệm tiếng thét này bên trong đã bao hàm ủy khuất cùng sợ hãi tò mò ngự không mà đi muốn nhìn một chút xảy ra chuyện gì đứng giữa không trung liếc mắt liền thấy lý linh nhi cùng một cái nam tử áo lam xa xa đối mặt không đúng bọn hắn là vào bằng cách nào đường cựu tiêu có chút không hiểu bán thu sơn là cái độc lập khu vực t r u n g quanh sương độc truyền luôn là bán thu sơn cầm chế ngăn cách trong ngoài quan hệ trên không, không thể ngự kiếm mà đi lại không thể dùng truyền tống phủ truyền tống vào đi đã từng có người muốn lợi dụng cao cấp truyền tống phủ t i ế nam vào b tử h u áo lam có chút nổi nóng trước kia hắn bạch lang nhu thuận giống cậu tử để hắn hướng đông tuyệt không hướng tây để hắn bắt thọ tuyệt không tán gà hôm nay liền là để nó đi đem người bị thương keo tới sợ hãi cái gì kình măng câu phế vật vô dụng trở về ta liền đem ngươi nổi nói xong vùng trong tay dây sát khoan hai nhấc chân hướng lý linh nhi phương hướng đi đến vừa đi ra mấy bước đ ỗ n g nhiên một bóng người nhanh nhẹn từ trên trời giàn xuống bị hù dựng tóc gáy sau này liền lùi lại ba bước khi thấy rõ người tới chính là đường cựu tiêu lúc mụ lớn thở hổn hển hai câu chửi thể nổi giận mắng mẹ ta tưởng rằng ai dọa lao tử nhảy một cái lý linh nhi đã tuyệt vọng vừa rồi cái k i a một cái nàng bản thân bị trọng t h ư ơ n g căn bản bất lực phản kháng đột nhiên nhìn thấy đường cựu tiêu vừa mừng vừa sợ keng ký chủ hù đến bạch minh tu vi bốn nghìn trước mắt tu là võ tông tầng tám mươi chín nghìn chín trăm chín mươi tư ba mươi chín nghìn không đường cựu tiêu lạnh lùng nhìn xem bạch minh trong lòng tầm h đủ lại là võ tông năm tầng đã nói xong nơi này chỉ có thể võ vương cảnh giới tiến đến đâu nếu không phải hắn có chút vấn đề muốn hỏi gia hỏa này đã là cái người chết câu lên một vòng ý vị không rõ tiếu dung tiểu từ nước chúng ta lại gặp mặt a ngươi đã đến vội vặn thỉnh ta khắp nơi đi tìm ngươi bạch minh hoạt động một chút gân cốt tay hất lên cái kia dây sắt liền đèm phía sau hắn sói câu tới ngươi cơm chưa đến còn không mau đi sói nhìn lướt qua đường cựu tiêu đ ồ n g nhiên nhảy n h ó t tưng bừng bắt đầu trong miệng phát ra uy hiếp tâm thanh lộ ra răng nanh sắp bén đường c ử u tiêu cảm giác được thân sói bên trên phát ra khí tức nhất thiếu đ ạ t đến võ tông đ ỉ n h phong trong lòng có chút kỳ quái hắn chưa từng nghe nói qua trên thế giới này có thể có người huân hóa thu tộc để bản thân sử dụng bất quá muốn nói thuần hóa thu tộc hắn ngạo thiên thần long cũng là thú hơn nữa còn là cái thần thú hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem ngạo thiên thần long kêu gọi ra hô hơn mười trượng to lớn ngạo thiên thần long xoay quanh tại đường cựu tiêu trên không to lớn hai mắt phát ra khiếp người h à n quang chúng tiên vừa hô Đất dung núi chuyển. núi ô bạch minh sói nhìn thấy l o n g trong nháy mắt trong nháy mắt phủ phục trên mặt đất bị hù miệng bên trong phát r a thanh n â m ồ ồ giống như là đằng cầu x i n tha bạch minh nhìn thấy to lớn ngạo thiên thần long tâm can đồng thời kịch liệt run lên long thế nhưng là trong truyền thuyết thần thú đường cựu tiêu tại sao có thể có một cái chẳng lẽ hắn cũng là ngự thú sư không có khả năng tuyệt đối không khả năng toàn bộ cựu châu đại lục ngự thú sư toàn đều tập trung ở hắn muôn p h i nhìn kỹ lại cái chán gân xanh hẳn lên con rồng kia không phải khế ư ớ thú mà là một đầu tọa kỵ đáng giận lão tử khế ước thú lại bị t ỏ a kỵ d a sợ không đúng cựu châu đại lục căn bản không có long đồng thời truyền môn chỉ có võ đê mới có tư cách thuần hóa long đường cựu tiêu tại sao có thể có keng bạch minh bị ký chủ kinh s u ấ t mồ hôi lạnh cả người tu vi năm nghìn trước mắt tu là võ tông tầng tám mươi bốn nghìn chín trăm chín mươi tư ba mươi chín nghìn không cậu tử tới đường cựu tiêu hiếu kỳ nhìn thoáng qua cái kia hình thể to lớn sói đột nhiên liền vây vây tay bạch lang nghe được đường cựu tiêu nằm dạp trên mặt đất cũng chưa hề đủ tới nhưng là nghe được long thở ra khí hơi thở để nó không tự chủ cục đôi hướng đường cựu tiêu trước người bỏ đi định luân bạch minh hoảng sợ nhìn xem hắn khế đ ớ t thú làm cái gì ngươi là lao tử khế đ ớ t thú ngươi vậy mà nghe được người nhưng mà sói tựa hồ căn bản không nghe thấy chủ nhân kêu to thậm chí bước nhanh hơn leo đến đường cựu tiêu bên người túi đầu một bộ nhu thuận dáng vẻ khả ái thậm chí còn nhanh chóng vung vậy mấy lần cái đôi thật ngoan đường cựu tiêu sờ lên sói đầu ánh mắt lại nhìn c h ầ m c h ầ m vào bạch minh bạch minh mặc khí đều bóp méo giờ khác này hắn đều đang hoài nghi nhân sinh sói là khế ước của hắn thú dễ dàng như thế liền đầu hàng địch mà đúng lúc này lý linh nhi lại ánh mắt quái dị nhìn xem bạch lang c h ư ơ n một trăm lẻ ba ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì lý linh nhi phát hiện một cái chuyện thần kỳ nàng vậy mà có thể nghe h i ể u sói ngữ trước mắt sói con vậy mà tại hướng nàng cầu cứu nàng cho là mình xuất hiện ảo giác quỷ thần xui khiến nhẹ giọng hỏi một câu mới vừa rồi là ngươi đang nói chuyện sao sói nhẹ nhàng gật đầu miệng bên trong phát ra một trận người n g h e không h i ể u thanh âm đường c ử u tiêu nhìn chăm chú lên bạch minh nhất cử nhất động hắn chỉ mới biết ra hỏa này là như thế nào đi vào trên núi tới mặt khác bọn hắn hết thể tiến đến nhiều ít người những này hắn nhất định phải p hiểu ả h i rõ b ă n g không vương hạo ba người gặp được cái này bạch minh đồng bọn hẳn phải chết không nghi ngờ dư quang nhìn thoáng qua đang cùng sói giao lưu lý linh nhi thầm nghĩ lý linh nhi vậy mà có thể trực tiếp cùng sói giao lưu quả nhiên là yêu tộc ánh mắt một lần nữa chăm chú vào bạch minh trên thân n g ư ờ i là ngự thú sư ngươi làm sao ngươi biết lời vừa nói ra bạch minh không khỏi lộ ra kinh hại t h ầ n sắc tâm thần đều động nhìn qua đường tiểu kế ước của hắn thú năng nghe đường tiểu tiêu hắn có thể hiểu thành sói loại này cấp thấp linh thú gặp được thần thú bị áp chế ngự thú sư toàn bộ cựu châu đại lục đều cực thiếu nếu như không phải bọn hắn biết được bán thú sơn có thể để khế ước thú tăng lên phẩm dai bà bối bọn hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện rời núi đường cựu tiêu như tên trộm cười một tiếng ta đoán mò trước kia hắn ở địa cầu chơi game thời điểm mang khế ước thú hoặc là thợ s ă n hoặc là ngự thú sư ai biết hắn tùy tiện một đoán người này liền lộ t h y đoán bạch minh đột nhiên chừng to mắt cái kia chính là nói vừa mới đường cựu tiêu căn bản vốn không biết thân phận chân thật của hắn tiểu t ử n à y thế mà lừa hắn thầm mắng mình ngu quá mức trong mắt tràn ra nồng đậm sắc khí hắn tuyệt không cho phép có người biết bọn hắn ngự thú sư nhất tộc hừ ngươi coi như biết lại như thế nào người chết miệng là nhất kiên cố bạch minh trong tay dây sắt quét ngang khoe miệng nổi lên cười lạnh hắn đã sớm quan sát qua đường cựu tiêu bất quá v õ vương tầm chín coi như hắn triệu hồi ra tọa kỵ lại có thể thế nào lại không thể giúp hắn đánh nhau dây sắt quét qua một đạo quang mang trói mắt hiện lên một cây dài chừng mười triệu dây sắt từ trên trời gián xuống to lớn q u ảnh nhắc lên một cố võ tông năm tầng uy áp mạnh mẽ ầm ầm b ổ về phía đường c ự u tiêu trong rừng cây thoáng chốc vang lên tiếng gió phân phật bay múa lá cây mê loạn người con mắt đế quân cẩn thận lý linh nhi thấy thế kinh hoàng nhắc nhở nàng còn không biết đường c ự u tiêu tu vi thật sự rất lo lắng đường c ự u tiêu sẽ không địch lại trước mắt thanh niên m à c áo lam k e n bạch minh đố i ký chủ lên sát tâm tu vi hai nghìn k e n đến từ lý linh nhi lo lắng tu vi ba nghìn trước mắt tu là võ tông tầng tám mươi chín nghìn chín trăm chín mươi tư ba mươi chín nghìn đường cửu tiêu nguyên bản không có ý định bung ô tha bạch minh đối phương lại còn đối với hắn nổi sát tâm vậy thì thật là tự gây nghiệt thì không thể sống như thế thời khắc nguy cơ hắn thế mà còn có nhàn hạ thoải mái ngẩng đầu nhìn một chút ngạo thiên thần long ngạo thiên thần long ngươi nhìn ta làm gì ta chỉ là cái toạc kỵ nhưng mà vẫn là quay người lại cái nôi quét qua một trận quần g phong đảo qua tựa hồ đem uy áp chầm chậm thôn vệ trong t h ư ớ c mắt trên bầu trời cái kia cố uy áp biến mất vô tung vô ảnh lá rụng xuống đất chỉ còn lại n u hỏa gió nhẹ quất vào mặt mà trên mặt đất bạch minh trong tay dây sắt không bị khống chế cấp tốc sau này ập tới thật vừa đúng lúc đập vào trên đầu của hắn một trận toàn tâm thấu x ư ơ n g đau đớn để hắn trong nháy mắt sắc mặt t r ắ n g bệnh toàn thân hắn không ức chế được phát run trong mắt tràn đầy kinh hãi con rồng kia rõ ràng là đầu toạ kỵ vì cái gì vì sao lại buộc phát ra mạnh mẽ như vậy lực lượng đường cửu tiêu k h í định thần nhàn ôm cánh tay cười tủng tìm nói ngươi còn có cái gì chiêu số tốt nhất sớm một chút dùng đến vàng không ngơi một hồi chết rồi còn giữ chuẩn bị ở sau nhiều bị khuất bạch minh răng cắn đến văng lên bị như thế chế nhạo khi càng là nổi trận lôi đ ỉ n h hắn đưa tay sờ một cái đầu gặp trên tay tràn đầy máu tươi máu tươi thoáng chốc chiếu đỏ lên ánh mắt của hắn không còn dám có một chút chậm trễ từ trong bọc móc ra một thanh phụ chú hét lớn một tiếng chết hết cho ta dứt lời hướng không trung quang ra những cái kêu bay là tạ phụ chú trong nháy mắt giữa không trung bốc cháy lên đến bốc lên nóng rực hồng quang nguyên bản phủ phục tại đường cựu tiêu một bên địch luôn đột nhiên nhảy ra đường cựu tiêu phạm vi công kích con mắt biến thành huyết h ố n g sắc hình thể vụt một cái biến thành hơn mười triệu đồng thời tu vi cũng trong khoảng thời gian ngắn tiêu thăng đến võ tông đình phong ha ha ha ngươi cho rằng ngươi có một con rồng liền có thể thắng sao ngươi sai mười phần sai bạch minh trong tay dây s ắ t q u o n r a vây quanh ở sói trên cổ dùng sức kéo một phát thả người nhảy lên nhảy đến sói phía sau lưng bên trên giết sạch bọn hắn nga ô sói ngửa mặt lên trời thét dài đỏ hướng mắt trên cao nhìn xuống nhìn lấy hai người dưới đất đường cựu tiêu cảm giác được khí tức tăng vọt sói con hiếp dưới mắt đê quân lý linh nhi bản thân khôi phục một chút v ư n g bít lấy thụ thương n ự c đứng dậy đi vào đường cựu tiêu bên cạnh bạch minh dùng hắc á m phụ trú sói tại thời gian ngắn tu v i người tiên chúng ta vẫn là t r ư ớ c tránh một c h ú t đà. đường cựu tiêu mặt không đ ổ i sắc chạy trốn nhưng không phải là phong cách của hắn hắn hiện tại thế nhưng là nắm giữ thời gian phát tắc không gian chi lực còn lĩnh nộ g kiếm đạo nếu là ngay cả một cái sói đều đánh không lại vậy cũng chớ lan lộn nhưng vào lúc này hệ thống thanh â m nhắc nhở vang lên keng ấm áp nhắc nhở đơn giản nhất phương pháp giải quyết chặt đứt bạch mình cùng sói ở giữa khế ước quan hệ cái này cũng được đường cựu tiêu hơi kinh ngạc khế ước thứ này là một loại huyền diệu khó giải thích đồ vật sợ không tới nhìn không đến lại còn có thể chặt đứt k e n đang tại là ký chủ gia chỉ lâm thời mắt nhìn suy tưởng đường cựu tiêu đông nhiên cảm giác trong mắt xuất hiện một đạo quan mang lại nhìn về phía sói cùng bạch minh thời điểm đối phương trong mắt hắn liền là nhỏ trong suốt chớ nói quần áo có thể nhìn thấu liền là cái kia một đầu màu đỏ khế ư ớ c dây đều nhìn rõ ràng châu đường cựu tiêu khỏe môi v n h lên quay đầu đối lý linh nhi nói ngươi đi trước bên cạnh tránh một cái chỉ là cái nhìn này xong đời một chút xem thấu còn tốt lý linh nhi không biết hắn có thể trông thấy không nên nhìn như không có chuyện gì xảy ra quay đầu giả chứa cái gì cũng không thấy Tốt, tất ố t t cả nghe theo ngươi lý linh nhi che ngực rời đến một cây đại thụ bên cạnh tranh nhưng một thanh â m vang lên đường cựu tiêu xuất ra cựu tiên huyền m ì n h kiếm buổi tối hôm nay ă n thịt sói thời gian pháp tắc vừa mở biết trước đối phương trong vòng ba mươi giây động tĩnh tiếp lấy hơi chuyển động ý nghĩ một chút trước mắt không gian trong nháy mắt vặn vẹo bắt đầu hướng phía trước đã mạnh biến mất ngay tại chỗ bạch minh đang muốn phát động công kích muốn đem hai người trước mắt toàn bộ chém giết chưa xuất động phát hiện đường cựu tiêu biến mất trong lòng máy động có một loại cực độ dự cảm bất tưởng ánh mắt điên cuồng l ư ớ t nhìn người người đâu ta tại cái này đường cựu tiêu ngồi tại bạch minh sau lưng cựu tiêu huyền minh kiếm khoác lên dây đỏ phía trên gần bên hai bờ thanh â m doa đến bạch minh hồn đều kém chút bay ra ngoài ngự thú sư bản thân tu vi tuy cao nhưng sức chiến đấu tại cùng cấp bậc kỳ thật rất yếu chớ nhìn hắn võ tông năm tầng cảnh giới nếu là không có khế ớt thú hắn ngay cả cái võ tông ba tầng đều đánh không lại mà ngự thú sư sợ nhất liên la địch nhân cận thân công kích bởi vì bọn hắn tất cả võ kỹ đều đi huấn luyện khế ớt thú cơ hồ không có nửa điểm phòng thân v õ kỹ húng chi hắn hiện tại vũ khí trói lại khế ư ớ thú hắn hiện tại cơ hồ là không có sức đánh trả chút nào đáng chết bạch minh mắng một câu hắn hiện tại duy nhất có thể làm liền là lợi dụng truyền t ố n g phù đào tẩu về phần khế ư ớ thú chỉ cần khế ước tại hắn liền có thể tùy ý thu hồi vừa định động đ ỗ n g nhiên cảm giác đầu phảng phất nổ tung đầu đau m u t nước hắn hoảng sợ há to miệng còn chưa mở miệng liền bị đường cựu tiêu một cước từ chật vật đạm xuống dưới sư đệ、tốt. lý linh nhi thấy tình cảnh này thần tình kích động hô to một câu nàng đối nam tử mặc áo lam này hận thấu xương vừa rồi đối phương lại muốn phi lễ nàng thật sự là chết không có gì đáng tiếc nghe được lý linh nhi thanh âm đường k i ự u tiêu túi đầu sông nàng gật đầu động tác cứng đờ đường k i ự u tiêu lập tức ngẩng đầu nhìn lên trời ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì c h ư ơ n một trăm linh bốn trốn không thoát đường k i ự u tiêu bốn mươi lăm độ nhìn lên trời đồng thời âm thầm đối hệ thống nói đem thấu thị đóng đi hắn thực sự không hy vọng mình trong lúc vô tình nhìn thấy quá quá mức nổ hình tượng lộ ra hắn quá không có tử keng thấu thị quan bế thành công còn thừa thấu thị ba phút tùy thời có thể lấy mở ra yêu thật thân mật đường cựu tiêu không nhịn được cảm thắng nói k e n ký chủ tán dương hệ thống tu vi sáu trước mắt tu là võ tông tầng tám hai mươi nghìn ba mươi chín nghìn không thật dám thúi đường cựu tiêu đậu đen rau muốn một câu động tác tiêu sái từ sói trên lưng nhảy xuống tới ngay tại hắn nhảy xuống trong nháy mắt bạch lang đột nhiên như bị đâm rách khí cầu v ụ t một tiếng bị thổi tới trên trời mất không chế giữa không trung tán loạn thân thể cũng tại mắt trần có thể thấy thu nhỏ làm hình thể rốt cục biến đến bình thường đại lúc nhỏ thẳng tắp rơi xuống đất đường c ử u tiêu gặp bạch lang đã không có sức chiến đấu đối lý linh nhi không tạo được bất cứ uy hiếp gì mới quay đầu nhìn về phía bạch minh nhưng mà vừa vừa quay đầu liền thấy bạch minh một mặt âm hiểm cười biến mất ngay tại chỗ chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh muốn chạy trốn có thể trốn sao đường c ử u tiêu ánh mắt b ă n g lãnh trong tay c ử u thiên huyền mình kiếm đối bạch minh biến mất phương hướng đột nhiên bổ ra ngoài ông trong không khí một đạo phong cách cổ xưa mà ẩn chứa đại đạo chi lực kiếm khí trong chốc lát ở trên bầu trời hiện hiện lại từ trên mặt đất biến mất. vẹn vẹn chỉ là trong n h y mắt liền lặng yên không tiếng động tàn biến nhưng này một c ố khiến người ta run sợ lực lượng cùng còn chưa khép lại hư không vết n ứ c đều chứng minh vừa rồi đích thật là một đạo không thuộc về nơi này lực lượng xuất hiện bạch minh tại đường cựu tiêu thất thần thời điểm quả quyết vận dụng truyền thống phủ trước mắt một trận bạch quan g hiện lên h ắ n thành công truyền tống đến một địa phương khác mới vừa xuất hiện liền thấy cách đó không xa hai người đồng bạn nguyên bản lo lắng tâm trong nháy mắt vững vàng không thiếu bạch sư m u n h người bên kia xảy ra chuyện gì khương san cùng khương chỉ hai tỷ bội đang tại tìm kiếm khắp nơi cơ duyên chợt thấy máu me khắp người bạch minh xuất hiện tại trước mắt của các nàng giật mình kêu lên xác nhận người trước mắt là bạch minh về sau gấp vội vàng đi tới ân cần nhìn xem hắn sư muội nhanh cứu ta bạch minh hình dung chật vật thân thể không ngừng chảy ra máu khuôn mặt không có chút huyết s ắ c nào hắn không rõ khế ước của hắn thú tốt như vậy quả nhiên cưỡng ép cùng hắn đoạn tuyệt khế ước quan hệ ngự thú sư cùng khế ước thú khóa lại khế ước quan hệ là cần tiêu hao tinh huyết cưỡng ép đoạn khế ước quan hệ chắc chắn sẽ trọng thương làm không tốt còn biết mất mạng đừng lo lắng sư minh k ư ơ n g san hai người đang muốn đỡ dậy trên đất bạch minh đ ỗ n g nhiên một đạo quang mang trói mắt chống rông xuất hiện để mấy người bọn họ lập tức hoa mắt thoáng chốc một đạo lôi cuốn lấy đại đạo c h i lực kiếm mang bay ra công bằng b ổ vào bạch minh trên thân bá kiếm mang chui vào bạch minh trong thân thể biến mất không thấy gì nữa bạch minh cả người run một cái liền không n ú c đ í c h con mắt còn trợn trừng lên cũng đã không có khí tức đến chết hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì tráng bạch sư minh thương san hai người bị một đạo lực lượng định tại nguyên chỗ lực lượng kia phảng phất tại cảnh cáo các nàng q u ố xa một chút v à n sư huynh ô n n g g ngươi cùng m thế ỗ t i nào ngươi đừng làm ta sợ nhưng mà ngay tại nàng bắt khương minh cánh tay trong nháy mắt khương minh trong cơ thể bộc phát ra một cỗ hồng hoàng chi lực đỏ máu lục thịt toàn đều phun tại khương san cùng khương chỉ trên thân hai người tránh không kịp muốn bao nhiêu chật vật liền nhiều chật vật khương san cùng khương chỉ căn bản không lo được những này giờ này khắc này bọn hắn cảm thấy sợ hãi thật sâu một loại để các nàng hít thở không thông sợ hãi hai người hoảng sợ l i ế g nhau móc ra một chương phụ trú giữa không chung nhóm lửa keng ký chủ đánh giết bạch minh lệnh khương san khương chỉ hai người cảm thấy sợ hãi tu vi mười nghìn trước mắt tu là võ tông tầng tám ba mươi nghìn ba mươi chín nghìn không đường cựu tiêu nghe hệ thống nhắc nhở giương mắt nhìn xem hướng kiếm khí truy tung phương hướng ai ta còn có vấn đề không có hỏi đâu ngươi thế nào liền treo vừa quay đầu nhìn thấy trên mặt đất hấp hối sói con x à i bước đi tới nghiêng đầu đánh giá nó cậu tử ta hỏi ngươi các ngươi lại như thế nào tiến vào nơi này hết thệ tới nhiều thiếu lý linh nhi nhìn xem đường cựu tiêu biểu lộ có chút một lời khó nói hết kém chút thốt ra đế quân ngươi không phải thú tộc ngươi hỏi cũng vô dụ nhưng là lời nói chưa mở miệng đ ỗ n g nhiên chừng lớn mắt thầm nghĩ đến một vấn đề khác chẳng lẽ đế quân biết nàng hiểu thú ngữ sự tình mà bị đường cựu tiêu xưng hô cậu tử bạch lang giờ phút này hướng hắn nghe răng kháng nghị ngươi mới cậu tử ta là sói được chứ bạch lang đã từng nghe nói chưa trong lang tộc nhan trị cao nhất gọi ngươi cầu tử ngươi còn không vui còn trong lang tộc nhan trị cao nhất cao em gái ngươi tranh thủ thời gian trả lời vấn đề của ta đ ư ờ n g cựu tiêu một bàn tay đập vào bạch lang trên đầu hắn mặc dù không hiểu thú ngữ nhưng hắn có hệ thống a kỳ thật ngay từ đầu hắn cũng không muốn cho hệ thống phiên dịch dù sao có lý linh nhi tại nhưng hệ thống lại trực tiếp không hàng một cái vạn tộc phiên dịch công năng bạch lang cặp kia sắc bén con mắt đột nhiên trợn tròn, tròn. ngươi ngươi có thể nghe hiểu lời của ta lý linh nhi trong lòng oán thẩm nguyên lai là ta nghĩ nhiều rồi xem ra hiểu thú ngữ cũng không phải rất khó sư đ ệ cũng hiểu sư tỷ người thích ăn sói chân trước vẫn là chân sau đường cựu tiêu quay đầu nhìn về phía lý linh nhi không khỏi hỏi một câu ta sai rồi ta nói ta đều nói bạch lang nghe xong lập tức cầu xin tha thứ cũng đôi đi vào đường cựu tiêu trước người ghé vào dưới chân hắn linh hồn khế ước g â y mất về sau nó lọt vào phản vệ đã hấp hối trước mắt đường cựu tiêu là cái nhân vật hung ác nó còn không muốn chết nguyên lai、like, bạch minh một nhóm chung hơn hai mươi người mỗi người đều có khế ước thú bên trong một cái ngự thú sư khế ước thú là một cái đào đất thú miệng siêu cấp lớn một lần có thể vận năm sáu người cho nên ngự thú nhất tộc thông qua loại biện pháp này sớm tiến vào bán thú sơn bên trong cái này cũng được đường cựu tiêu n g h e xong biểu thị hâm mộ lúc ấy hắn cũng từng nghĩ đến từ dưới đất đào đất đạo tiền đến nhưng là lập tức liền phủ định cái này cỡ nào lớn công trình lượng a đơn độc không nghĩ tới trên thế giới này còn có một loại gọi là đào đất thú gia hỏa ngầm đầu nhìn một chút đã đứng tại bả vai hạ long m ư ờ i phần thất vọng ngạo thiên thần long quan ta lông sự tỉnh ta chỉ là một cái một lớn lên hải từ a đế quân địch luân thụ thương tương đối nghiêm trọng có thể hay không m ạ u cứu nàng lý linh nhi lòng có không đành lòng thấp giọng dò hỏi kỳ thật bạch lang ngay từ đầu ngay tại hướng nàng cầu cứu nàng đáp ứng đường cựu tiêu suy tư một chút móc ra từ trong mộ địa làm ra chữa thương đan đưa cho lý linh nhi hai viên đây là chữa thương đan đa Đà tạ đệ quân lý linh nhi vui vẻ tiếp nhận lúc này trong túi càn k h ô n một đạo quang mang hấp dẫn đường cựu tiêu chú ý tầm bảo châu sáng lên đường cựu tiêu đem lấy ra bay giữa không trung lúc này tầm bảo châu ánh sáng dị thường mãnh liệt nói do bảo tàng chính là ở đây c h ư ơ n một trăm linh năm cỡ lớn đ o à n diện hiện trường đường cựu tiêu lập giữa không trung hướng xuống quan sát bọn hắn vị trí là một chỗ vách đá bên dưới vách núi sâu không thấy đáy s ư ơ n g trắng lợn lờ mà vách núi đối diện là một cái cao ngất độc lập sườn đồi sườn đồi trung bộ có một cái cửa hang đường cựu tiêu suy đoán bảo tàng đại khái là ở chỗ này xác định về sau từ giữa không trung rơi xuống ngươi ngươi ngươi sao có thể bay bạch lang nuốt vào chữa thương đan về sau đã khôi phục hơn phân nửa ngẩm đầu kinh ngạc phát hiện đường cựu tiêu chậm rãi rơi xuống đất thực sự không hiểu cùng hắn cùng một chỗ người tiến vào nói qua nơi này là không thể phi hành mặc dù có một chút ngự thú sư khế ư ớ c thú là phi hành thú tiến vào bán thu sơn chỉ có thể ở trên mặt đất chạy bởi vì nhà ta đế quân không phải người lý linh nhi tự hào trả lời một câu đường cựu tiêu người lễ phép sao bạch lang nói như vậy không tốt ta bởi vì hắn là thần lý linh nhi thở mạnh về sau bổ sung một câu nàng đối đường cựu tiêu có thể bay biểu thị tuyệt không ngoài ý mớn một cái có thể l ĩ n h nộ kiếm đạo còn có thể ngự không phi hành tu vi tiến triển cực nhanh người phát sinh bất kỳ chuyện kỳ quái nàng đều sẽ không cảm thấy kỳ quái đường c i u tiêu người nói không sai bạch lang khó trách lợi hại như thế nhìn thoáng qua lý linh nhi phát hiện nàng một mặt sùng bái nhìn c h ầ m c h ầ m đường c i u tiêu thầm nghĩ cô nương này sẽ không phải là ưa thích đường c i u tiêu a cái k i a mập mở ánh mắt bất quá nó cũng không dám nói lung tung một cái đối với nó có huyết mạch gáp chế yêu tộc người cũng không dám trêu chọc keng bạch lang cảm giác n g ư ờ i là thần tu vi hai mươi nghìn keng ký chủ thu hoạch được lý linh nhi tán dương tu vi hai nghìn trước mắt tu là võ tông tầng tám năm mươi hai nghìn ba mươi chín nghìn không đường cựu tiêu nghe được hệ thống nhắc nhở có chút nâng lên lông mày bạch lang hiện tại cũng bất quá võ tông tầng năm sáu cảnh giới vì cái gì cho kinh nghiệm cao như vậy quay đầu nhìn thoáng qua cũng không nhìn ra chỗ đặc biệt bất quá có kinh nghiệm thêm liền là chuyện tốt sau này mình lưu ý thêm một cái bạch lang liền là xuất ra hai tấm truyền t ố n g phủ đưa cho lý linh nhi bên kia có một cái sơn động ngươi trực tiếp chuyển xuống lần này tuyệt đối không nên lại chuyển sai căn dặn về sau hắn trực tiếp ngự không mà đi hướng vách núi chỗ kia cửa hang bay đi vừa mới rơi vào lối vào còn chưa bước vào chỉ nghe thấy trong động chuyển đến kịch liệt tiếng đánh nhau thỉnh thoảng còn kẹp lấy hung thủ tiếng giống giận dữ bị người nhanh chân đến trước đường cửu tiêu không có gớp đi vào đây không phải đang đánh lộn à, nói rõ bảo bối còn lại quay đầu nhìn lại kém chút nhịn không được bảo nói t ụ đầu kia bạch lang giờ phút này chính trở đi lý linh nhi giữa không trung nhảy vọn một người một sói chơi vẫn rất này đường cửu tiêu thu tầm mắt lại chậm dần bước chân lại tiếp tục hướng trong động đi vài bước trước mắt tầm mắt bỗng nhiên k h o n g đạn sơn động so hắn trong tưởng tượng còn lớn hơn đơn giản có thể gọi là địa cung mà trong động giờ phút này tình hình chiến đấu kịch liệt trên mặt đất hoành mấy bộ thi thể cùng chết đi khế ư ấ c thú còn sống mười mấy người mang theo mười mấy con khế ư ấ c thú đang vây công một cái toàn thân mang theo liệt hỏa thạch con h u n g thú hòn đá kia h u n g thú cao vài chục trượng giống như là một thứ từ dung n h a m bên trong nhảy ra hết xanh r ộ n g vài trượng chân trước vừa nhất giống như là một t ò a n ú i nhỏ uy hiếp mười phần một cỗ liệt diễm lôi cuốn lấy một cố võ tông đỉnh phong lực lượng từ trên trời g i á xuống v anh một trào phía dưới năm sáu người tránh chi không kịp chết thảm mà thạch con hung thú thế công càng thêm hung m ánh phun lửa miệng đột nhiên mở ra hô một đạo phần thiên liệt diễm hình thành một cái hình quạt phi tốc liền xông ra ngoài cái kêu một đạo ngọn lửa nóng bỏng đi ngang qua chỗ tảng đá bị thiêu thành cho tàn không khí ầm ầm rung động những người còn lại trong n g á y mắt lại bị nhiệt độ cao nóng bốc hơi mấy cái khá lắm tại sao ta cảm giác đang quan sát cỡ lớn đ o à n diện hiện trường đường cửu tiêu vừa nhìn bên cạnh không nhịn được đầu đen rauống m u nhiều người như vậy mang theo khế ớt t ú bị một cái mang lửa hết xanh hai cái kỹ năng miệu sắt còn thừa lại không đến mười người đoàn diệt thật sự là thật thế thảm đường c ử u tiêu nhìn không h ư n g lắm bắt đầu đánh giá chung quanh cái này trong đ ậ u liếc mắt liền thấy được tảng đá quái đằng sau có một cao ngất cây của đá phía trên có một đoá màu trắng hoa sen xem xét cũng không phải là phạm phẩm đã bọn hắn đang đánh nhau vậy hắn liền không k h á c h k h í con mắt có chút tỏa sáng lách mình vào tới ai sau lưng chuyền đến dị hưởng thương san kinh hoàng quay đầu liền thấy như quỷ mị bóng người từ bên cạnh bọn họ vào tới định nhãn xem xét lại là một cái khuôn mặt thanh niên anh tuấn giờ phút này thanh niên kia bộ pháp thong dong trực tiếp đi hướng thạch thần thú đằng sau. hắn ư ớ n thần đằng g thạch thú h sau. là đường cựu tiêu trong đám người có người đột nhiên cao giọng hô một câu đường cựu tiêu nghe được có người hô tên hắn dừng bước quay đầu nói có việc những thứ kia đều là chúng ta ngươi nếu là dám luận động ta nhất định giết ngươi thương san chưa nghe nói qua đường cựu tiêu chỉ cảm thấy nam nhân ở trước mắt rất đẹp trai nhưng thì tính sao các nàng tới này mặc dù là vì thạch thần thú mà đến nhưng là nơi này bảo vật bọn hắn một cái cũng không muốn b ư ơ n g tha hơi một tí ngươi nói không tính ta quyết định đường cựu tiêu xông nàng cười một tiếng lanh khóc quanh người ngự không mà lên hai bước đi vào màu trắng hoa sen trước hoa này thật là dễ nhìn đưa cho lão bà nàng nhất định rất vui vẻ keng này sen tên là vạn năm tuyệt sinh chi sen chỉ cần hái xuống sẽ lập tức khô héo đường cựu tiêu mặt tối sầm đưa tới tay rừng tại giữa không t r ú n g cái kia cái đồ chơi này có cái gì dùng keng có thể cho khế ước thú thôn vệ trợ giúp khế ước thú trưởng thành đường cựu tiêu ta một khế ước thú a nạo thiên thần long thần thái s a n g láng không ngợi mà tới đứng tại đường cựu tiêu đầu vai ánh mắt hai oán nhìn xem hắn ta mặc dù chỉ là một cái toa kỵ nhưng là ta cũng có thể chiến đấu đường cựu tiêu nhãn tình sáng lên đúng à, cũng không thể tiện nghi người khác kéo kéo ngạo thiên thần long xúc giác đặc biệt lớn khi nói đưa ngươi dừng tay thương san gấp hét lớn một tiếng cái kêu bảo vật thế nhưng là nàng sao có thể cho phép người khác đụng vào vậy mà lúc này ngạo thiên thần long ông một tiếng hóa thành nguyên bản hình thể một ngụm đem tuyệt sinh chi sen n u ố t xuống hoa sen cửa vào thân thể của hắn hiện lên một đạo hoa sen trạng bạch quang thoáng chốc ngạo thiên thần long trùng thiên vừa hô thân thể đột nhiên biến lớn nguyên bản hơn mười triệu thân thể trong nháy mắt lớn gấp ba không ngừng cả con rồng khí thế cũng cấp tốc kéo lên ngay một khắc này cả trong sân động bao quát thạch thần thú ở bên trong tất cả hứng thú đều là ngừng đánh nhau ánh mắt sợ hãi nhìn về phía đường cựu tiêu cùng ngạo thiên thần long keng đến từ thạch thần thú e ngại tu vi hai mươi nghìn không keng đến từ đám người e ngại tu vi một trăm nghìn trước mắt tu là võ tông tầng tám mươi lăm nghìn hai trăm không ba mươi chín nghìn không các ngươi tiếp tục các ngươi tiếp tục đường cựu tiêu yên tâm thoải mái đem kinh nghiệm nhận lấy g ặ chương một trăm linh sáu băng lôi đạt nhân lý linh nhi con ngươi đột nhiên co giụt lại thế mà quên đi né tránh nhưng chẳng biết tại sao trong lòng vậy mà không có chút nào e ngại chỉ cảm thấy những cái kia hào quang màu xanh lam mười phần thân thiết thân thiết đến nàng không kiềm hãm được d ơ lên hai tay muốn đi ôm những cái kia bay tới màu lam tảng đá ông tảng đá chạm đến lý linh nhi tay toàn bộ biến thành ánh sáng lưu h ò a tiến vào lòng bàn tay của nàng đ ô n g dưng biến mất không thấy gì nữa thế là thần kỳ một màn xuất hiện những cái kia màu lam tảng đá đứng xếp hàng tiến vào lý linh nhi trong thân thể một giây sau lý linh nhi quanh thân bị cao mười mấy trượng quang mang bà phủ hào quang trói sáng để trong động trong nháy mắt sáng như ban ngày dưới người nàng bạch lang t r ù n g t i ê n một gạo uy phong lấm lấm tất cả mọi người đều bị một màn này trấn kinh tiếp lấy có người kinh hoàng hô to mau ngăn cản nàng mấy cái kia còn sống ngự thú sư trên mặt hoảng sợ khó có thể tin bọn hắn ngự thú nhất tộc tới nơi đây chính là vì đánh giết thạch thần thú thu hoạch thần thú linh hồn sau đó để khế ước thú n u ố t vào như thế khế ước thú liền có một nửa tỷ lệ trở thành thần thú sẽ cực kỳ tăng cường chiến lược bọn hắn đã vì này làm sung túc chuẩn bị chiến đấu lâu như vậy chết nhiều như vậy đồng bạn tại sao có thể tiện nghi đột nhiên xâm nhập mọi nhân quan g mang k i a dần dần biến yếu tựa hồ muốn bị lý linh nhi hoàn toàn hấp thu ngự thú nhất tộc người gặp chuyện quá khẩn cấp không dám chút nào lười biếng điên cuồng k h ô n g chế mỗi người bọn họ khế ước thú chạy vội phóng tới lý linh nhi chuẩn bị cướp đoạt thần thú linh hồn đường cựu tiêu sắc mặt nghiêm nghị đứng ở một bên vừa rồi hắn nguyên bản định ngăn cản tảng đá quái hóa thành hòn đá nhỏ tiếp cận lý linh nhi nhưng phát hiện lý linh nhi thế mà chủ động đưa tay liền không có gấp đội thủ đông nhiên thoáng nhìn đám tia tuần thú sư đằng đằng sát khí vào tới tựa hồ muốn lý linh nhi xé nát hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút một đạo vạn vẹo không gian xuất hiện bước vào trong đó thời điểm xuất hiện lại đường cựu tiêu đã đứng ở lý linh nhi trước người khương san đám người nhìn thấy đường cựu tiêu không hề có điểm báo trước ngăn cản bọn hắn trong mắt sát ý càng đậm bọn hắn người đông thế mạnh đường cựu tiêu giờ phút này còn dám tiến lên quả nhiên là không biết sống chết người này lưu cho ta những người còn lại ngăn lại thạch thần thú khương san mắt lom lom nhìn chằm chằm đường cựu tiêu k h ô n g chế nàng cái tiêu một trượng có thừa báo gấm hét lớn một tiếng an hắn báo gấm một bước nhảy đến đường cựu tiêu trước người mở ra huyết bùn đại khẩu cắn về phía đường cựu tiêu cùng lúc đó còn lại ngự thú sư nhao nhao vòng qua đường cựu tiêu chuẩn bị vây công lý linh nhi đường cựu tiêu l ệ n h hừ một tiếng hơi chuyển động ý nghĩ một chút một đạo vạn vẹo không gian xuất hiện đi đến đập mạnh tại một người một b à o dưới mí mắt biến mất không thấy gì nữa to lớn bao săn lộ ra sắc bén răng dùng hết toàn l ư ợ bà răng rác căn cái t h mịch răng trên răng dưới răng đụng đột nhiên đụng vào nhau đ a u diện mục đều có chút vạn vẹo người đâu khương san bốn phía nhìn một cái thần xác ngạc nhiên tu vi hiện tại của nàng thế nhưng là võ tông nam tầng đường cựu tiêu bất quá là võ vương cảnh giới vậy mà có thể từ nàng mí mắt dưới biến mất quá bất khả tư nghị đường cựu tiêu đại mã kim đao đứng ở trên không ánh mắt ngưng tụ một đạo băng lôi ẩm vàng đập ra ngoài một trận lăng liệt h ẳ n ý thoáng chốc đem trong động ngưng kết thành băng nhiệt độ chợ hạ tất cả mọi người đều như rơi vào hầm băng trong c h ư ớ c mắt cái này băng lôi ẩm vàng mà tới đem chuẩn bị công kích lý linh nhi bảy người toàn đông lạnh tại nguyên chỗ đường cựu tiêu thu tay lại c h ậ m dai từ giữa không trung rơi vào khương san cùng to lớn báo gấm ở giữa khương san nhìn thấy đường cựu tiêu vậy mà có thể ngự không, không khỏi hít sâu một hơi sau khi tĩnh hôn lại vừa muốn mệnh lệnh khế ước thú công kích đường cựu tiêu liền thấy đường cựu tiêu vỗ tay phát ra tiếng ba ba ba nương theo lấy bảy tiếng tiếng vang lanh lảnh nàng bảy đồng bọn đồng thời vỡ vụn thành băng xoát nát đ ấ y đất ngay cả hoàn chỉnh thi thể đều đụng không thành khương san sắc mặt k i n h biến trên mặt huyết sắt thoáng chốc thời đến sạch sẽ không chút do dự quay người hướng trong sơn động trốn đồng thời tay phải khống chế khế ước thú q u a y rối đường cựu tiêu thật là đáng sợ thực sự thật là đáng sợ đường cựu tiêu đơn giản so thạch thần thú còn còn đáng sợ hơn tại bán thu sơn có thể ngự không một chiêu miễu sát bảy người liền là cái quái vật ta còn không có đánh đủ đâu đường cựu tiêu hơi chuyển động ý nghĩ một chút lần nữa để không gian và mèo một bước đạp đi vào to lớn báo gấm lần nữa há miệng máu hướng đường cựu tiêu mánh liệt nào h tới giang dắt lần nữa cắn không mà lần này dùng sức quá lớn răng đều bị chấn bể đường cựu tiêu cơ hồ là thuấn di xuất hiện tại khương san chạy trốn con đường phía trước dội ra một chân khương san cũng không bay đầu lại hướng trong động chạy cũng không lo được sau l ư n g tình hình ngay cả tóc đều chạy tản một bên chạy một bên tại trong túi càn k h ô n tìm kiếm truyền tống phủ r ố t cục m ò tới cao cấp truyền tống phủ nàng trong lòng vui mừng còn chưa kịp sử dụng đ ỗ n g nhiên dưới chân bị ngăn trở thân thể của nàng trong nháy mắt mất đi cân bằng ngã v ă n g ra ngoài vừa muốn đứng dậy liền thấy một bóng người đứng tại trước người nàng xông nàng khi ê u mi mỉm cười nàng quanh thân huyết dịch trong nháy mắt ngưng lại giang kịch liệt r u lên một mặt hoảng sợ gặp quỷ. keng ký chủ một chiêu miệu sát bảy người thu hoạch được băng lôi đạt nhân xương hảo tu vi năm mươi nghìn keng ký chủ đề khương san tuyệt vọng tu vi năm nghìn trước mắt tu là võ tông tầng chín m ư ơ bảy nghìn bốn mươi nghìn không cô nương ngươi chạy cái gì ta lại không ăn thịt người đường cựu tiêu t i ê u dung hòa ái đem khương san trong tay cao cấp truyền t ố n g phủ cầm tới lại đem khương san bên hông túi càn khôn h á i xuống nhưng vào lúc này đường cựu tiêu biến sắc hắn nghe được cửa hang chuyển đến bạch lang kêu thảm thầm nghĩ không tốt lý linh nhi hiện tại đang tại dung hợp thần thú thể ở vào nhất trạng thái hư nhược đưa tay một đạo băng đem khương san đông cứng tại cái này cho ta nằm sấp tốt k ư ơ n g san khóc không ra nước mắt nàng vừa rồi nhìn rõ ràng đường cựu tiêu tu vi tại võ tông đ ỉ n h phong coi như khê ước thú dùng tới cấm kỵ võ kỹ n à n g đều không phải là đường cựu tiêu đối thủ cả người thấp thỏm lo âu ngay cả ý niệm trốn chạy cũng không có trong lòng lại chửi mắng đường cựu tiêu vì tiến b á n thú sơn thế mà ẩn giấu tu vi càng là vô s ỉ đường cựu tiêu lách mình xuất hiện liền thấy bạch lang ngạ trên mặt đất mà hai tên người mặc thương không phải phục sức đệ tử thế mà đem lý linh nhi khống trong tay bọn hắn khẽ động lý linh nhi toàn thân quang mang im bặt mà dừng đường cựu tiêu ta khuyên ngươi tốt nhất đừng xúc động bắt lấy lý linh nhi tên đệ tử kia nhìn thấy đường cựu tiêu thơ không ngạc nhiên chút nào khoe miệng hiện ra một kia hí ngược cười người nếu là khẽ động trong tay của ta nữ nhân răng r ắ t một tiếng liền không có đường cựu tiêu dừng ở cách đó không xa cẩn thận đánh giá người trước mắt bắt lấy lý linh nhi tên đệ tử kia tu vi vậy mà đạt đến võ tông bảy tầng một cái khác che mặt tu vi đã đạt đến võ tông tầm chín đường cựu tiêu trầm tư mấy giây đoán không ra động cơ của bọn hắn thương khung phái chính là tiên tộc đệ nhất đại môn phái phái ra hai cái võ tông cảnh giới cao thủ tới đây nếu là bị người ta phát hiện chẳng phải là để người trong thiên hạ trò cười nhưng xương độc chưa tán hai người này là vào bằng cách nào giang tay ra thản nhiên nói các ngươi t h ả nàng nơi này cơ duyên đối với các ngươi một chút tác dụng không có ha ha ha đường cựu tiêu ngươi thật cho là chúng ta là vì cơ duyên mà đến sao nắm lấy lý linh nhi thương không phái đệ tử đột nhiên cất tiếng cười to trong tiếng cười lộ ra vô cùng đặc ý đường cựu tiêu nghe vậy ngược lại là s ư ớ n g sốt một chút tới đây không phải là vì cơ duyên cái kia vì cái gì ta là vì ngươi mà đến lúc này đường cửu tiêu cùng h ư a mở người bịt mặt cách không đối mặt không khí tựa hồ đều cháy bỏng bắt đầu đối phương nhìn qua ánh mắt cái kia cố ngập trời hận ý miêu tả sinh động tựa hồ muốn đường cửu tiêu xuyên thủng đường cửu tiêu khé thở dài một cái nói chuyện thanh nhâm của người hắn thật rất quen là đã từng cùng hắn cùng một chỗ bắt được ma tộc về sau bị hắn phế bỏ tu vì ôn kỳ giai nhưng bây giờ ôn kỳ giai chẳng những đan điền không việc gì tu vi còn tăng lên tới võ tông tầng chín hắn không phải là bị phế đi tu vi sao làm sao đột nhiên tốt lại lạ như thế nào tiến đến keng ký chủ hoàn thành đối với mình tam liên kinh tu vi năm mươi nghìn trước mắt tu là võ tông tầng chín năm mươi bảy nghìn bốn mươi nghìn không hệ thống này thật thân mật đường cựu tiêu sau khi kinh ngạc ngược lại là b ô n g l ỏ n g bằng hắn là ai lão tử vô địch các ngươi tùy ý mỉm cười thản nhiên nói nếu là vì ta mà đến liền không nên thương tổn người vô tội ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía ôn kỳ giai húng chi nếu không phải lý sư tỷ trợ g i ú p ngươi sớm đã chết ở ma tộc ôn kỳ g a i ánh mắt tối tối thoải mái đem mặt nạ hai xuống ghé mắt nhìn về phía một bên lý linh nhi đột nhiên một bàn tay phiến tại k h ô n g chế lý linh nhi trên mặt người chủ nhân trần v i n h siêu bị đánh một mặt một b ư ớ c không phải ngươi để cho ta bắt người sao nhưng bây giờ hắn không dám nhiều lời còn không tranh thủ thời gian thả người ôn kỳ g a i cắn răng nghiêm nghị nói là trần v i n h siêu mặt mũi tràn đầy hủy khuất đem tay chậm rãi bông ra lý linh nhi lúc này cực độ suy yếu mới tuyệt đối không nghĩ tới đằng sau còn có người đánh lẫn nàng đ ô n g nhiên bị người bông ra ráng chống đỡ lấy bước nhanh hướng đường cựu tiêu phương hướng đi đến chỉ có tại đường cựu tiêu trước người nàng mới có cảm giác an toàn nhưng mà vừa đi ra hai bước một c ỗ lực lượng quỷ dị không hề có điểm báo trước đập vào phía sau lưng nàng bên trên thân thể của nàng không bị khống chế trong nháy mắt bay ra ngoài đường cựu tiêu sao có thể nghĩ đến ôn kỳ giai sẽ ở sau lưng đánh lén dù sao lý linh nhi đối ôn kỳ giai không tệ thấy thế, thế ngự a không mà lên đem lý linh nhi ôm vào trong lòng lý linh nhi phốc một ngụm máu tươi phun ra hấp hối trên lưng xuất hiện một cái lom trưởng ấn nhưng thấy đối phương là hạ tử thủ keng kiểm tra đến lý linh nhi sinh mệnh tại cấp tốc trôi qua ký chủ có thể lựa chọn nhiệm vụ hàng ngày cứu lý linh nhi về sau lấy được kinh nghiệm lĩnh c ử u gấp bội chẳng quan tâm mất đi thu hoạch được bán thú sơn cơ duyên cơ hội đường cửu tiêu không chút do dự lựa chọn cứu người cho dù không có hệ thống ban thưởng hắn đồng dạng sẽ cứu người quả quyết móc ra hệ thống cho hắn thập toàn thập mỹ đại b ổ đan tạm thời trước kéo lại lý linh nhi tính mệnh ôn kỳ g a i có chút kinh ngạc nhìn một chút bàn tay của mình không khỏi nhữ mày hắn vừa rồi thế nhưng là đánh ra toàn lực lý linh nhi bất quá võ vương cảnh giới tu vi vậy mà không chết bất quá hắn cũng không muốn lưu t hai họa chuyển hướng trần vinh siêu âm chầm nói giết hắn vâng trần vinh siêu rang hai cánh tay sau lưng đột nhiên xuất hiện một đôi cánh khổng lồ cái kia cánh giống như là hắc cám cái bóng đột nhiên một cái nhấc lên một trận gió sóng bay về phía giữa không trung hai tay đột nhiên đẩy vô số hắc cám hóa thành gai nhọn hướng về phía đường cựu tiêu đ â m tới đường cựu tiêu sắc mặt đột biến cũng không phải e ngại cái kia một cố lực lượng khổng lồ bởi vì coi như hắn không né tránh cái này đạo lực lượng cũng không đả thương được hắn nhưng là lý linh nhi nhưng gánh không được nếu là chỉ có một mình hắn vận dụng không gian chi lực có thể trong nháy mắt biến mất nhưng mang theo một cái người bị thương căn bản không kịp theo bản năng hướng lý linh nhi trên thân một nắm sấp đem một cỗ linh khí tụ ở trên người dùng rộng lượng bà vai đem lý linh nhi ngăn trở vê anh đường c ử u tiêu phương viên trong vòng mười thước như sau hát cám đao nện vào chỗ tất cả đều là nửa mét sâu lô lớn lý linh nhi chật vật thở phì phò nàng cho là mình chết chắc rồi nàng có thể cảm giác trong cơ thể cái t i ê một cổ lực lượng cường đại chưa cùng thân thể của mình hoàn toàn dung hợp cảm thụ được đường cựu tiêu trong ngực nhiệt độ nàng hài lòng nghĩ có thể chết ở đường cựu tiêu trong ngực nàng chết cũng không tiếc khoe miệng chậm rãi câu lên một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào đường cựu tiêu hy vọng có thể đem gương mặt này thật dài thật lâu nhớ kỹ nhưng một giây sau nàng trơ mắt nhìn xem đường cựu tiêu vậy mà dùng thân thể ngạnh xinh xinh giúp nàng ngăn trở đến từ trần bình siêu cường đại võ kỹ con mắt có chút chất động một giọt trong suốt nước mắt từ khoe mắt t r ư ợ t xuống đáng chết đường cựu tiêu mắng một câu hơi chuyển động ý nghĩ một chút kéo ra huyễn cảnh chi môn ôm lấy lý linh nhi trực tiếp nhảy vào người đâu giữa không trung trần v i n h siêu khó có thể tin há to miệng kinh ngạc nhìn biến mất đường cựu tiêu cùng lý linh nhi một mặt mê mang nhìn về phía ôn kỳ g a i ôn kỳ g a i lúc này khóa chặt lông mày hắn nhìn rõ ràng đường cựu tiêu giống như kéo ra một cánh cửa hẳn là trong truyền thuyết viễn cảnh chi môn nhưng là theo hắn hiểu rõ người tại trong ảo cảnh không có khả năng đợi quá lâu âm thanh lạnh lùng nói giữa không trung ở lại không cần xuống tới cẩn thận t r u n g quanh dứt lời sau lưng đồng dạng xuất hiện một đạo cự đại màu đen cái bóng cánh nhẹ nhàng khẽ huy động bay ở giữa không trung vừa rồi hắn không có trực tiếp cùng đường cựu tiêu đối chiến là bởi vì tại ý thức của hắn bên trong đường cựu tiêu người này quá mức quỷ dị có một loại trời sinh e ngại cho nên trước lấy tay hạ đi dò xét một cái quả nhiên đường cựu tiêu có trá chủ nhân bên kia có đầu lòng nếu không chúng ta bắt hắn cho bắt trần v i n h siêu thấy được một đầu to lớn kim long có chút r ụ c dịch i miệng m ôn kỳ dai trận mắt nhìn hiện tại mục tiêu chủ yếu nhất liền là r ế t chết đường cựu tiêu còn lại cơ duyên tại r ế t đường cựu tiêu về sau dễ như t r ở bàn tay là chủ nhân anh minh trần V i n h siêu tranh thủ thời gian định đ o ạ một câu nạo thiên thần long lắc lắc sợi dâu m o ắ t con các ngươi có phải hay không đối ta có hiểu lầm gì đó bất quá chủ nhân thế mà bỏ lại ta chạy thương tâm bên trong hư không đường cửu tiêu đem lý linh nhi mang vào biệt thự đặt lên giường chính đang nghĩ nên như thế nào cứu chữa nàng chợt thấy cơ duyên trên cây kết một viên hồi thiên đan vừa ngoan tâm đem hồi thiên đan hai xuống nhét vào lý linh nhi miệng bên trong lý linh nhi nguyên bản khí tức yếu ớt sắc mặt t r ắ n g bệnh nhưng lại tại nàng nuốt vào hồi thiên đan trong nháy mắt toàn thân thương thế tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục Ngắn ngắn trong chốc lát, nàng cũng đã khỏi hẳn, lát, chốc khỏi đã sư ắ c cũng mặt hổng nhuận phơn phất bắt đầu. Sư đệ, đây là nơi、nào? Nhìn tỷ v nơi này là ta huấn y cảnh rất an toàn ngươi ở đây tính dưỡng một cái ta đi ra ngoài giải quyết rơi cái kia hai tên ra hỏa đường cựu tiêu chấn an một câu quay người đi ra ngoài lý linh nhi nhìn xem đường cựu tiêu bị đâm phá quần áo trong lòng một trận đau lòng k e n ký chủ xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng kinh nghiệm vĩnh cựu gấp đội ban thưởng một sợi ánh nắng nhưng da tốc cơ duyên cây trưởng thành đường c ử u tiêu sau khi rời khỏi đây đoán chừng một chút vị trí kéo ra h u y ễ n cảnh chi môn vừa hay nhìn thấy trần b ì n h siêu tại trước người hắn đột nhiên đưa tay kéo một phát đem hắn kéo đến bên trong hư không c h ư n một trăm linh tám tiên t ộ c cũng có ma công trần minh siêu con mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm mặt đất chỉ cần đường c ử u tiêu vừa xuất hiện hắn liền lập tức phát động một k í c h trí mạng đông nhiên phát giác sau l ư n g truyền đến một cô yếu ớt khí tức không khỏi nhữ mày nhưng mà còn chưa kịp quay đầu liền bị một cố lực lượng lôi đi hoảng sợ gào lên một tiếng phút chốc biến mất giữa không trung ôn kỷ g a i nghe được trần vinh siêu tiếng kêu to quay đầu nhìn lại kinh ngạc phát hiện trần vinh siêu không thấy cắn răng không chút do dự xoay người chạy hắn biết giết đường c ử u tiêu không phải chuyện một sớm một chiều chủ yếu là tên kia quá quỷ dị thậm chí có người nghe đồn hắn xử lý qua võ đế cảnh giới cao thủ hắn nhất định phải bảo đảm vạn vô nhất thất quyết không thể tìm cái chết vô nghĩa mà trần vinh siêu bị kéo vào h u y ế n cảnh về sau trước là có chút choáng khi hắn nhìn thấy người trước mắt là đường cựu tiêu lúc đột nhiên trở nên hưng phấn cái này không phải mình đưa tới cửa a ánh mắt ngưng tụ vừa muốn động thủ Cả người ngốc ngay tại chỗ hắn phát hiện thu vi của hắn toàn đều biến mất giờ phút này cùng phạm nhân không có gì khác biệt một mặt sợ hãi nhìn qua đường cựu tiêu không biết hắn đến cùng đối mình làm cái gì cái này đây là nơi nào mới mở miệng thanh em run không còn hình dáng đường cựu tiêu khoác tay một sợi dây thừng trống rông xuất hiện đem hắn một mực t r ó i chặt treo ngược tại trên một thân cây lần nữa mở ra huyễn cảnh chi môn lại phát hiện bên ngoài đã không có ôn kỳ giai bóng dáng keng ký chủ dọa chạy ôn kỳ giai thu vi mười nghìn. trước mắt tu là võ tông tầng 9 6 7 n s 0 0 k h e n ký chủ đ ệ trần minh siêu e ngại tu vi 5.000. trước mắt tu là võ tông tầng 9 7 3 n b 0 0 đường cựu tiêu hử một tiếng tính ngươi mạng lớn ôn kỳ giai chi mấy lần trước cùng hắn đối nghịch đã bị hắn phế bỏ tu vi như thế lần nữa gây sóng gió loại người này thật đúng là không thể đối với hắn có một chút lòng nhân tử bất quá vừa rồi nhìn ôn kỳ giai tư thế kia thật sự cho rằng hắn muốn cùng mình liệu chết đánh cược một lần tuyệt đối không nghĩ tới vậy mà trốn lúc này nạo g thiên thần long bay tới chủ nhân ta biết hắn đi chỗ nào có muốn hay không ta đi đi theo hắn đi thôi không nên bị phát hiện đường cựu tiêu phát hiện nạo g thiên thần long thăng cấp về sau nghe lời không thiếu ôn kỳ g a i đã bị hắn liệt vào tất sát danh sách không thể để cho hắn liền khinh địch như vậy chạy nạo g thiên thần long lên tiếng thân thể trong nháy mắt hóa thành lớn chừng ngón cái v è o một tiếng biến mất tại đường cựu tiêu trong tầm mắt a nơi này không phải là không thể bay a bán t h ú sơn bên trong là không thể ngự kiếm mà đi ngự thú sư khế ướt thú cũng không thể bay đường cựu tiêu là ngự không k h ô người c ầ n h kia h là ai a đơn giản so ma sinh lão tổ còn thảm mã diễm mang theo một đỉnh mũ dơm trong tay mang theo hai đầu mới từ trong biển câu đi lên cá vây quanh trần bình siêu dạo qua một vòng biểu thị thật sâu đồng tình tìm đường cửu h ế t người. Đường c tiêu nói xong tùy ý ngồi xuống liền đang rơi xuống đi trong nháy mắt một cái ghế trống rông xuất hiện đệm ở cái mông của hắn h ạ trần vinh siêu bị treo ngược lấy thấy cảnh này đại não ông một tiếng đường cửu tiêu rốt cuộc là ai chẳng lẽ là trích tiên hạ p h ạ m ôn kỷ g a i bị ta g i ế t đường cửu tiêu quan sát một chút trần vinh siêu theo dõi hắn thẳng đổ mồ hôi lạnh mới mở miệng yêu đ ớt g i ế t g i ế t trần vinh siêu k h ỏ miệng run lên một cái ôn kỷ g a i thế nhưng là chủ nhân của hắn trong mắt hắn liền là không gì làm không được thần làm sao lại dễ dàng như thế bị c h é m giết chủ nhân đã chết vậy hắn chẳng phải là cũng sắp phải chết đường sư đệ đường sư đệ ta cùng ôn kỳ g a i không có quan hệ ta là bị hắn bức bách tới ta có thể đem ta biết toàn đều nói cho ngươi cầu ngươi đừng có giết ta trần v i n h siêu sắc mặt trắng bệnh mồ hôi lạnh trên trán càng ngày càng nhiều hắn biết ôn kỳ g a i cùng đường cựu tiêu có thâm cựu đại hận muốn sống đầu tiên liền là đem mình hái ra ngoài đường cựu tiêu lừa gạt trần vinh siêu liền là muốn cho hắn tuyệt vọng có thể thời gian ngắn nhất hỏi g a vật hữu dụng quả nhiên hắn còn không có hỏi gia hỏa này liền nhận sợ d ơ tay lên một cái nói ra chuyện xưa của ngươi trần v i n h siêu cũng là nghiêm túc người đem biết đến toàn đều tiết lộ đi ra ngươi nói là ôn k ỷ g a i tại thương không phái võ ký c á t tìm được chân chính ma công đường cựu tiêu kinh ngạc ngồi ngay ngắn hắn nhớ kỹ ma diễm nói qua, ma công là hắn tự sáng tạo làm sao lại xuất hiện tại thương không phái võ ký c á t quay đầu hầu nghi nhìn về phía ma diễm là ôn k ỷ g a i liền là dùng ma công bên trong công pháp chữa trị đan điển trần v i n h siêu nghiêm túc gật đầu phong cái dám vào mặt mẹ ngươi mã diễm một cước đá vào trần minh siêu trên thân ma công là ta nộ g ra tới căn bản không có chữa trị đan điền biện pháp hắn vừa rồi đã cảm thấy không thích hợp cố nén không có phát tác nhưng nói đến ma công có thể chữa trị đan điền hắn cũng không thể nhẫn đây không phải đang gạt chủ nhân sao thật ta một lửa các ngươi trần minh siêu vẻ mặt đau khổ mặt mũi tràn đầy bị khuất hắn nói tới tự nhiên là hắn biết đến mã diễm gặp đường cựu tiêu nhìn qua lập tức giải thích chủ nhân ngươi đừng nghe hắn hổ ngôn lo ngữ ma công là ta sáng lập không ai so ta rõ ràng hơn đường cựu tiêu trầm mặc không nói đại não phi tốc xoay tròn ma công là mã diễm sáng lập không giả nhưng tiên tộc muốn phái người đi đánh cắp cũng không phải một việc khó lý linh nhi không phải liền là bị ma tộc phái đi tiên tộc làm nằm vùng sao hắn hiện đang suy đoán có phải hay không là có người trộm đi ma công âm thầm đã làm một ít cả i biến trần v i n h siêu nhìn thoáng qua mã diễm lúc này mới phát hiện trước mắt cũng chỉ là một sợi hồn p h á c h trong lòng lần nữa đôi đường cựu tiêu dâng lên một tia e ngại c ũ n g b i ế t nói bổ sung ôn kỳ dai vì tu bổ đan điền bắt rất nhiều người ăn rất nhiều người tính khách cái gì đường cựu tiêu đột nhiên ngầng đầu ngươi nói là ngưu giác chấn mất tích người đều là các người bắt l à không chỉ là ngưu giác chấn thương không phái mất đi đệ tử cũng là chúng ta bắt trần v i n h siêu hiện tại không dám có một tơ một hào dầu diếm ôn kỳ g a i đều đã chết hắn sợ cái gì đường cửu tiêu tin tưởng trần vinh siêu không dám nói láo lấy ôn kỳ g a i niên kỷ cùng tư chất mình ngộ ra như thế nào tu bổ đàn đ i ể n biện pháp rất không có khả năng lúc trước hắn cũng chú ý tới trần vinh siêu sử dụng đích thật là ma công nếu như hắn nói đều là thật như vậy đến cùng là ai đem ma công dẫn tới tiên tộc là ai sửa đổi ma công Dám như thế đường hoàng thế đặt ở võ ký chương t còn k ô n n g g bị ờ i hiện. phát Trong m hồ, đ ư ờ cửu c tiêu ả một giác được việc này không thích hợp. Bất quá hắn cũng việc lười đi tiên được thích đây đều hợp. này hắn quản, là Bất t quả c sự ì n nhưng ôn n h h kỳ dai ấ trăm định phải chết.、Qua、hồi t Qua lâu, o n chuyển g đầu đ ế linh chín có mai phục đường cựu tiêu nghe được đến từ ngạo thiên thần long thanh âm trong lòng đắc ý không uổng công ta cho người thăng cấp lần này ôn kỳ giai cũng đừng nghĩ chạy đường sư đ ệ biết đến ta mới nói ngài xem ở chúng ta đã từng là đồng môn sư huynh đệ phân thượng ngươi bỏ qua cho ta đi trần vinh siêu gặp đường cựu tiêu trầm mặt hồi lâu không nói gì trong lòng càng phát ra không chắc tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ đường cựu tiêu nhưng không có bưng tha trần vinh siêu dự định g i a hỏa này làm nhiều việc ác, còn đầu phục ôn kỳ giai các loại tìm được cơ duyên ra ngoài giao cho vô thượng chân nhân xử trí coi như là báo đáp hắn đối nguyên chủ dưỡng dục c h i ân a đương nhiên hắn còn mục đích gì khác vỗ vô, vô mã diễm bà vai mã diễm ngươi cùng tiểu huynh đệ này hảo hảo giao lưu trao đổi ngươi xem một chút người ta đồng dạng đều là tu luyện ma công hắn chẳng những có thể mang cánh còn có thể bán thú sơn phi hành mã diễm nghe xong lập tức lĩnh hội đường cựu tiêu ý đồ trừ bỏ kinh ngạc bên ngoài càng nhiều hơn chính là n g h i hoặc dù sao hắn mới là ma công người sáng lập a trung điệp gật đầu chủ nhân ta minh bạch đường sư đệ đường đại ca trần v i n h siêu nghe xong không có muốn thả hắn đi ý tứ bị hù mồ hôi lạnh ảo hào lưu đường cựu tiêu hiện tại không thả hắn vậy hắn cách cái chết thật không xa lời nói chưa nói xong bị mã diễm một cước đá vào trên đầu cấm miệm cho ta nếu muốn mạng sống đem ngươi biết ma công toàn đều diễn luyện một lần cho ta nhìn Bờ biển có một mảnh độc lập khu vực có thể tùy ý phóng thích kỹ năng nhưng không có uy lực nói xong đem giữa không chung dây thường giải khai đây là chủ nhân h u y ễ n cảnh ở chỗ này chủ nhân liền là chúa tể bất kỳ người nào khác đều không nổi lên được sóng gió hắn nhất định phải song thành chủ nhân giao cho hắn nhiệm vụ đ ư ờ n g cựu tiêu đương nhiên biết bắt được ôn kỳ g a i từ cái kia cầm tới ma công bí tịch mới là đơn giản nhất nhưng là hắn suy đoán ôn kỳ g a i sẽ không đem vật trọng yếu như vậy mang ở trên người dù sao mã diễm cũng là nhàn không có việc gì để hắn hoạt động một chút gân cốt cũng thành dù sao trong ả o cảnh chỉ cần không có hắn đồng ý là không chết được người đế quân lý linh nhi lượn quanh rất lâu mới từ trong biệt thự quấn đi ra xa xa nhìn thấy đường cựu tiêu trên mặt hiện ra một tia đường đỏ đường cựu tiêu nghe tiếng nhìn lại phát hiện lý linh nhi cả người phát sinh không thiếu biến hóa rõ ràng nhất chính là ra thị t so trước đó bóng loáng không thiếu thân cao có vẻ như cũng cao hơn một chút dáng người so trước đó cũng càng thêm miêu tả sinh động xem ra thần thú thể là hoàn toàn dung hợp sư tỷ ngươi bây giờ cảm giác thế nào thần a i tại thương toàn tốt, thu vi thiếu. Linh Nhi cười tiếng, ệ n thương toán cũng tăng lên không tốt, thu ta một t h của Lý thú động. tiêu thể quả nhiên rất lợi hại không có việc gì liền tốt đường cửu tiêu lễ phép lại khách khí sông nàng gật đầu phát hiện lý linh nhi đưa tới ánh mắt hơi khác thường thầm nghĩ sau này mình vẫn làm muốn cùng nàng giữ một khoảng cách mở ra huyễn cảnh chi môn nhảy ra ngoài lý linh nhi trong lòng hơi có chút thất lạc Nàng rõ ràng cảm giác ra đường cửu tiêu đối nàng không giác gì rõ ra cảm cửu có cái chỉ tâm tiêu đối tư, bất kỳ lý à nàng làm thành sư tỉ. Khẽ thở dài là này đem động. đuổi theo theo một huyến cảnh. Bọn hắn xuất hiện vị trí, là trong sân ôn người l tỉ. thở sát xuất trí, tỉ, ta đuổi theo ôn dai, người tại Khẽ phía sư sau Sư kỳ cái, dai, cái ra xử vị một chút khương san, cái thú、sư. Tốt, tốt. cái khương sư. san, kiêng ngự linh ý l nhi quay đầu nhìn lại khương san bị đông tại tại chỗ nhất thời không thể động đậy đường cửu tiêu xoay người rời đi ngự không mà đi dựa theo ngạo thiên thần long chỉ dẫn hướng đông bay đi bay khoảng m ư ơ i dặm trong đầu vậy mà xuất hiện một chương nhỏ địa đồ nhỏ địa đồ là ngạo thiên thần long thị giác bên trong có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ mở ra ban t h u sơn toàn cảnh địa đồ phát hiện ngạo thiên thần long c h ô ở phương đúng là hắn trước đó nhìn thấy hai cái lòng trong mắt một cái thế là hắn lạng yên không tiếng động rơi xuống ngạo thiên thần long bên người ngạo thiên thần long lúc này giống như là một con rơi treo n g ư ợ c ở trên nhanh cây con mắt nhìn phía trước khe núi gặp đường cựu tiêu tới tranh thủ thời gian nhỏ giọng nói chủ nhân không cần nói tên ngu ngốc kia đang đánh hung thú đường cựu tiêu thuận ngạo thiên thần long ánh mắt nhìn lại quả nhiên thấy ôn kỳ g a i đang cùng một cái võ tông đỉnh phong con rơi quái đánh nhau có chút nhũ mày luôn cảm thấy chỗ nào không đúng nhưng cụ thể vấn đề ở chỗ nào nhất thời còn nói không ra không có tùy tiện công kích chợt nghe chung quanh truyền đến tất tiếng sột soạt tốt lá cây lắc lư thanh âm ngừng thở cẩn thận nhìn về phía lá cây vị trí keng ký chủ cẩn thận nguy hiểm giáng lâm đường c ử u tiêu ánh mắt nghiêm một chút quả nhiên gặp nguy hiểm hệ thống mở ra thấu thị đường cựu tiêu suy đoán chung quanh nhất định làm ai phục người mắt nhìn xuyên tường vơ mở nhìn chung quanh một vòng khá lắm chung quanh dưới cây chỉ ít mai phục mười mấy người mỗi người tu vi đều tại võ vương tầng hai tả h ư u cao nhất một cái là mặc thương không phái đệ tử quần áo người võ vương tầng chín những người này chẳng lẽ c h o n g váng bọn hắn thêm bắt đầu cũng không phải là đối thủ của ôn kỳ giai đường cựu tiêu lời đi để ý tới hắn hiện tại tuyệt đối không có thể làm cho ôn kỳ giai lần nữa đào tẩu vừa muốn động chợt thấy ôn kỳ giai một chiêu mau đem to lớn con rơi thú đánh g i ế t trên mặt đất một giây sau đưa tay đối con rơi thú đưa vào một đạo linh khí con rơi thú vụt một tiếng dựng lên bắt đầu đường cựu tiêu thấy cảnh này kinh ngạc há to miệng dừng bước đây là cái gì thao tác đem chết đi lại làm thành sống không đúng đường cựu tiêu đột nhiên cúi đầu lại một lần nữa quan sát nút trong bóng tối mười mấy người mỗi người đều là ánh mắt đờ đẫn làn da á m trầm trên mặt bỏ đầy t h ạ c h ban rõ ràng là giống như là thi thể ôn kỳ g a i cũng không biết cao cao trên cây có người đang quan sát hắn v u v p ả i đi đến một cái cây trước ngầm đầu nhìn một chút trên cây đỏ r ự c trái cây đưa tay đem trái cây h á i xuống xoa xoa một ngụm nút vào xuất ra lớn chừng bàn tay gỗ tại trên cây thứ độ gì đ ư ờ n g cựu tiêu thực sự xem không hiểu ôn kỳ g a i cái này một hệ liệt thao tác nghĩ đến dù sao chung quanh mấy người kia đối với hắn cũng cấu bất thành uy hiếp chuẩn bị trực tiếp giết ra ngoài đem ôn kỳ g a i chém giết ngay tại hắn chuẩn bị xuất thủ thời điểm đ ỗ n g nhiên toát ra một người mặc thương không phái phục sức người từ giữa không chung bay tới quỳ một chân trên đất chủ nhân ma tộc mấy người kia đã tới ân ngươi một bị phát hiện a ôn kỳ g a i mặt không thay đổi nhìn xem người kia người kia ngữ khí lộ ra mấy phân đáp ý không có ma tộc ba cái đầu đất làm sao có thể phát hiện ta đương cựu tiêu nhữ chân mày cực phẩm yêu thú nội đan đồ tốt ôn kỳ giai nhìn thấy yêu quái nội đan là hai mắt tỏa sáng thứ này không chỉ có thể cường hóa đan điền còn có thể tăng cao tu vi tại cựu châu đại lục là có thể ngộ nhưng không thể cầu bà bối vừa muốn đưa tay đón bỗng nhiên một đạo lực lượng đánh tới hướng bên cạnh loại lên một cước đưa tay cầm nội đan đệ tử đá ra ngoài chứ cần khách không khí. 110, Vâng, một đạo cự đại thiểm điện lướt qua thương k h u n g bộ đang bay ra đi thương k h u n g phái đệ tử trên thân đệ tử kia chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng còn không biết xảy ra chuyện gì một giây sau liền hóa thành một đoàn cho tàn ôn kỳ giai nhìn xem chết ở trước mắt thủ hạng gương mặt s ẹ t qua một k i a mồ hôi lạnh cái kia một đạo thiểm điện vậy mà mang theo võ tông đỉnh phong lực lượng vừa rồi cái kia đạo lực lượng nếu là đánh trên người mình coi như không chết cũng sẽ trọng thương âm thầm may mắn giữ vững hai phần trăm chuyên chú ngầm đầu lạnh lùng nhìn về phía thiểm điện đánh tới phương hướng quả nhiên là ngươi ngươi thế mà võ tông tầng chín k e n ký chủ nay ôn kỳ giai e ngại tu vi mười nghìn trước mắt tu là võ tông tầng chín tám mươi ba nghìn bốn mươi nghìn không đường cựu tiêu cho ngạo thiên thần long một ánh mắt từ trên cây ngày xuống tới hắn nhìn thấy ôn kỳ giai tốc độ phản ứng trong đầu đ ỗ n g nhiên toát ra một cái ý nghĩ muốn cùng ôn kỳ giai đánh một c h ầ u đi vào huyền huyễn thế giới về sau hắn còn không có thật gặp ngay phải qua đối thủ đừng nhìn trước kia có thể chém giết võ đế những cái kia đều có hệ thống gia trì hắn hiện tại cùng ôn kỳ giai tu vi tương đương hắn không cần c ử u thiên huyền mình kiếm chỉ dùng học qua võ kỹ đem chém giết bị ta phế bỏ tu vi ngươi đều có thể võ tông tầng chín ta vì cái gì không thể đường c ử u tiêu khỏe môi nết lên một tia hí ngược trong tay nắm vớt một đạo băng thình lình k h o á t tay nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt hạ xuống điểm đóng băng phảng phất không khí đều bị đông cứng một đạo băng truy mang theo lệnh thấu xương gió lạnh đâm rách hư không thẳng đến ôn kỳ giai ôn kỳ giai sắc mặt k ì n h biến hai tay bấm n i ệ m phát quyết khống chế vừa rồi chết rồi sống lại con rơi cự thú cản ở trước mặt của hắn tiếp lấy mở ra ám sắc trong suốt cánh đột nhiên một cái bay đến giữa không trung phốc phốc cường đại con rơi hung thú giống như đ ầ u hũ làm đồng dạng không có bất kỳ cái gì ngăn cản liền bị băng thứ đâm xuyên toàn bộ thân thể bị trong nháy mắt bị đông thành khối băng giang rắc vỡ thành vô số lớn chừng ngón cái khối băng rơi lả tả trên đất lộc cộc ôn kỳ giai bị hù nuốt nước miếng một cái vừa rồi cũng cảm giác đường cựu tiêu võ kỹ hắn căn bản không chịu nổi nhưng không nghĩ đường cựu tiêu lại lợi hại như thế còn tốt hắn đã sớm chuẩn bị đột nhiên l o ạ lên cánh một đạo màu đen gió mạnh hướng bốn phía thổi đi đường cựu tiêu còn tưởng rằng ôn kỳ giai muốn phát động võ kỹ nghĩ đến muốn hay không mở h ấ c dùng không gian chi lực né tránh lại phát hiện lực lượng kiên là ra bên ngoài đánh tới cười lạnh một tiếng ôn kỳ giai ngươi là tu luyện ma công tu luyện choáng v ắ n g a ta ở chỗ này đây ôn kỳ giai bệ nghễ nhìn xem đường cựu tiêu phảng phất tại đối đại hắn con n g ồ i đường cựu tiêu ta biết ngươi rất yêu nghiệt nhưng thì tính sao ngươi bây giờ d i ẫ m tại bẫy dập của ta bên trong thật sẽ không cho là ta sợ ngươi a ha ha ha ông ôn kỳ giai thả trên tảng cây cái hộp nhỏ đột nhiên vỡ ra một đạo tia sáng kỳ dị trong nháy mắt đem phương viên hai dặm không gian toàn bộ che khuất từ xa nhìn lại giống như là một cái cự đại hình tròn lồng giam lóe nhàn nhạt hào quang màu đỏ cái này gọi thú bị n ố t chi lồng một khi mở ra phương viên hai dặm bên trong không cách nào chống chạy ôn kỳ giai nói đến đây trên mặt xuất hiện một tia vui mừng bảo bối này đơn giản chính là vì g ế t đường cựu tiêu lượng thân mà làm hắn có mười mấy bộ k h ô i lỗi đều là hắn khổ tâm luyện hóa mà thành đều đã đạt đến võ tông cảnh giới đỉnh cao cũng không phải vừa rồi cái tia con rơi cựu thú chỗ có thể sánh được đường cựu tiêu thiên phú nghịch thiên lại như thế nào hắn còn có thể đánh mười không thành liền xem như tiêu hao cũng có thể đem đường cựu tiêu mà chết như thế nói đến ngươi cũng trốn không thoát đi đường cựu tiêu nhìn chung quanh một chút lồng giam không có chút nào e ngại ngược lại có chút t r e o tức nhìn xem ôn kỳ giai a sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng ôn kỳ giai đã sớm nghĩ kỹ chạy trốn vấn đề nơi này không thể ngự kiếm phi hành nhưng hắn cánh không bị hạn chế cho dù hắn mang tới khôi lỗi toàn bộ bọn mình hắn cũng có thể bay đến không t r ú n g thu hồi pháp trận đào tẩu ngươi yên tâm ta sẽ không dễ dàng như vậy để ngươi chết ta cũng muốn ngươi nếm thử người không chết t h ị lại không thống khổ nói đến chỗ này diện mục biến dữ tợn bắt đầu lên cho ta đem thịt của hắn cho kéo xuống đến đường cựu tiêu hai tay ôm ở trước ngực bên m ô i thủy chung treo vẻ mỉm cười không có một chút muốn tiến công ý tứ thời gian từng giây từng phút trôi qua an t ĩ n h trong núi rừng truyền đến vài tiếng côn trùng k ê u vang ôn kỳ g a i khoa chặt lông mày chuyện gì xảy ra hắn mang tới khôi lỗi làm sao không nghe lời vừa rồi rõ ràng đã kích hoạt lên bọn hắn cánh khổng lồ lần nữa đột nhiên kích động nổi lên một trận sen lẫn linh khí hát phong hướng bốn phía q u y t á n đều lên cho ta đến làm việc ôn kỳ g a i vội vàng thúc giục nói đây chính là giết chết đường cựu tiêu cơ hội tuyệt hảo vì cái gì hắn mang tới khôi lỗi đột nhiên liền không có phản ứng điều đó không có khả năng đường cựu tiêu đứng tại chỗ kiên nhẫn cùng đợi thậm chí nhàn hạ thoải mái xuất r a phượng khuynh thành cho hắn mang túi c ả n khôn xem xét bên trong đến cùng thả cái gì cùng nhau đi tới một mực không có cơ hội xem xét xem xét không sao xem xét giật mình bên trong đan dược linh phủ đồ ăn quần áo cái gì cần có đ ề u có đồng thời đều chuẩn bị thật nhiều vẫn là lão b à tốt đường cựu tiêu cảm khái một câu xuất ra trong bọc một cây dưa leo phóng tới miệm bên trong ăn bắt đầu ân lão bà hương vị ôn kỳ giai sắc mặt tái xanh đáng sợ đến cùng là chuyện gì xảy ra nhìn thoáng qua đang tại ăn dưa leo đường cựu tiêu khí nghiến răng nghiến lợi trong lòng nói ngươi chờ lập tức ngươi liền phải chết c á n h khách vỗ bay đến hắn giấu kín khôi lối trên tảng đặc không nhìn xuống dưới trận tròn mắt người đâu khôi lối đâu hắn rõ ràng tại cái này ẩn giấu hai cái q u a y người bay hướng thứ hai chỗ giấu kín khôi lối địa phương g i n g thuyết không có khả năng ôn kỳ giai luôn cuống hắn một mực đánh lên hai trăm phần trăm tinh thần đồng thời hắn đem khôi lỗi làm che giấu tuyệt đối không khả năng có người có thể phát hiện nhưng khôi lỗi đâu đây chính là hắn bỏ ra tất cả đan dược luyện chế lên đ ỗ n g nhiên ý thức được cái gì đột nhiên quay đầu nhìn về phía đường cựu tiêu toàn bộ bán thu sơn chỉ có đường cựu tiêu năm cái ma tộc người còn sống chẳng lẽ là hắn không có khả năng tuyệt đối không khả năng hắn vừa mới trở về thời điểm còn đã kiểm tra lúc này mới bao lâu lại nói đường cựu tiêu ngay tại hắn không coi vào đâu hắn tuyệt không có khả năng đ ắ thủ ta nói ngươi ngược lại là nhanh lên a ngươi không phải muốn kéo tiểu đ ệ sao nhanh đường i ể u tiêu đem cuối cùng một ngụm dưa leo ăn vào miệng bên trong nồng đậm lao bà vị dễ chịu là ngươi ôn kỳ g a i hồ nghi nhìn xem đường i ể u tiêu ngươi nói là chung quanh tử thi sao đường i ể u tiêu chứng t r ặ t đàng hoàng nhìn xem ôn kỳ g a i hắn phát hiện ôn kỳ g a i có thể đem chết con rơi làm thành sống liền cảm giác ra không thích hợp cho nên để ngạo t i ê n thần long lặng lẽ đem tất cả thi thể toàn đều dọn đi quả nhiên anh minh thần võ hắn quyết định này là cỡ nào sáng suốt ta giúp ngươi trôn không cần khách khí nếu như không phải muốn nói lời cằm t ạ n g vậy liền tự sát ta ôn kỳ dai khỏe miệng điên cuồng run r à y vậy mà thật sự là đường cửu tiêu lẽ nào lại như vậy không chút do dự quay người liền hướng không trung bay hắn phải bay đến một cái đường cửu tiêu không đánh được địa phương thu hồi pháp trận chạy ra bán thu sơn đường cửu tiêu thực sự thật là đáng sợ bay đến pháp trận phạm vi bao trùm đỉnh cao nhất vừa muốn tôi động pháp trận con ngươi đột nhiên biến lớn t r ư ơ n g một trăm m ư ơ i một bất diệt thân thể keng ký chủ đem ôn kỳ dai dọa gần chết thu vi trước mắt tu là võ tông tầng 9 9 3 n chín m không lao tiết lại muốn chạy trốn a đường cựu tiêu gặp ôn kỳ giai hướng không trung bay đoán được g i a hỏa này lại muốn chạy trốn đi ngự không m à đi hai bước liền bay đến ôn kỳ giai trước mắt lên tiếng chào hỏi bất thình lình một đạo màu tím điện mang đầy đi ra ôn kỳ giai gặp một tia điện đánh tới theo bản năng đưa tay muốn ngăn cản nhưng điện mang tốc độ thực sự quá nhanh tay chưa nâng lên cái tiêu đạo điện mang đã đập vào trên lồng ngực của hắn vê anh ôn kỳ giai từ nửa không rứt xuống còn xuống đất ném ra một cái hô to là vì cái gì ôn kỳ giai sắc mặt trắng bệnh vạn phần hoảng sợ nhìn lên bầu trời phía trên đường tiểu tiêu hắn vậy mà có thể ngự không mà đi như vậy hắn kế hoạch chạy trốn phải dẹp thú bị nhốt chi lồng vậy mà khốn trụ chính hắn a thân thể rất dăn chắc a đường tiểu tiêu đánh ra thiểm điện uy lực không lớn thắng ở tốc độ xuất thủ cực nhanh để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị đã một chiêu giết không giết chết vậy liền lại đến một chiêu ôn kỳ giai từ trong hố bỏ lên đưa tay chùi miệng g ó máu kiểm tra một chút thân thể kinh ngạc phát hiện chỉ là bị điểm vết thương nhẹ vừa rồi chỉ là hắn quá mức e ngại đường cựu tiêu theo bản năng cho là mình bị trọng thương như thế xem ra đường cựu tiêu cũng không gì hơn cái này ngần đầu nhìn về phía bay giữa không trung đường cựu tiêu khoe miệng xuất hiện một k i a đã lâu tự tin đường cựu tiêu hôm nay ta liền để ngươi lánh giáo một chút chân chính ma công để ngươi biết cái gì là thiên tài chân chính dứt lời to lớn cánh màu đen mở ra đột nhiên một cái toàn bộ thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên bay đến giống như đường cựu tiêu độ cao trong tay viễn hóa ra một đạo màu đen tóc dài roi trường tiên phía trên bốc lên k i ế p người sương mù màu đen cái kia xương mù phảng phất đến từ cựu hữu địa phủ chỉ nhìn một chút liền có thể hồn phi p h á c h tán nhìn bà ngươi cái chân đường cựu tiêu vừa rồi đ o á n chừng ôn kỳ giai thân thể thiên phú cực d a i muốn dùng đơn thuần l ô i hệ võ kỹ hoặc là băng hệ võ kỹ rất khó trực tiếp đem đối phương đánh g i ế t nếu như thế vậy liền tổ hợp kỹ năng không đợi ôn kỳ giai trang song b ư ớ c hai tay một nắm tay trái liệt hỏa tay phải lôi điện hét lớn một tiếng thiên hỏa cùng lôi ẩm ẩm giữa không trung vô số thiên lôi từ trên trời giàn xuống sấm xét màu tím bên ngoài còn bao vây lấy một đạo xích hồng sắc liệt diễm đỏ tía hai màu lẫn nhau chiếu rọi toàn bộ bầu trời phảng phất đều đang run rẩy ôn kỳ dai sắc mặt ám trầm hắn cảm giác được bên trên bầu trời cái kia một đạo lực lượng căn bản không phải hắn có thể chịu được lấy nếu là lực lượng kia thật rơi ở trên người hắn nhất định sẽ đem hắn x é rách cánh k h ẽ vỗ mấy chục cái đạo cái bóng đứng vững tại trước người hắn mỗi một cái bóng đều có võ tông đỉnh phong thực lực ba ba ba thiên lôi rơi xuống tử xác t i ệ m điện màu đỏ liệt hỏa đồng thời nổ tung hai đạo khác biệt nhắn sắc mang theo đồng dạng uy lực hơn mười đạo ảnh trong nháy mắt bị liệt hỏa thôn vệ thiêu thành cho tàn ôn kỳ g a i bị hù hai tay đều đang run dày hắn có thể khẳng định nếu là vừa rồi lực lượng kiên nện ở trên người hắn hắn tuyệt đối không chịu nổi hắn biết lại đánh như vậy xuống dưới không thể nghi ngờ là bị hành hạ đến chết vừa tạo dựng lên tự tin lúc này đã không còn sót lại chút gì la lớn chờ một chút chờ ngươi muội đường cựu tiêu cũng không muốn cho ôn kỳ g a i bất cứ cơ hội nào cũng lời đi cùng ôn kỳ g a i hảo đánh một cái sẽ chỉ né tránh người không xứng làm đối thủ của hắn thôi động thời gian phát tắc dùng ra không gian chi lực không gian trong nháy mắt và mẹo đi đến đập mạnh đi vào ôn kỳ g a i muốn cầu xin tha thứ yếu thế dựa theo suy nghĩ của hắn đường cựu tiêu nhất định sẽ dừng lại đục nhã hắn một phen hắn lại nói vài lời lời hữu ích lộ ra một chút bí mật giống đường cựu tiêu dạng này người nhất định sẽ tin là thật thừa dịp đường cựu tiêu phân thần thời điểm cho ra một k í c h trí mạng nhưng mà cái này cùng hắn nghĩ không giống nhau đường cựu tiêu vậy mà một đáp ứng hắn trong ấn tượng đường cựu tiêu là cái rất dễ nói chuyện người còn có đường cựu tiêu sao có thể hư không tiêu thất nơi này không gian đều bị khóa cứng thư không chi môn không có khả năng mở ra đường cửu tiêu lạng yên không tiếng động xuất hiện sau lưng ôn kỳ g a i không chút do dự một đạo băng lôi vô ra ôn kỳ g a i căn bản không có phản ứng thời gian liền bị đông cứng ngay tại chỗ tiểu từ nước ngươi nói ngươi có phải hay không thiện ta đã bỏ qua cho ngươi một lần ngươi còn đi tìm cái chết đường cửu tiêu bay đến ôn kỳ g a i trước người nghẹo đầu nhìn xem khối băng bên trong ôn kỳ g a i nếu như thế vậy ta liền làm người tốt thành toàn một cái ngươi nói xong vỗ tay phát ra tiếng một đạo thần lôi từ ôn kỳ d a i trong cơ thể bạo tạc chung quanh khối băng bị t ạ c thành vô số mảnh vỡ ân không chết đường cựu tiêu n h ư mày to lớn lôi điện chỉ đem ôn kỳ d a i cánh nổ nát vụn đối thân thể của hắn tạo thành rất nhỏ tổn thương ôn kỳ d a i phủ phù một tiếng quẳng xuống đất từng ngụm từng ngụm phun màu tươi hắn cho là hắn phải chết đường cựu tiêu cái kia một đạo lực lượng thực sự quá kinh khủng đường cựu tiêu thả ra bất kỳ một đạo vó kỹ đều là hắn có khả năng tiếp nhận lực lượng cực hạn hai hai kết hợp căn bản không phải hắn có thể chịu nổi nhưng hắn vậy mà như kỳ tích sống tiếp được chẳng lẽ là hạt c h â u kia ôn kỳ g a i từ ma tọc sau khi trở về tu vi đều bị phế muốn đi vo kỹ các cha tìm có hay không chữa trị đan điền biện pháp tại vo kỹ các tầm thường nhất trong khắp nóng g á c h phát hiện một cái cái hộp nhỏ cái hộp nhỏ bên trong lấy một viên hạt c h â u màu đen cùng một bản viết ma công sách hạt c h â u màu đen trên có khắc bất diệt thần thể bốn chữ không có bất kỳ cái gì cân nhắc trực tiếp nuốt vào trong bụng lại dựa theo ma công phương pháp tu luyện bắt đầu tu luyện ma công bên trong công pháp cần hút người tinh phách dùng để tu bổ đan điền ban đầu hắn chỉ dám chọn đồ vật đoán tương lai vây tu vi cực thấp treo tên đệ tử thậm chí là phạm nhân về sau tu vi của hắn tiến triển cực nhanh liền bắt đầu bắt ngoại môn đệ tử trong lúc đó còn thu mấy cái tử t r u n g tiểu đệ hắn cũng điều tra cựu châu đại lục các loại thân thể căn bản liền không có bất diệt thân thể nói chuyện cho nên không có để ý đúng nhất định là bất diệt thân thể ôn kỳ dai ngửa mặt lên trời cười dài hắn có thể xác định hắn nuốt vào hạt châu kia để thân thể của hắn biến vô địch khiêu khích nhìn xem đường t i tiêu người qua đây a ngày này sang năm liền là ngày dỗ của ngươi nói xong c h ầ m rãi r ơ i lên trong tay màu đen trường tiên trong mắt của hắn không có chút nào e ngại hắn xác định hắn đã luyện thành bất diệt t h ầ n thể đường cựu tiêu căn bản giết không chết hắn đường cựu tiêu đứng giữa không trung cẩn thận nhìn chằm chằm ôn kỳ giai âm thầm hỏi hệ thống g i a hỏa này trên người có chỗ đặc thù gì sao keng đang tại kiểm tra xin lợi keng kiểm tra đối tượng ôn kỳ giai thể chất bất diệt t h ầ n thể giả thu vi võ tông tầm chín bảo vật không gian phong tỏa trận thú bị nhốt chi lồng tuổi tác m ư ơ i tám bất diệt thân thể Dạ. có ý tứ gì đường cửu tiêu không rõ ràng cho lắm chỉ cảm thấy bất diệt thần thể rất gia trâu nhưng là cái này giả hắn xem không hiểu chương một trăm m ư ơ i hai n g ư ờ i một kiếp sau k e n bất diệt thần thể linh hồn không chết thân thể bất diệt có thể thông qua h ú t người tính phách rèn luyện linh hồn gia trâu gia trâu đường cửu tiêu nghe được hệ thống giải thích âm thầm rơ ngón tay cái lên như thế n g h e xong nhưng so sánh hắn ngũ hành thần thể n h ư bức nhiều ngũ hành thần thể hiện tại chỉ có thể gánh vác võ đế một cách toàn lực sau một kích kích thứ hai liền nghỉ cơm người xem một chút người ta linh hồn không chết thân thể bất diệt linh hồn thứ này người bình thường căn bản g i ế t không chết cái k i a giả giả lại là cái gì ý tứ đ ư ờ n g cựu tiêu mặc dù hâm mộ lại sẽ không đi dùng hút người tinh phách loại này thất đức sự tình hắn là không làm được keng ôn kỳ dai trong cơ thể bất diệt thần thể không thuộc về hắn chỉ là bất diệt thần thể phân thân ngựa dùng hắn đến hấp thụ tinh phách tục xưng công của người đ ư ờ n g cựu tiêu ha to miệng còn có thể có loại này thao tác cái này khiến hắn nghĩ tới át ma cấp cho người bình thường phi thường lực làm làm đại giá đem linh hồn bán cho át ma nghĩ như vậy lúc lại có chút đồng tình ôn kỳ g a i bất quá đồng tình thì đồng tình ôn kỳ g a i ý nguyên chạy không khỏi một cái chết chữ ôn kỳ g a i nhưng không biết đường c ử u tiêu đem hắn nội tình nhìn cái nhất thanh nhị sở trong tay trường tiên mang theo một cỗ quỷ dị hát sắc quang mang quang về phía đường c ử u tiêu bên trên bầu trời một đạo âm ú hắc cám chi lực từ trên roi đánh xuống đến cái kia cố lực lượng quỷ dị phảng phất đêm tối thôn vệ l ạ i địa để nguyên bản hắc cám đêm càng thêm ám chầm đường cựu tiêu đã biết như thế nào đối phó ôn kỳ g a i không còn do dự hơi chuyển động ý nghĩ một chút vận dụng không gian chi lực trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ móc ra cựu thiên huyền minh kiếm đứng ở ôn kỳ giai sau lưng đã linh hồn bất diệt thân thể bất diệt vậy liền diệt linh hồn của ngươi ngâm khẽ một tiếng kiếp sau h ả o h ả o làm người đừng có lại phạm thiện một kiếm bổ ra một đạo mang theo thiên địa đại đạo quang mang ông một tiếng xẹt qua ôn kỳ giai thân thể ôn kỳ giai trong đầu còn đang suy nghĩ đường cựu tiêu vì cái gì lại biến mất đ ỗ n g nhiên cảm giác một đạo quang mang mặc qua thân thể của hắn không thèm để ý chút nào cười ha ha ta là bất diệt tri thân ngươi không có khả năng lời nói chưa nói xong thần sắc cứng đờ hắn cảm giác thân thể của hắn bị đánh trở thành hai đoạn linh hồn cũng đang từ từ bị thôn p h ệ hắn không rõ hắn rõ ràng đã luyện thành bất diệt thân thể đường cựu tiêu rõ ràng cái gì võ kít đều không phong thích chỉ là thật đơn giản một bổ thân thể của hắn liền sẽ bị đánh đoạn liền xem như một có bất diệt thân thể cái này như thế một ao hắn cũng có thể chống đỡ được vê anh ôn kỳ g a i thẳng đến toàn bộ thân thể n ổ tung hóa thành một đoàn huyết vũ đều không nghĩ rõ ràng vì cái gì cái kia thường thường không có gì lạ một kiếm so đường cựu tiêu băng lôi còn lợi hại hơn ôn kỳ g a i sau khi chết một viên hạt trâu màu đen hiện ra ánh sáng yếu ớt phủ hiện ở giữa không trung quên ngươi không có kiếp sau đường c ử u tiêu n h ú n núi h bay vừa rồi nói sai hắn chém giết chính là ôn kỳ giai linh hồn không có khả năng lại có kiếp sau nhìn thấy trước mắt hạt trâu màu đen muốn đưa tay đi lấy ngay tại đưa tay trong n g a y mắt có một loại bức thiết muốn có được hắn xúc động còn tốt trong tay c ử u thiên huyền minh kiếm run dậy một cái kịp thời dừng lại tay k h i ế p dưới mắt con ngươi n ắ m n ắ m c ử u thiên huyền minh kiếm cái đồ chơi này vậy mà tự mang mị hoặc ai thất đức như vậy chỉnh ra như thế một cái đồ chơi đường cửu tiêu mắng một câu không chút do dự vung động cựu thiên huyền minh kiếm bổ về phía hạt châu màu đen ba hạt châu kia trong nháy mắt bị chém thành hai khúc vô số quỷ dị quan g mang phô thiên cái địa hướng bốn phía phiêu tán cuối cùng biến mất tại trong màn đêm mịt mờ keng ký chủ làm một kiện đại thiện sự t ì n h thu vi ba mươi nghìn không ban thưởng vị dân trừ hại xưng hảo thu hoạch được một sợi hồng nông chi khí trước mắt tu là võ tông tầng chín ba mươi chín nghìn ba trăm bốn mươi nghìn không nông chi khí đồ tốt ta đường cửu tiêu tâm tình thật tốt hồng nông chi khí lộ đạo cơ sở c h i vật đem không gian phong tỏa trận thu lên vốn định tìm kiếm ôn kỳ giai túi càn khôn lại phát hiện đã bị đánh thành vô số mảnh vỡ đế quân thật là đế quân lục viên từ phía sau cây lộ ra đầu xác nhận là đường cựu tiêu hương phấn hô tham kiến đế quân vương hạo ba người chạy đến đường cựu tiêu trước người cung kính hành lễ ba vị sư m i n h không cần phải k h á c h khí các ngươi có thể tìm được cơ duyên đường cựu tiêu c ư ờ i hỏi đừng nói nữa tìm đến mấy khoả linh dược đi dạo nửa đêm lông cũng không phát hiện lục viên gặp phàn nằm nói sớm biết ta liền cùng đế quân cùng nhau n g ư ơ i còn tốt một đi theo ta n g ư ơ i muốn đi theo ta lúc này đoán chừng muốn đi cùng diêm la vương u ống trả đường cựu tiêu nửa đụa nửa thật nói nếu bọn họ thật sự là năm người cùng một chỗ đụng phải ôn kỳ dai hai người hắn có thể bảo vệ toàn không được tất cả mọi người lý sư muội đâu không cùng đế quân tại một sao vương hạo nhìn chung quanh một vòng không thấy được lý linh nhi lo lắng hỏi nàng tại sơn động các ngươi tại cái này nghỉ ngơi ta đi đem nàng gọi tới thường đông về sau cùng một chỗ tìm kiếm đường cựu tiêu luôn có một loại cảm giác sắp có nhiều người hơn tràn vào bán thu sơn lý do an toàn vẫn là cùng đi tương đối an toàn đê quân ta tới bạch lang trở đi lý linh nhi đi theo ngạo thiên thần long sau lưng nhảy đi qua vương hạo mấy người nhìn thấy ngạo thiên thần long toàn thân x i ế t chặt khí thế kia quá mức dọa người nhìn thấy lý linh nhi cưới tại một đầu bạch lang phía trên càng là không thể tưởng tượng nổi há h ố c mồm nhìn lẫn nhau một cái ai cũng không biết lý sư mội vì sao lại cưới tại một con hùng thú trên thân đường cựu tiêu đưa tay đem ngạo thiên thần long thu lên nhìn xem từ sói trên lưng nhảy xuống lý linh nhi ngự thú sư đâu chết rét lý linh nhi lung tùng nói nàng biết đường cửu tiêu muốn sống nhưng này đóng băng thực sự lợi hại đào lên thời điểm đã là một cỗ thi thể từ trong bọc móc ra một quyển sách đưa cho đường cửu tiêu bất quá ta từ trong bọc của nàng phát hiện cái này đường cửu tiêu tiếp đi tới nhìn một chút trên đó viết ngự thú giản l ư ợ n g liếc nhìn một cái trên sách ghi lại là như thế nào ngự thú vật này không tệ đường cửu tiêu đem sách thu lên chờ trở lại ma tộc phóng tới võ k ỹ các để ma tộc đệ tử cũng học một ít ngự thú dù sao bắt một cái hung mánh linh thú để bản thân sử dụng thì tương đương với đánh hai sức chiến đấu tương đương với tăng lên một nửa tốt thì tốt đáng tiếc phía trên một viết gì r ú t khế ước thú tăng lên đẳng cấp ta hỏi qua tiểu bạch nó cũng không biết lý linh nhi sở lấy bạch lang vừa cười vừa nói chờ về đi nghiên cứu một chú ta t mọi người đều mệt mỏi nghỉ ngơi tại chỗ thường đông xuất phát đường cựu tiêu r ũ i lưng một cái dày vo một ngày thật là có chút mỏi mệt tìm cái bằng phẳng địa phương trải lên mang theo người chăn m ệ m nằm đi lên đế quân các ngươi ngủ ta cho các ngươi đứng gác vương hạo sợ hai chung quanh có manh thú làm vì đại sư h u n h dẫn đầu làm ra làm gương mẫu đường cựu tiêu có được hệ thống Kỳ thật chương ă n bản k ô n g gác, thật nếu là có nguy i một gì, hệ thống hệ tự động nhắc nhở. Bất quả hắn không có trăm mười ba phượng khuynh thành cùng đường cựu tiêu đường cựu tiêu khẽ giật mình hắn không phải tại bán thu sơn ả nữ nhân này là từ nơi nào xuất hiện nhưng mà một giây sau đông nhiên liền chừng lớn mắt bởi vì nữ nhân trước mắt hình dạng cùng phượng khinh thành thế mà giống như lúc ngay tại đường cựu tiêu kinh ngạc trong nháy mắt hắn phát hiện phượng khinh thành ngạc nhiên cười hướng hắn nào h tới mê hồn trận đường cựu tiêu ánh mắt ngưng tụ theo bản năng vừa trốn liền phát hiện hắn lập giữa không trung mà phượng khinh thành nào h về phía giường bên trên một cái nam nhân ôm ấp đường cựu tiêu lao tử tại mê hồn trận bên trong bị tái rồi không thể nhịn đường cựu tiêu rơi xuống chính muốn nhìn là cái nào không sợ chết nam nhân dám cùng với phượng khinh thành khi thấy rõ cái k i a khuôn mặt nam nhân lúc hắn ngây ngẩn cả người cái k i a khuôn mặt nam nhân thế mà cùng hắn giống như lúc đường cựu tiêu triệt để p h ụ đây là làm loại nào a nhìn chung quanh một vòng phát hiện chỗ hắn ở là một gian phòng ngủ lão bà theo bản năng hô một câu lại phát hiện bọn hắn căn bản nghe không được hắn nói chuyện lúc này phượng khuynh thành từ đường cựu tiêu trong ngực đứng dậy đưa thay sờ sờ mặt của đối phương thở dài nói người rốt cuộc tình ta còn tưởng rằng ngươi còn biết ngủ lấy vài ngày đâu đường cựu tiêu có chút mờ mịt nhưng đối phượng k h u n h thành có một loại tự nhiên thân mật cười vớt vớt đầu của nàng khuynh thành ta ngủ thật lâu s a o nơi này là địa phương nào mà đứng ở một bên đường cựu tiêu mặt đen lại hắn rõ ràng tại bán thu sơn a làm sao đột nhiên liền xuất hiện một cái cùng lao bà của mình giống nhau như lúc nữ nhân còn có cùng mình giống nhau như lúc nam tử trong n g á y mắt cảm giác toàn thân lông tơ đều lập đi lên đường cựu tiêu lập tức âm thầm hỏi hệ thống hệ thống đây là có chuyện gì hệ thống không có trả lời xong đời thời khắc mấu chốt liền như xe bị t u t xích đường cựu tiêu yên lặng thở dài tiếp tục quan sát đối diện tình hình phượng khinh thành nghe vậy có chút nhữ mày lão công đây là nhà của chúng ta a ngươi lại quên đường cựu tiêu mở mịt lắc đầu phượng khinh thành ánh mắt nhu hòa bắt đầu lôi kéo đường cựu tiêu cánh tay đem đầu tựa ở trên vai của hắn nói cho hắn giữa hai người cố sự nguyên lai hai người từ nhỏ thanh mai trúc mã định ra thông gia từ bé t h a n h thân về sau liền một mực ở tại nơi này gọi ngưu giác chấn địa phương thời gian trôi q u a coi như bình tĩnh nhưng bên ngoài liền không như vậy thái bình huyền vũ làm loạn nguy hại n h â n gian đường cựu tiêu biết tin tức này về sau liền đi ra ngoài quyết định chém giết nguyễn v ũ mấy ngày về sau đường cựu tiêu người là trở về nhưng lại mang theo một thân thương còn mất trí nhớ vạn hạnh hắn nhớ rõ mình nhà cũng không có quên phượng khuynh thành là vợ hắn đường cựu tiêu yên lặng nghe xong cố sự này trên đầu dấu chấm hỏi càng nhiều nhưng nhìn trước mắt người còn có chuyện xưa của bọn hắn tựa hồ là thật sự rõ ràng phát sinh phượng khuynh thành sau khi nói xong giữ mắt nhìn lấy đường cựu tiêu g i ậ n trách cố sự này ta đã kể cho ngươi rất nhiều lần ngươi làm sao lại không nhớ được đông nhiên đứng gậy kéo qua đường cựu tiêu tay liền đi ra ngoài chúng ta đi tìm tiêu l a n g t r ú n g ngươi đều ăn hắn thuốc còn không tốt nhất định là hắn thuốc có vấn đề đường cựu tiêu tùy ý phượng khuynh thành lôi kéo hai người đổi quần áo liền đi ra cửa đường cựu tiêu h i ế p h i ế p mắt quả quyết đuổi theo vô luận là huyễn cảnh vẫn là mê hồn trận hắn đều muốn nhìn đến cùng sẽ phát sinh cái gì vừa đi ra ngoài đường cựu tiêu lại bị cảnh tượng trước mắt kinh đến nơi này thật sự chính là ngưu giác chân a nhắm mắt theo đôi u đi theo hai người kia sau lưng hiếu kỳ trái xem phải xem đi trong chốc lát đường cựu tiêu ngạc nhiên phát hiện người chung quanh tựa hồ căn bản không nhìn thấy hắn liền coi hắn là coi Kinh hắn không ngạc bên trong, khí. đường cửu tiêu đưa tay sờ một cái đi tay qua một sờ cái cạnh bên lắc đầu phát hiện trước mặt phượng khuynh thành cùng đường cửu tiêu đã dừng lại hắn tranh thủ thời gian theo tới ngẩng đầu nhìn lên tấm biển bên trên viết cười một tiếng đường sau đó hắn đã nhìn thấy phượng khuynh thành người còn không tiến vào liền đứng tại cửa ra và chửi ầm lên tiêu nghiệm nhân ngươi cái con rùa già quốc a đây cho ta cũng dám lừa gạt lao nương ngươi hôm nay không cho lão nương một cái công đạo lao nương chém trên người nói xong cũng không biết từ chỗ nào móc ra hai thanh dao t h ê thật hung đường c ử u tiêu không khỏi run lên dạng này phượng khinh thành là hắn chưa thấy qua thế là hắn chỉ thấy phượng khinh thành đằng đằng sát khí tiến vào y quán vội vã theo vào y quán bên trong còn có không thiếu bệnh nhân nhìn thấy phượng khinh thành khí thế hùng hổ cũng không nhìn bị bệnh đều núp xa xa sợ bị nổ thương lúc này một tên đang tại b ố t thuốc học đồ nhẹ nhàng thả tay xuống bên trong cái cân rón rén đi hướng hậu viện tiếp theo liền nghe đến hô to một tiếng sư phó không xong phượng khinh thành lại tới. đột nhiên t i bỏ mắt thanh âm bắt đầu nghẹn ngào lao công vì ta ngươi liền nghe ta được không ngươi bây giờ mất trí nhớ thậm chí ngay cả võ kỹ bên ngươi sẽ gặp nguy hiểm đường cửu tiêu đưa tay sở lấy phượng khinh thành khuôn mặt khẽ thở dài một cái trung điệp gật đầu cười nói tuất hết thể tất cả nghe theo ngươi phượng khuynh thành cũng đi theo hắn cười đường cựu tiêu nhéo nhéo mi tâm của mình coi như hắn nhìn chính là mình vẫn cảm thấy khó chịu rất nhanh một cái mười sáu nhiều tuổi l ắ o đầu từ hậu viện ngay cả chạy mang điền t ì n đến hắn tóc bạc trắng b ộ c lên sợi râu một thước có thửa người mặc một bộ t r ư ờ n g bảo màu đen vừa nhìn thấy phượng khuynh thành lập tức chất lên khuôn mặt tươi cười ai yêu nhỏ khuynh thành ngươi tại sao lại tới tiêu n g h ĩ nhân đi đến trước bàn đặt mông ngồi xuống không được thở hổn hện ngồi đi l ã o công đến ngồi cái này phượng khuynh thành v i ệ n đường cựu tiêu ngồi tại tiêu n g h i ệ m nhân đối diện gương mặt kia lập tức băng xuống dưới l ã o tà bao ngươi có phải hay không k h i dễ ta một giới n h ư ợ c nữ tử hôm qua ngươi rõ ràng nói một tề thuốc xuống dưới về sau l ã o công ta liền có thể khôi phục ngươi xem một chút hắn ngủ một giấc về sau vẫn là cái gì đều không nhớ rõ hôm nay ngươi nếu là không cho ta một cái công đạo ta liền phá hủy ngươi cái này phá y quán tiêu n g h i ệ m nhân khỏe miệng co giật lẩm bẩm m ộ t câu liền ngươi còn ngược nữ tử toàn bộ trên thị trấn không ai có thể đánh từng tới ngươi đối đường cựu tiêu v â y vây tay cựu tiêu a ta cho ngươi tay cầm mạch đường cựu tiêu ngoan ngoan đưa tay đưa tới làm phiền một tiếng ẩm vang vang cả vùng đống nhiên chấn động kịch liệt bắt đầu đường cựu tiêu kinh hoàng ngầm đầu phát hiện nóc phòng xuất hiện một cái vết n ư ớ c hắn theo bản năng nhìn về phía v ư ợ n g khuynh thành cùng đường cựu tiêu nghĩ đến mình có thể không thể ra tay đúng lúc này toàn bộ y q u á n trong nháy mắt một phân thành hai nổ bể ra đến mà tiếng ẩm ẩm vẫn còn tiếp tục chấn động càng thêm kịch liệt một đầu danh sâu hắm tại p ư ợ n g khuynh thành cùng đường cựu tiêu giữa hai người đột nhiên vỡ ra đường cửu tiêu lập tức hô to cẩn thận Trước h nhưng t n h mà cho dù thanh âm của hắn lại lớn cũng căn bản không có người nghe thấy đường cửu tiêu thân hình lay động trung thân nhảy lên muốn nhảy qua đi lại phát hiện mình căn bản không thể tới gần với lại không hiểu thấu lập ở giữa không trung chỉ có thể làm người đứng xem nhìn xem phía dưới phát sinh hết thảy đại đ ị a rung động dữ dội mặt đất công trình kiến trúc trong khoảnh khắc sụp đổ bụi mù văng từ phía thất kinh đám người điên cuồng chạy trốn đường cửu tiêu thân thể không bị khống chế muốn nga xuống nhưng nhìn gặp phượng khinh thành tựa hồ muốn ngã về phía sau theo bản n ă n g hướng nàng đưa tay ngay tại tay của hắn lập tức sẽ chạm đến phượng khinh thành lúc rung động dữ dội để hắn trong nháy mắt đã mất đi cân bằng hướng y quán một bên lăn đi lao công phượng khinh thành kinh hoàng hô một tiếng dưới chân đột nhiên vỡ ra một đạo khe n ư ớ c to lớn đem c h ọ n cái y quán chia làm hai nửa ở giữa xuất hiện một đạo chừng mười thước vực sâu đưa nàng cùng đường cựu tiêu tách ra đến vực sâu hai bên tà tơi cứu ngươi phượng khinh thành không chút do dự hướng lui về phía sau mấy bước gia tốc chạy lấy đả nhảy lên một cái đường cựu tiêu đã mất đi ký ức thậm chí ngay cả võ kít đều quên phong thích ngạnh xinh xinh đâm vào y quán tay cụt trên tường bịch rơi xuống đất khoe miệng tràn ra một tiêu máu tươi ngần đầu khi thấy phượng khinh thành muốn hướng hắn nơi này đến giáng chống đỡ lấy đứng lên đến la lớn khinh thành ngươi không được qua đây mau trốn phượng khinh thành cái nào có thể nghe lọt những này chân phải đạp toàn bộ thân thể như là nhẹ yến bay ra ngoài không cần đường cựu tiêu cùng đường cựu tiêu đồng thời hô một câu đây chính là một đạo vực sâu không cẩn thận rơi xuống hẳn phải chết không nghi ngờ giữa không trung đường cựu tiêu cái gì cũng không thể làm đường cựu tiêu ba chân bốn cẳng chạy đến vết nước biên giới muốn đưa tay tiếp được phượng khinh thành thế nhưng là hắn còn không có chạy tới liền thấy phượng khinh thành cả người rớt xuống khinh thành đường cựu tiêu ghé vào hố sâu một bên hướng xuống thăm dò vực sâu sâu không thấy đáy chỉ nhìn một chút có một loại lạnh leo thấu xương đối diện đánh tới dưới vực sâu nơi nào còn có phượng khinh thành cai bóng đường cựu tiêu chán nản ngồi trồm hổm trên mặt đất lòng như trong n g i trong mắt ánh sáng cũng biến mất không thấy đường cựu tiêu thấy thế tâm cũng nhắc đến cổ họng hệ thống ngươi đi ra nửa ngày không có trả lời đường c ử u tiêu mặc dù suy đoán mình vị trí địa phương tất cả phát sinh hết thệ cũng đều là giả nhưng tận mắt thấy cảnh này hắn vẫn là như tự thể nghiệm nơi trái tim trung tâm vắng vẻ với lại hắn vừa mới phát hiện phượng khinh thành tựa hồ cũng không biết bất kỳ phàm nhân một cái lão công ta không sao ta ở phía dưới dưới vực sâu đột nhiên chuyển đến phượng khinh thành thanh â m đường c ử u tiêu lập tức bỏ lên đến ngạc nhiên leo đến vực sâu b i ê n giới cố gắng nhìn xuốt cục thấy được phượng khinh thành báo á o ngươi đ ư n g n ú c n í c ngươi nắm chắc mấy t đối phút n n g ê sau đường cựu tiêu đem phượng khuynh thành từ khe danh bên trong kéo tới thấy được nàng quần áo trên người bị phá vỡ trên cánh tay trên đùi tràn đầy tơ máu đau lòng mở miệng trách nói để ngươi ra bên ngoài trốn ngươi chạy thế nào đến tới bên này lao công ở đâu ta ở đâu phượng khinh thành ôm lấy đường cựu tiêu ánh mắt kiên định nói ra đường cựu tiêu cưng t r i ề u nhìn xem phượng khinh thành nhẹ giọng hỏi đau không không thương phượng khinh thành lắc đầu cười một tiếng ầm ầm đại địa lần thứ hai phát sinh chấn động đường cựu tiêu thầm mắng một tiếng đáng chết làm sao còn không dứt đây là địa chấn sao gian g rắc mặt đất lần nữa phát sinh đứt gãy đường cựu tiêu gắt gao lôi kéo phượng khinh thành bắt đầu tìm kiếm an toàn vị trí tranh né c h u quanh thỉnh thoảng truyền đến thống khổ tiếng t ê u rên tê tâm liệt phế tiếng khóc cùng phòng ốc sụp đổ tiếng ầm ầm giờ phút này n g u giác chấn lâm vào nhân gian địa ngục lao công người ở chỗ này chờ ta ta về nhà một chuyến trong nhà có vật rất trọng yếu hai người trốn ở một chỗ phế tích g i ớ i mặt đất lắc lư còn chưa đình chỉ không được bên ngoài quá nguy hiểm muốn đi chúng ta cùng đi đường cựu tiêu một thanh kéo qua phượng q u y n h thành kiên quyết sông nàng lắc đầu ta không thể để cho một mình ngươi mạo hiểm lao công người chờ ta ở đây ta rất nhanh liền trở về cam đoan không có vấn đề chờ ta à phượng k u y n h thành ngữ tốc rất nhanh căn bản vốn không cho đường cựu tiêu cơ hội cự tuyệt tránh ra tay của hắn xoay người chạy trong chấp mắt liền mất tung ảnh tốc độ kia nhanh chóng làm cho người tắt l ư ớ i đường cựu tiêu khẽ giật mình đuổi theo sát trên đường đi chung quanh đại địa không ngừng đứt gây sụp đổ chỉ có phượng khuynh thành cùng hắn đi cái kia một con đường vậy mà không bị ảnh hưởng chút nào rất nhanh phượng khuynh thành chạy trở về nhà của nàng đi vào phòng ngủ từ đầu giường ôm ra một cái không lớn cái hộp vông hào h o tựa hồ là nước biển xâm nhập tới t h a nhâm đường cựu tiêu quay đầu nhìn lại gặp ngưu i á c chấn xung quanh trên mặt biển đ ỗ n g nhiên hiện ra một cái hải đảo hải đảo chi lớn một mắt không thấy giới hạn hải đảo hiện hiện ép đầy trời nước biển từ trên biển phóng tới mặt đất khuynh thành nhanh mau ra đây đường cửu tiêu chẳng biết lúc nào cũng đổi vào lo lắng hô một câu tới tới phượng khuynh thành bảo bồi giống như ông hộp từ trong phòng chạy đến mau trốn đường cửu tiêu giữ chặt phượng khuynh thành chuẩn bị thoát đi ngưu i á c chấn nhưng mà hai người vừa chạy ra khỏi nhà liền thấy nước biển đối diện trùng kế tới nhấc lên một đạo kinh đảo hải lãng những cái kia sóng biển hóa quả nhiên vô hai người còn không có chạy ra hai bước cái kia trào lên dọn nước liền đã u ố n lợi lấy mang theo sát ý tới gần phía sau lưng của bọn hắn mắt thấy cột nước muốn đâm đến đường cựu tiêu trên thân phượng khinh thành bên cạnh mắt ngay cả sắc tình biến trong mắt mang theo quyết tuyệt mở ra cánh tay lách mình ngăn tại đường cựu tiêu sau lưng phốc phốc to lớn lực trúng kích đem trên mặt đất hai người xông đi đến trong phòng phanh phanh phanh vô số cột nước giống như là trường mâu đâm tiến gian phòng đem gian phòng đâm thủng trăm làn lỗ đường cựu tiêu quẳng xuống đất như muốn hôn mê còn bên cạnh phượng khinh thành máu me khắp người sắc mặt trắng bệnh ngực vị trí rõ ràng là một đạo huyết động khinh thành đường cựu tiêu sắc mặt thống khổ bò lên đến đem phượng khinh thành ôm vào trong l ự c khinh thành ngươi tỉnh khinh thành lão lao công người. người một không có sao chứ phượng khinh thành phí sức mở to mắt cố gắng nợ nụ cười ta không sao ngươi không cần nói ta hiện đang vì ngươi chưa thương đường i ể u tiêu nhìn xem phượng k h y n h thành vánh mắt trong nháy mắt đỏ lên đứng dậy muốn muốn đi tìm thuốc lại bị phượng k h y n h thành kéo lại nàng hấp hối nói không không cần ta ta muốn không được không ngươi không thể chết ngươi tuyệt đối không có thể chết đường i ể u tiêu toàn thân đều đang run rẩy điên cuồng lắc đầu phượng k h y n h thành khỏe mắt ngậm lấy nước mắt đem gấp ôm vào trong n g ự c hộp đưa cho đường cựu tiêu sau khi ta chết nhất định nhất định không phải thương tâm tuất chiếu của mình đường cựu tiêu nhìn xuống muốn chảy ra nước mắt đem hộp nhận lấy không ta sẽ không để cho người chết cái này đây là số mệnh ta trước khi chết phượng khuynh thành dừng lại một chút một ngụm máu tươi từ miệng bên trong p h ư n c ra ta còn không có nghe n g ư ờ i hô qua lão bà của ta ta lập tức phải chết có thể hay không lão bà ta không cho phép ngươi chết không cho phép đường cựu tiêu tay run đến không còn hình dáng phô thiên cái điệu tuyệt vọng đem hắn một mực bao vây lấy liền hô hấp cũng bắt đầu cảm thấy khó khăn giữa không trung đường cựu tiêu sắc mặt khó coi hắn rõ ràng cảm thấy mình nhìn thấy đều là giả vẫn sẽ có cảm động lây tuyệt vọng đường c ử u tiêu không muốn xem lấy phượng khinh thành chết đi luôn cúng tay chân che phượng khinh thành vết thương muốn ngăn cản trên người nàng máu ra bên ngoài tuôn ra phượng khinh thành khỏe miệng chậm rãi nhét lên mang theo một tia vui mừng cười từ từ nhắm mắt lại khinh thành tay tuột xuống trên thân tất cả trọng lượng đều đặt ở đường c ử u tiêu trên thân khinh thành hắn khản cả giọng hô h à o tên phượng khinh thành nước mắt trong chốc lát che kín mặt của hắn phượng khinh thành chết đường cựu tiêu hốc mắt cũng dần dần đỏ lên hắn cắn răng đẻ xuống trong mắt g e n thung thật lâu đường cựu tiêu t r à sắt đem nước mắt nhẹ nhàng mở ra phượng khuynh thành lưu cho hắn hộp đựng trong hộp một khối đá đường cựu tiêu ánh mắt chất động chuyện cũng một màn một màn bắt đầu trong đầu chiếu lại giờ phút này hắn rốt cục đều nghĩ tới tảng đá kia là hắn đ ồ sắt huyền vũ thời điểm từ trên người nó cướp nhưng lần đó hắn cũng không có giết chết huyền vũ còn bị huyền vũ đ ả thương đầu đã mất đi ký ức lạch cạch một viên nóng h ổ i nước mắt từ khỏe mắt trở xuống đầu n c đường cựu tiêu nhìn xem phượng k h u n h thành khỏe môi n ế c lên tiểu dung thanh âm có chút n h ẹ nào vê anh ngoài cửa ngập trời sóng biển đột ngột từ mặt đất mọc lên đột nhiên vọt vào trong đại sành giữa không trung đường cựu tiêu d ư ơ n g mắt nhìn lên hắn trông thấy một cái giống như núi đại ố quy chính hướng về bên này bỏ đến rùa đen thành tinh huyền vũ trên đất đường cựu tiêu đứng dậy ánh mắt tối tối huyền vũ vậy mà tìm tới cái k i a to lớn rùa đen hé miệng p h u n một cái vô số nước biển hóa thành lít nha lít nhít thủy tiễn đâm về ngưu i á c trấn trong nháy mắt ngưu rắc trấn bị san thành bình đ i ệ người chết lao bạ của ta ta muốn n g u y ê nợ máu trả bằng máu đường cựu tiêu trong mắt tỏa ra lửa giận ngập trời ba trong tay tảng đá trong nháy mắt bị hắn nắm thành bụi phấn mà liên tại một tích tắc này cái kia một đạo cường đại quang mang tiến vào trong thân thể của hắn huyền vũ cặp kia con mắt thật to đột nhiên biến đỏ tức giận chỉ lên trời vừa hô hướng đường c ử u tiêu phun ra thủy tiễn đường c ử u tiêu trong mắt mang theo kiên quyết tại hắn mở miệng trong nháy mắt vọt vào huyền vũ trong thân thể ông một mảnh trắng xóa ánh sáng chiếu rọi cả vùng trong khoảnh khắc mặt đất đình chỉ lắc lư nước biển bắt đầu cấp tốc tối lui một cỗ xuân phong hóa vũ lực lượng đem mặt đất thương tích v ư ơ lên to lớn huyền vũ thống khổ gào lên một tiếng hóa thành to lớn tảng đá pho tượng chậm rãi chìm vào đáy biển hóa thành một tòa núi lớn bộ dáng đường c ử u tiêu nhìn xem một màn này chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng cái kia cùng tên hắn tướng mạo nam nhân vị phượng q u y n h thành c a n nguyện lấy cái chết đến chấn áp h u y ề n vũ chậm rãi thở ra một hơi đường c ử u tiêu kinh ngạc nhìn chung quanh một tuần chỗ hắn ở vẫn là không c ó biến vẫn tại n h ư u rất chấn tiếp đó sẽ phát sinh cái gì hắn không biết hắn hiện tại đã không phân rõ mình nhìn thấy đến cùng là huyễn tượng vẫn là đã từng phát sinh qua hoa lạp lạp lạp sau lưng bỗng nhiên chuyển đến to lớn tiếng nước chạy đường cửu tiêu vừa quay đầu liền nối cái trước đỏ rực mắt to ngoa tạo đường cửu tiêu giật nảy mình thả người nhảy lên kéo dài khoảng cách ngự không mà đi bay đến vạn mét không c h u n g cái này mới nhìn rõ ràng vừa rồi hắn nhìn thấy cái kia cự đại huyền võ lại trở về đường cửu tiêu ánh mắt nghiêm một chút rút ra cựu thiên huyền minh kiếm con rùa giả gặp phải ta ngươi liền không có may mắn như thế giờ phút này đường cửu tiêu trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu giết nó vô luận vừa mới nhìn đến là thật là giả là huyễn là thực hắn đều tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương phượng khuynh thành cựu t i ê n huyền minh kiếm v u n g lên một đạo kiếm chạm thương long đâm ra ngoài ông giữa thiên địa một đạo quang mang c h ó i mắt lóe lên mà ra quang mang k i a t r u n g quanh bọc lấy một cố đại đạo c h i lực làm cho người sợ hãi quang mang những nơi đi qua hư không đều bị đánh nát toàn bộ bầu trời phản phất đều muốn bị to lớn quang mang chém thành hai khúc vê anh quang mang chạm tại huyền vũ trên đầu phát ra tiếng vang đ ì n h thái như cóc nhưng mà để đường cựu tiêu kinh ngạc chính là hắn mang theo đại đạo tri lực k ế mang vậy mà một bổ da rửa đen s ỏ não thậm chí đều không có làm bị thương nó đầu thật cứng rắn huyền vũ bị đường cựu tiêu chọc giận gào thét một tiếng con mắt thật to nhìn t r ă m t r ă m vạn dặm trên không trung đường cựu tiêu mở ra huyết bùn đại khẩu thoáng chốc vô số nước biển hóa thành gai nhọn phô thiên cái địa đâm về đường cựu tiêu đường cựu tiêu hơi chuyển động ý nghĩ một chút dùng r a thời gian phát tắc hắn muốn thấy rõ những cái kia gai nhọn quỹ tích vận hành khoát tay không gian bắt đầu vạt mèo đi đến đập mạnh biến mất tại nguyên chỗ và a và a và a vô số thủy tiễn vút không m ạ qua trên không trung nổ tung trong không khí trong nháy mắt xuất hiện vô số không cách nào thời gian ngắn khép lại lỗ đen đường cựu tiêu tìm tới một cái góc chết tránh thoát gai nhọn công kích chờ lấy công kích qua đi đem ngạo thiên thần long kêu gọi ra giống ngạo thiên thần long vừa ra xông trên mặt đất huyền vũ một tiếng long khiếu nhưng mà chỉ có ba mươi bốn mươi triệu ngạo thiên thần long tại cự hình huyền vũ trước mặt liền như con kiến cùng voi tranh l ệ n h cái này vừa hô phản phất như là nũng nịu ngạo thiên thần long lập tức có chút đ ư c t í thách ra hành động tìm kiếm sơ hở đường cựu tiêu biết l i ề u mạng căn bản không có khả năng là huyền vũ đối thủ chỉ có thể tìm nhược điểm của hắn n ạ o thiên thần long có chút xấu hổ nó nói thế nào cũng là thần thú bên trong đỉnh cao nhất tồn tại long ngâm vậy mà đối đại ô quy vô hiệu nghe đường cựu tiêu lại cháy lên đâu t r í hướng xuống lao xuống vọt thẳng đến rùa đen phía sau lưng bên trên đường cựu tiêu tốc độ ảo tới cực hạn vạn mét bên trong chỉ là mấy hơi ở giữa liền đứng tại huyền vũ trên đầu quả quyết dơ trường kiếm lên đột nhiên hướng xuống đâm tới len keng cựu tiên huyền minh kiếm đâm đi lên phản phất đâm vào sắt thép bên trên cọ sát ra một trận hỏa hoa dựa vào làm sao cứng như vậy đường c ử u tiêu khóa chặt lông mày huyền vũ đầu là trần trùi tại mai rùa bên ngoài yếu ớt nhất địa phương nếu như nơi này đều không đả thương được hắn muốn từ địa phương còn lại ra tay càng thêm khó khăn mà lúc này ngạo thiên thần long truyền đến tin tức chủ nhân ta không thể nào ngọc ăn mà lúc này huyền vũ gầm nhẹ một tiếng bắt đầu chuyển động đầu muốn nhìn rõ s ở đường c ử u tiêu vị trí nhưng mà đường cựu tiêu liền đứng tại trên đầu của nó nó cho dù g i lên đầu y nguyên nhìn không thấy người thở ra một hơi đột nhiên hướng đáy biển lặn xuống đường cựu tiêu thấy thế ngự a không mà lên lập ở giữa không trung n ạ o thiên thần long cũng bay đến đường cựu tiêu bên cạnh chủ nhân đây là huyền vũ thần thú trên người hắn còn có một cái tự xả trong truyền thuyết huyền vũ để phòng ngự a lấy sưng đường cựu tiêu biết hắn mặc dù lĩnh nộ g kiếm đạo đến cùng tu vi quá thấp nhưng nhìn tình hình dưới mắt như không giết chết huyền vũ hắn sợ rằng sẽ sẽ vĩnh viễn bị vây ở chỗ này dầm dầm mặt nước chấn động kịch liệt huyền vũ đột nhiên từ đáy biển nhảy lên một cái mở ra huyết bùn đại khẩu đường cựu tiêu hai mắt tỏa sáng không có né tránh ngược lại ra tốc ngược không xông vào huyền vũ trong miệng chương một r ư ơ i năm huyền vũ c h i hồn 113, 114 t r ư ơ n chương có người nói xem không hiểu tại tháng chín năm 14 ă m hào h giờ chiều một lần nữa hoàn thiện một lần xin tha thứ l a o hổ hai ngày này ngất đi đầu quý tạng đường cựu tiêu suy đoán giết chết huyền vũ chỉ có một loại biện pháp đó chính là tiến vào huyền vũ trong cơ thể đưa nó yếu ớt nhất trái tim cắt đứt trái tim một rơi huyền vũ hẳn phải chết thế là tay hắn cầm cựu thiên huyền minh kiếm đón huyền vũ mở ra miệng rộng và vào trường kiếm hất lên hào quang màu đỏ như máu lóe lên mà ra đem huyền vũ tấm kêu huyết bùn đại khẩu trong nháy mắt chiếu giống như ban ngày đường cựu tiêu sắc mặt nghiêm nghị thẳng đến mục đích xuyên qua h yết hầu phóng tới huyền vũ trái tim trên đường phạm là có trở ngại cản chỗ một dưới t h â n kiếm liền lại không ngăn cản một đường đi đến cũng không biết bay bao lâu rốt cục để hắn tìm được huyền vũ nội tạng huyền vũ nội tạng cao mấy văn m từ xa nhìn lại như một tòa núi lớn treo giữa thiên điệm ộ t trống vừa thu lại ở giữa phát ra vành đằng vành đăng to lớn tiếng oanh minh vương bắt đản đi chết đi đường c ử u tiêu nắm chặt c ử u thiên huyền minh kiếm trong mắt tràn đầy n ộ khí trường kiếm vung lên một đạo quét ngang thiên hạ hào quang màu đỏ thám âu một tiếng từ trường kiếm bên trong bay ra ngoài quan g mang k i a trong nháy mắt hóa thành mấy vạn mét t r i trường mang theo vô tận đại đạo chi lực hoành mặc quá to lớn trái tim、Xoẹt. to lớn trái tim đầu tiên là bị xé nứt ra một đạo vết c ắ t tiếp lấy nứt ra một đường vết rách cuối cùng giống như là núi lở ẩm ẩm từ nửa không rớt xuống thế giới bên ngoài cảm giác được đau đớn huyền vũ n ử a mặt lên trời thét dài trong cơ thể lực lượng cường đại cấp tốc hướng bốn phía phóng đi trong nháy mắt phương viên vạn dặm san thành bình điệm lực lượng biến mất về sau huyền vũ ngừng ngay tại chỗ cặp kia đỏ rực trong mắt hiện đầy e ngại sau một lát to lớn huyền vũ ẩm vang sụp đổ không có khí tức đường cựu tiêu ngự không đứng ở huyền vũ trong cơ thể hắn nhìn thấy huyền vũ rơi xuống trái tim hóa thành một đạo màu vàng ánh sáng quan g mang kia t r ầ m rãi thu nhỏ cuối cùng hóa thành một viên hạt trâu màu vàng nóng phiêu phủ ở trước người hắn đường cựu tiêu đưa tay đem hạt trâu cầm trong tay k e n chúc mừng ký chủ thu hoạch được huyền vũ tri hồn ký chủ nhưng bằng vào huyền vũ tri hồn triệu hoán huyền vũ k e n chúc mừng ký chủ hoàn thành ở kiếp trước lời hứa chém g i ế t huyền vũ tu vi năm mươi nghìn không kế thừa ở kiếp trước lực lượng truyền thừa nhưng ngộ thành đạo trước mắt tu vi võ tôn tầng hai tám mươi ba nghìn bốn mươi hai nghìn không k e n ký chủ thu hoạch được rút thưởng cơ hội một lần thoáng chốc đường cựu tiêu cảm giác được một cỗ lực lượng khổng lồ trong thân thể làn tràn mà cỗ lực lượng kia mơ hồ có ngộ đạo cảm giác đối với loại này kỳ ngộ đường cựu tiêu tập mãi thành thói quen tay phải nhẹ nhàng một nắm hạt trâu màu vàng nóng trong nháy mắt dùng nhập vào trong đầu giờ này khắc này hắn rốt cuộc minh mạch tới nguyên lai、like, bán thu sơn liền là trong truyền thuyết huyền vũ thần thú bị ở kiếp trước hắn chấn đặt ở nơi này mà hắn lần này tới chính là muốn hoàn thành ở kiếp trước lời hứa về phần cơ duyên chính là bị hắn chấn áp huyền vũ thần thú mà bây giờ huyền vũ thần thú thu được tân sinh trở thành khế ước của h ắ n thú bán thu sơn bạch lang trở đi chìm vào giấc ngủ đường cựu tiêu một đường phi nước đại lý linh nhi bốn người cùng sau lưng bạch lang m ệ thở hừng hộp đám người này là điên rồi sao vì cái gì tiến đến tìm đã tìm được chúng ta lục viễn khí vừa chạy vừa mắng đế quân đã mê man hai ngày lại không tỉnh chúng ta sẽ phải bị đ u ổ i kịp thì vĩnh nhạc nóng này đỏ mặt đáng giận ta ra ngoài nhất định phải báo cáo bắc sơn tông tới vậy mà đều là võ tông đỉnh phong cao thủ cao hơn chúng ta ra dòng dã nhất đại cảnh giới vương hảo nắm chặt nắm đấm tức giận hô lý linh nhi lo lắng nhìn thoáng qua đường cựu tiêu không nói gì ngươi lai、like, bọn hắn gặp đường cựu tiêu một mực một tỉnh ai cũng không dám c ấ y r à y kết quả đường cựu tiêu giấc ngủ này liền là hai ngày xui xẻo hơn là xương độc tán đi số lớn đệ tử đã tiến vào bán thu sơn thật vừa đúng lúc lập tức liền có người phát hiện bọn hắn tiếp lấy đưa tới một nhóm lớn đệ tử truy sát vương hạo đám người biết được lý linh nhi võ tông một tầng còn sót lại ba cái là võ vương tầng chín còn có một cái bạch lang võ tông năm tầng cảnh giới bọn hắn cảm thấy không có vấn đề ai dám đến giết chết h a i nhưng phần phật tới hơn mười ẩn dấu tu v i tao thủ từng cái đều là võ tông đ ỉ n h phong chớ nói hơn mười liền xem như một cái bốn người bọn họ cũng không phải là đối thủ cho nên quả quyết lựa chọn mang lên mê man đường cựu tiêu chạy trốn a nhỏ chân ngắn tốc độ có chút chầm a nhỏ hẹp trên sân đạo một tên thân mặc áo lam bên trên viết một cái to lớn núi trước người ngăn cản vương hạo đám người đường đi lý linh nhi k h o á t tay đám người đồng thời dừng lại liền tại bọn hắn dừng lại trong chốc lát người phía s a u đã đuổi theo đem bọn hắn vây vào giữa tiểu nha đầu phiên tử tiếp tục chạy a thanh niên mặc áo lam kia âm chầm cười một tiếng đắc ý hất cằm lên hắn là bắc sơn tông đại đệ tử vu bạ thu các ngươi muốn làm cái gì lý linh nhi gian chặt lấy bạch lang âm thầm nói cho bạch lang một hồi t r ư ớ c mang đường cựu tiêu trốn a làm gì ngươi hỏi lời này thật mẹ nó xuẩn đương nhiên là cướp bóc vũ bá thu hí ngược ngâng lên lông mày đem các ngươi lấy được bảo bối đều giao ra đây cho ta ta có thể tha các ngươi không chết chúng ta bảo bối gì đều không được đến ta chỗ này chỉ có mấy khối linh thạch các ngươi muốn cầm đi đi lý linh nhi từ trong túi càn khôn lấy ra hai khối linh thạch ném cho vũ bá thu nàng nhưng không còn nói láo nàng trong bọc đích thật là g i ố n g tuyết vũ bá thu đem tiếp được linh thạch trong mắt lóe ra một đạo hạt khí làm ta k h ở a đem bọn hắn toàn đều cho ta nắm lên đến chạy lý linh nhi một bàn tay đập vào bạch lang trên ngông bạch lang đột nhiên nhảy lên nhưng mà vừa mới nhảy đến giữa không t r ú n g liền bị hai tên bắc sơn tông đệ tử nhân xuống đến trong trước mắt lý linh nhi bốn người toàn bị khống chế lại đem bọn hắn túi càn khôn toàn đều lấy tới cho ta vu bá thu ra lệnh một tiếng năm tên đệ tử phân biệt đem đường cựu tiêu đám người bên hông năm cái túi càn khôn hai xuống mẹ làm sao nghèo như vậy vu bá thu đem tất cả túi càn khôn mở ra đem đồ vật bên trong ngã trên mặt đất năm cái thêm bắt đầu chỉ có một ít đan dược một ít linh thạch một chút truyền thống phủ cùng một chút đồ ăn nhất là cái cuối cùng đường cựu tiêu túi càn khôn cơ h ộ i tất cả đều là ăn cái gì dưa leo chuối tiêu b ù đảo cái gì cần có đều có vu sư h i n h ta cảm thấy khối ngọc bội này không sai một tên đệ tử đem đường cựu tiêu trên thân viết có ngọc chữ ngọc bội hai xuống đưa cho vu ba thu mẹ cuối cùng tìm tới một cái thứ đáng giá vu ba thu sắc mặt cuối cùng dễ nhìn điểm khối ngọc này tối thiểu nhất so linh thạch muốn giá trị tiền nhiều hơn bên cạnh đem ngọc cầm ở trong tay thưởng thức vừa mở miệng nói đem những này người toàn giết ngươi dám đụng đến chúng ta nơi này không cho phép giết người lý linh nhi tim đập đoạn dẫn quát một tiếng tiểu nội muội đứng nốc đây là bán thu sơn trên núi nhiều như vậy h u n g thú ai có thể chứng minh ta đã giết người vũ b a thu cười híp mắt nói xong đột nhiên chỉ, chỉ cách h ỉ c đó không xa lại nói muốn giết các người nhưng không phải chúng ta lý linh nhi thuận hắn chỉ phương hướng nhìn lại thấy là hơn hai mươi cái mặc thương không p h ả i quần áo đệ tử xin lỗi tiểu nội muội kỳ thật ta rất muốn cùng ngươi hoa tiền nguyện hạ đáng tiếc ca ca vẫn phải tìm kiếm cơ duyên vũ b a thu k h o á t khoác tay ra hiệu hắn người đập thủ mà lúc này nằm dưới đất đường cựu tiêu đột nhiên mở mắt đường cựu tiêu vừa mở mắt còn có chút mờ mịt nhưng liếc thấy gặp phượng khuynh thành đưa cho hắn tín vật đính ước bị người khác nắm trong tay ánh mắt tối xâm lại trực tiếp từ dưới đất n ả y lên đến trong tay cựu tiêu huyền minh kiếm vừa ra hiện lên một đạo bạch quang đứng ở trước mặt hắn tên đệ tử kia ngạnh xinh xinh bị chém thành hai khúc sau đó thân hình k h ẽ động một đạo thân ảnh quỷ mị lóe lên một cái rồi biến mất biến mất tại mọi người trước mắt đệ tử còn lại bị đột nhiên bạo khởi đường cựu tiêu giật n ả mình n h o nhao dừng lại tay vũ bà thu hiếp dưới mắt vừa quay đầu liền đối đầu đường cựu tiêu cặp kia ánh mắt lạnh như băng. do a đến kém chút kêu ra tiếng hắn nghe nói qua đường cựu tiêu một người độc chiến trăm người toàn thân trở ra cho nên tại phát hiện đường cựu tiêu tung tích về sau âm thầm phái người theo suốt cả ngày xác nhận đường cựu tiêu một mực hôn mê bất tỉnh mới dám động thủ truy sát tuyệt đối không nghĩ tới đường cựu tiêu vậy mà tại thời khắc mấu chốt này tỉnh lại việc đã đến nước này chỉ có thể liều mạng đánh cược một lần nuốt nước bọn đang muốn ra chiêu chỉ gặp một đạo kiếm ảnh đánh tới hắn cầm ngọc tay trái trong nháy mắt bị chặn đoạn a thống khổ kêu t h ẳ n một tiếng đường cựu tiêu hướng hắn mỉm cười đem trong tay hắn rớt xuống ngọc vững vàng tiếp nhận đây hết thể phát sinh thực sự quá nhanh hắn căn bản tránh tránh không kịp mặt lộ vẻ thống khổ cùng ý sợ hãi nhìn xem đường i ể u tiêu trên mặt trắng bệnh một mảnh còn có ai động đậy ngọc của ta đường i ể u tiêu lạnh lẽo cứng r ắ n ánh mắt băn khoăn một vòng người trung banh dọa đến cấm như hàn thiền mồ hôi lạnh chạy r ò n g ai cũng không dám nói chuyện thậm chí liền hô hấp cũng không dám thấy không có người trả lời đường cựu tiêu đem ngọc cầm trong tay vung lên tay áo lau sạch nhẹ, nhẹ dám động hắn ngọc thật sự là tìm đường chết kêng ký chủ chấn nhiếp đám người thu vi năm mươi nghìn trước mắt tu vi võ tôn tầng hai một ư ơ i ba nghìn ba trăm bốn mươi hai nghìn đế quân là đế quân đế quân tỉnh quá tốt rồi chúng ta được cứu lục viễn trước hết nhất kịp phản ứng toét miệng thương phấn tại trôi lên ngảy hắn tin tưởng mặc dù người chung quanh tu vi cực cao nhưng là đế quân nhất định có thể miệu s á t những người này theo hắn cái này một cúng họng hắn người trước mặt cũng phản ứng lại một tay vừa nhấc một đạo liệt hỏa đẩy đi ra lục viễn nhìn thấy liệt hỏa con ngươi đột nhiên co vào hắn cảm giác được một cỗ tử vong uy hiếp tu vi của hắn chỉ có võ vương tầng chín đối phương lại tại võ tông đình phong lớn như thế t r ê n l ệ n h một chiêu này đánh tới hắn hẳn phải chết không nghi ngờ đ ư ờ n g cựu tiêu m í mắt đều không nhấc nhưng lại giống như có cảm giác nhàn nhạt, nhạt sau đó vung lên tập kích lục viễn người kia ngay tiếp theo hắn thả ra ngoài võ kỹ đồng thời tan hóa thành một cỗ cho tàn t đám người thấy cảnh này bị hú hít sâu một hơi c h ố mắt mấy giây sau thất kinh xoay người chạy trốn quá kinh khủng quá t à môn đ ư ờ n g cựu tiêu liền tiện tay vung lên thậm chí đều không có phóng thích võ kỹ bọn hắn võ tông đỉnh phong cường giả cứ như vậy không có lục viễn cách hóa thành cho tàn người kia gần nhất cảm xúc là khắc sâu nhất cho dù đại nào ý thức nói cho hắn biết hắn đã được cứu một k h ắ c này rung động vẫn là để hắn hai chân mềm n ú n co quắp trên mặt đất hắn có thể cảm giác được vừa rồi cái k i a m ộ t cố lực lượng so nữ đế uy áp còn phải mạnh hơn mấy lần âm thầm may mắn hắn cùng đế quân là cùng nhau vụ ba thu cũng bị sợ choáng váng thân thể chấn động chán nản quỳ xuống đất hắn dám khẳng định bọn hắn căn bản trốn không thoát đường cựu tiêu lòng bàn tay giang điên cồn g run lên cả người run không còn hình dáng đường cựu tiêu nhàn nhạt thu tay lại dư quang nhìn thoáng qua đảo tẩu đám người không để ý đến tiếp tục lau sạch lấy ngọc trong tay có lẽ là vừa đã trải qua một đời trước ký ức đối trước mắt lệnh bài phá lệ đệ bụng chính lúc này chung quanh kéo dài không dứt núi đậu nói đúng ra là đã sống một đầu vượt ngang bán thú sơn cự xà cao cao dương lên đầu nổ ra rút vào lưới rắn nhìn xem ở trên người hắn chạy trốn thương k h u n g phái cùng bắc sơn tông đám người hai cái con mắt đỏ ngầu hồng quang lóe lên một đạo quang mang thoáng chốc bao phủ tại trên thân mọi người đồng thời một dây n ú i dâng lên ngăn cản đám người chạy trốn lộ tuyến rán rán thương không phái đệ tử bên trong không biết hai cao giọng hô một câu liền trực tiếp bị doãn ngất tiếng nói vừa ra những người còn lại kinh hoàng ngẩng đầu nhìn lại một giây sau cùng nhau đổi sắc mặt giữa không trung một cái sông thẳng tới chân trời cự xà chính đang nhìn chăm chú bọn hắn trở về chạy đám người kêu hoảng hốt chạy bựa lộn nào h trở về chạy đường cựu tiêu đem ngọc lao sạch sẽ treo ở bên hông r ỗ i tay lần mỏ túi càn khôn không thấy đây chính là lão bà đưa cho hắn bên trong đều là hắn thích ă n hoa quả đột nhiên quay đầu nhìn về phía v u bà thu vua thu thật vất vả lấy d u khí dự định hướng đường cựu tiêu cầu xin tha thứ đột nhiên gặp đường cựu tiêu nhìn qua cặp tia dọa người con mắt tựa hồ mang theo tức giận lập tức dọa đến hắn hồn phi phách tán lấy đầu x ử toàn thân rừng không ngừng run r u dày lắp ba lắp bắp hỏi nói đường đường sư huynh ngươi ngươi nghe ta nói ta thật không muốn thương tổn hại các ngươi ta chỉ là tin vào tiểu nhân lời đồn nghe nhưng mà lời còn chưa nói hết một đạo máu ánh sáng màu đỏ trực tiếp đem hắn chém thành huyết vụ dám đụng đến ta lão bà đồ vật giết không tha đường cựu tiêu đau lòng nhìn trên mặt đất dưa leo đó cũng đều là lao bà tự mình cho hắn ngắt lấy tự mình tẩy qua bị hỏng bét như vậy đạp đế quân lý linh nhi ngạc nhiên hô một câu trong mắt lóe một tia lệ quang bò lên đến liền muốn hướng đường cựu tiêu trong ngực nào đường cựu tiêu mặt tối sầm quả quyết vươn tay đệ lại lý linh nhi b ả vai đưa nàng xoay tròn một trăm tám mươi độ thuần thục đẩy về phía trước sư tỷ không nên kích động lý linh nhi đỏ mặt có chút xấu hổ nàng vừa rồi nhận lấy kinh hãi muốn thừa dịp kinh hãi cớ ôm một cái đường cựu tiêu lại bị cự tuyệt tình cảnh này lại làm cho đường cựu tiêu bỗng nhiên nghĩ đến một chút chuyện cũ thế là hắn dẫn đầu đánh vỡ xấu hổ tò mò hỏi lý sư tỷ vừa tới ma tộc thời điểm nửa đêm ngươi đi gõ tất cả mọi người môn cái này là vì sao cái gì sư muội còn có việc này mau nói mau nói lục v i ễ n nghe xong tranh thủ thời gian b u lại cháy hừng hực bắt quái chi hồn trong nháy mắt để ánh mắt hắn tỏa sáng vương hạo cùng thì vĩnh nhạc cũng một mặt bắt quái đi tới lý linh nhi mặt càng đỏ hơn cười khan một tiếng đó là trưởng giáo phân phó trưởng giáo nói qua có thể bị ta dụ hoặc toàn bộ đào thải đường cửu tiêu đã sớm đoán được là phượng k h u n h thành để lý linh nhi、đi. bây giờ quả nhiên xác nhận suy đoán của hắn đêm đó ngoại trừ đế quân toàn bộ chúng chiêu cho nên từ vừa mới bắt đầu cũng chỉ có đế quân một người có thể trở thành trưởng giáo phu quân lý linh nhi nhìn xem đường cựu tiêu anh tuấn khuôn mặt tâm trong lặng lẽ thở dài nếu như lúc ấy đường cựu tiêu cũng một t r i ệ u đựng được sự cám dỗ của nàng hiện tại cùng với đường cựu tiêu hẳn là nàng a cùng bọn hắn bên này nói chuyện phiếm thành so sánh rõ ràng bên cạnh thương không phái cùng bắc sơn tông các đệ tử chính đang điên cùng chạy trốn cứu mạng lý linh nhi đám người mặt lộ vẻ kinh ngạc hướng cùng một chỗ chen lấn lại phát hiện con rắn kia tựa hồ căn bản không dự định dựng để ý đến bọn họ đường c ử u tiêu nhìn một hồi than nhẹ một tiếng đều cho ta treo lên đến s i u s i u s i u tiếng nói vừa ra núi rừng bên trong cây cối lập tức giống sống lại vốn lượn lấy mà ra đem trốn qua tới tất cả mọi người chân cuốn lấy treo ngược giữa không trung c h ư n g một trăm mười bảy giết gà d o ạ khỉ đường sư đệ xem ở chúng ta đều là thương không phái đệ tử phân thượng bỏ qua cho chúng ta lần này đi chúng ta vừa mới chỉ là cùng ngươi chỉ đùa một chút không có muốn ý muốn giết ngươi là là bác sơn tông người muốn giết các ngươi khoảng cách đường cựu tiêu gần nhất một tên thương khung phái đệ tử doa đến mồ hôi lạnh c h ả y dòng vừa rồi hắn nghe thật sự rõ ràng đường cựu tiêu phát ra mệnh lệnh về sau chung quanh nhánh cây dây leo mới đem bọn hắn sâu lên đúng vậy à đường sư đệ mọi người đều cùng thuộc một môn chúng ta làm sao lại tổn thương n g ư ờ i đây thả chúng ta à thương khung phái các đệ tử lập tức lôi kéo làm quen hy vọng có thể đả động đường cựu tiêu thương khung phái lũ t ặ p trùng phong c a i dám vào mặt mẹ ngươi là các ngươi muốn hợp tác với chúng ta nói giết đường cựu tiêu đem tìm tới bảo bối cho chúng ta một nửa bát sơn tông đệ tử khí chửi ấm lên bọn hắn kiến thức đường cựu tiêu lợi hại tự nhiên cũng muốn mạng sống cho nên trực tiếp đem nội tình giao sạch sẽ đường cựu tiêu ôm lấy cánh tay xem bọn hắn chó cắn chó hai phe lại là nhấc lên một trận m ă n g chiến nhưng thương không phái người nhiều rất nhanh liền tại khoe miệng bên trên chiếm thượng phong bắc sơn tông đệ tử một xem bọn hắn không chiếm được lý gan lớn bắt đầu uy hiếp đường cựu tiêu đường cựu tiêu ngươi thả chúng ta xuống tới ta cảnh cáo ngươi nơi này chính là bán thu sơn không cho phép giết người ta nhưng cút mẹ mày đi a ngươi cũng biết nơi này không thể giết người vừa rồi các ngươi là nói như thế nào lục viễn n ả y chân mặt đỏ tía thai chỉ vào bắc sơn tông người mắng h ừ thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm nhiều như vậy thương không phái đệ tử nhìn xem đâu l i ê n bọn hắn cái tia lật lọng sát mặt ai có thể bảo chứng bọn hắn không nói ra đi bắc sơn tông đệ tử xem xét cầu tình không xuống dứt khoát đem thương không phái cũng kéo vào được có lẽ đường c ử u tiêu gặp nhiều người như vậy cũng không dám đ ộ n thủ các người mới là tiểu nhân vô sỉ chúng ta thương không phái từ trước đến nay quang minh lỗi lạc nói một không hai thương không phái đệ tử gấp thầm mắng bắc sơn phái người là chó dại đường sư đệ người muốn tin tưởng chúng ta đường cựu tiêu mặt không biểu tình nhìn xem treo ngược giữa không trung người truy sát qua ta toàn bộ giết chết vừa dứt lời giữa không trung tất cả bắc sơn tông đệ tử trên người dây leo bắt đầu nắm chặt giang giác xương cốt đứt gãy thanh âm chuyển đến đám người kia ngay cả cầu cứu thanh âm đều không phát ra liền bị tìm chết giữa không trung t thương k h u n g phái các đệ tử nhìn dùng mình không chỉ là thương k h u n g phái đệ tử liền là lý linh nhi bốn người cũng bị k i n h đến đế quân lại như thế nào khống chế cây cối keng ký chủ chấn kinh đám người Tu vi Trước mắt tu vi võ tôn tầng vi vi võ đường cựu tiêu giết chết những người kia mới không chút hoang mang nhìn về phía thương không phái chúng đệ tử thương không phái trưởng môn đại hắn không tệ mà đây đều là chút người ngu xuẩn bị người lợi dụng cũng không biết đường cựu tiêu cái nhìn này lập tức dọa đến thương không phái các đệ tử hồn phi p h á c h tán nhao nhao bắt đầu biểu trung tâm đường sư đệ ngươi yên tâm chúng ta tuyệt đối sẽ không nói ra thật chúng ta tuyệt đối sẽ không nói ra van cầu ngươi thả qua chúng ta a đường sư đệ van ngươi đừng có giết ta ta nguyện ý cả một đời làm trâu ngựa cho ngươi đường sư đệ ngươi khi còn bé ta còn ôm qua ngươi giết gà do khỉ hiệu quả đạt đến đường cựu tiêu biết sau lần này thương không phái đệ tử lại không dám tùy tiện trêu chọc hắn húng chi hắn cùng đám người này không oán không cựu cũng không muốn lại nhiều giết chóc tiêu trừ ký ức ném ra b à n thu sơn vừa dứt lời bị trói giữa không trung thương không phái đệ tử trong nháy mắt bị ném giữa không t r u n g mỗi trên thân người đều bao phủ một đạo hồng quang đây chính là huyền vũ tiêu trừ ký ức năng lực một lát sau cái kia hơn hai mươi người đệ tử liền g i cục lấy đầu hôn mê bất tỉnh hồng quang cũng trong cùng một lúc tiêu tán lúc này một đạo tre trời cự xà chậm rãi rơi xuống lấy đã ngày sơ phục vừa vặn rơi vào đường cựu tiêu mấy người trước người kích thích một trận đất d u n g núi chuyển đế quân mau trốn có cự thú lý linh nhi mặc dù đã là thần thú chi thể nhưng nhìn đến ngút trời mà hàng cự xả thân thể vẫn là không nhịn được run dày bắt đầu nàng biết đây là huyết mạch đáp chế tựa như bạch lang gặp được nàng dọa đến không dám động lúc này bạch lang trực tiếp nằm sấp trên mặt đất run lầy bẩy thở mạnh cũng không dám vương hạo ba người cũng là dọa sắc mặt trắng bệnh tránh sau lưng đường cửu tiêu đường cửu tiêu nhìn xem cựu xà chỉ phân phó một câu đi thôi cựu xà nháy mắt s i ê u s i ê u s i ê u xoay quanh bay lên trên trời biến mất trên bầu trời trong sương ngủ đế quân con gian kia con gian kia lý linh nhi là t h ú tộc vừa rồi nàng giống như nghe được đại xà hỏi đế quân còn lại người tiến vào muốn hay không giết chết đột nhiên quay đầu khó có thể tin nhìn xem đường cựu tiêu là bằng hữu của ngươi đường cựu tiêu nhìn thoáng qua lý linh nhi vừa đi vừa nói trở về chuyện này hôm nay đều quên đi giờ phút này đường cựu tiêu chỗ đi qua ngọn núi to lớn hướng hai bên tách ra ở giữa trở lại một đầu rộng lớn đại lộ lý linh nhi bốn người liếc nhìn nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được không thể tưởng tượng nổi nhưng bọn hắn cũng đều đem đường cựu tiêu lời nói yên lặng ghi t ạ c trong lòng lập tức tăng tốc bước chân nhắm mắt theo đôi u đuổi theo đường cựu tiêu ngự rất trấn hơn hai mươi tên thương k h ô n g phái đệ tử từ trên trời gián g xuống thất linh bắt lạc cảng đến khắp nơi đều là trên đường cái trên p h ố trong trùng nước mỗi người cũng khác nhau trình độ bị thương lại đều không có nguy hiểm cho tính mệnh trấn thủ ở chỗ này tiên tộc trường lão bị một màn này k i n h đến bọn hắn lập tức tiến lên bắt đầu cho thụ thương các đệ tử trị liệu đã xảy ra chuyện gì các ngươi là bị ai ném ra trương thanh minh một bên giúp đệ tử t r ư a thương một bên tức giận mà hỏi không không biết chúng ta đang tại đang tại bị hắn trị liệu tên đệ tử kia gãi đầu một cái một mặt mê mang hắn căn bản vốn không nhớ kỹ tình hình lúc đó chỉ nhớ rõ tiến nhập bán thu sơn giống như thấy được đường i ể u tiêu về sau phát sinh đều không nhớ rõ chính đang làm gì trương thanh minh sắc mặt tâm trầm nóng lầy truy vấn thanh âm cũng đề cao mấy phần tên đệ tử kia vẻ mặt đau khổ quên trương thanh minh quay đầu chỉ chỉ bên cạnh đệ tử ngươi nói ta ta cũng không rõ ràng đệ tử này đồng dạng là một mặt được vòng lắc đầu trương thanh minh sắc mặt càng thêm âm trầm liên tục lại hỏi mấy cái đệ tử trả lời đều là giống nhau hắn không từ bỏ có phải hay không ma tộc đường cựu tiêu đem các ngươi ném ra các ngươi yên tâm to gần nói chúng ta mấy vị trưởng lão sẽ đại diện cho các ngươi là đúng không đệ tử bên trong có người nhỏ giọng trả lời một câu bọn hắn bất luận kẻ nào đều không có đoạn này ký ức cho nên trưởng lao nói cái gì chính là cái đó à? húng chi bọn hắn lúc đầu đối đường cựu tiêu ấn tượng liền không tốt một cái đầu nhập vào người của ma tộc là bọn hắn tiên tộc phản đồ quả nhiên là đường cựu tiêu trương thanh minh hận đến nghiến răng nghiến lợi thương k h u n g phái ban đầu tuyển mười người đến bán thu sơn về sau các đại trưởng lao đi đến lớp bọn hắn đệ tử đ ắ c ý lên núi hết thể hai mươi sáu người hiện tại chỉ trở về hai mươi mốt có thể nói là không công mà lui ôn kỳ g a i lưu dũng cùng trần v i n h siêu đâu ôn sư đệ thương không phái đệ tử tiến vào bán thu sơn về sau phát hiện lưu dũng thi thể cùng một v ũ máu không nhìn thấy ôn ngữ kỳ giai cùng trần v i n h siêu hắn bị đường cựu tiêu giết chết t r ư ơ n g lam lúc này l à lớn chính lúc này đường cựu tiêu năm người từ bán thu sơn đi ra đi tới trên thị trấn t r ư ơ n g một trăm mười tám tại mỹ mắt dưới mặt đất giết người đường cựu tiêu từ bán thu sơn đi ra một đường thông suốt hắn kế hoạch trước tiên ở ngưu giác chấn đợi thêm mấy ngày các loại tất cả mọi người từ bán thu sơn sau khi đi ra mang theo huyền vũ hồi ma tộc dù sao huyền vũ hiện tại là hắn chiến sủng cũng không thể một mực ném ở cái này mặc kệ mấy người vừa tới đến ngưu giác c ấ n liền nghe được có người nói hắn giết ôn kỳ g a i đám người người hoàn toàn chính xác chính là hắn giết nhưng việc này căn bản không có khả năng có người biết định nhãn xem xét người nói chuyện liền là cái kia trương lam thật đúng là chó không đổi được đức ức t r ư ờ n g lão ngươi nhìn đường cựu tiêu đi ra trương lam nhìn thấy đường cựu tiêu ngay tại cách đó không xa hưng phấn chỉ vào đường cựu tiêu hô to m ộ t câu trương thanh minh nguyên bản đối đường cựu tiêu liền có l ử a giận nghe nói ôn kỳ g a i cũng là bị đường cựu tiêu giết chết trong lòng càng thêm nổi nóng quay người nhìn lại lạnh lùng nhìn xem đường cựu tiêu chất vấn ôn k ỳ giai thế nhưng là người giết đường cựu tiêu mặt trầm như nước không có trả lời hắn không giết chết thương không phái chúng đệ tử đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ trương thanh minh lại còn có mặt đến chất vấn hắn người có biết nơi này chính là tam tộc giao giới chi địa không cho phép đánh nhau không cho phép giết người trương thanh minh siết chặt nằm đấm đường cựu tiêu biểu lộ đã nói rõ hết thảy ôn k ỳ giai chết chắc cùng hắn có quan hệ trước đó hắn đã bức bách tại áp lực bỏ qua cho đường cựu tiêu một mạng kết quả hắn không biết cảm ơn thậm chí ngay cả thương không phái đệ tử cũng dám động khinh người quá đắng hắn nhịn không được quản hắn đường cựu tiêu là thân phận gì trước chém lại nói nhưng là làm một tên tiên tộc trưởng lão coi như chém giết đường cựu tiêu cũng phải cấp ra đầy đủ lý do để hắn tâm phục khẩu phục keng trương thanh minh đ ố i ký chủ lên sát tâm t u vi hai mươi nghìn trước mắt tu vi võ tôn tầng hai hai mươi nghìn ba trăm bốn mươi hai nghìn đường cựu tiêu tạm thời đem trương thanh minh xem như không khí chuyển hướng một mặt đắc ý trương lam là ngươi nói ta giết ôn kỳ giai không sai liền là ngươi giết ôn s ư đệ trần sư h i n h cùng liệu sư h u n h trương lam lẽ thẳng khí hùng hắn phát hiện ôn kỳ g a i cùng lưu dũng di vật đủ để chứng minh bọn hắn đã chết mà ôn kỳ g a i ba người tại xương độc tiêu tán một ngày trước liền tiến vào bán thu sơn bên trong khi đó toàn bộ bán thu sơn chỉ có đường cựu tiêu mấy cái ma tổng người cho nên hắn có thể kết luận nhất định là đường cựu tiêu giết chết dù sao coi như không phải cùng lắm thì nhận cái sai có trưởng l á o tại cái này đường cựu tiêu cũng không làm gì được hắn nhưng mà vừa dứt lời đ ỗ n g nhiên một đạo bạch mang từ phía sau lưng chuyển đến còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì cái kêu đạo bạch mang đập vào trên người hắn thân thể oanh một tiếng nổ tung hóa thành một vũng máu đây hết thể tới quá mức đột nhiên quá mức quỷ dị liền ngay cả võ thánh đỉnh phong trương thanh minh đều không có phản ứng kịp hắn chỉ thấy đường cựu tiêu đột nhiên biến mất ngay tại chỗ tiếp lấy phía sau hắn trương lam bị mở bùng ra chờ hắn sau khi t ỉ n h hụt lại hết thể thì đã trễ trong mắt thoáng chốc sôi trào nồng đậm sát khí đưa tay đang muốn đôi đường cựu tiêu đ ộ n g thủ chợt thấy ma tộc ba đại trưởng lao xuất hiện ở đường cựu tiêu sau lưng vươn đi ra tay hung hăng nắm thành quyền cả giận nói đường cựu tiêu ngươi quá càn rỡ vậy mà ở ngay trước mặt ta giết ta tiên tộc đệ tử hôm nay không giết người ta liền không họ trường ai như dám ngăn trở đ ừ n g trách ta không k h á c h khí người yêu họ gì họ gì chớ cùng ta họ là được chúng ta đường ra một ngu xuẩn như vậy người đường cựu tiêu ý cười doanh doanh không có chút nào e ngại sau khi nói xong ánh mắt nặng nề nhìn về phía tiên tộc còn lại hai tên trưởng lão cắt văn quan g cùng hồ đức bình bị đường cựu tiêu nhìn toàn thân rút r ú dậy bọn hắn xem không hiểu đường cựu tiêu coi như thân phận bất phàm làm sao dám tại trương thanh minh mỹ mắt dưới mặt đất giết người còn có thể đánh giết thành công trương thanh minh thế nhưng là một chân bước vào đến võ đế cấp bậc liết nhau yên lặng lũi về sau một bước biểu thị không muốn tham dự tranh đấu giữa bọn họ trương thanh minh k h í ngực kịch liệt chập trùng huyết dịch cả người đi lên thẳng vọt chỉ vào đường cựu tiêu nửa ngày không nói nên lời keng trương thanh minh bị ký chủ khí đầu mê mội tu vi ba mươi nghìn trước mắt tu vi võ tôn tầng hai hai mươi ba nghìn ba trăm bốn mươi hai nghìn không còn có ai nói là ta giết ôn kỳ giai đường cựu tiêu giương mắt nhìn về phía trương thanh minh sau lưng hơn hai mươi tên thương không phái đệ tử câu lên một vòng hỏ ai cười nhưng h giờ phút này liền ngay cả trương thanh minh trưởng lão đều cầm đường cựu tiêu không có biện pháp nào bọn hắn còn không muốn chết gần như đồng thời lắc đầu biểu thị không phải bọn hắn nói đương cựu tiêu coi như ôn kỳ giai không phải ngươi giết vừa rồi ngươi cũng ở ngay trước mặt ta giết ta phái đệ tử ngươi phá hủy quy củ của nơi này trương thanh minh vừa trì hoãn qua đến nhìn thấy thương khung phái đệ tử cùng nhau lắc đầu trong lòng lửa vụt một cái lại xông tới đỉnh đầu nhưng hắn nói ra tắt nước ra ngoài căn bản thu không trở về hôm nay vô luận như thế nào hắn đều muốn tìm một cái lý do hợp lý giết đường cựu tiêu nhưng mà lời nói chưa nói xong liền bị đường cựu tiêu cười lạnh một tiếng đánh gãy ngươi đây là đang nhằm vào ta đi h ừ cái gì gọi là nhằm vào sự thật bày ở trước mắt ngươi chẳng lẽ còn có thể chống chế trương thanh minh siết chặt nằm đấm toàn thân lực lượng tụ tại trên nắm tay hắm hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu l i ề n l à giết chết đường c ử u tiêu là ôn kỳ g a i báo thủ là trương lam báo thủ n g ư ơ i con mắt nào nhìn thấy ta đánh chết các ngươi tiên tộc đệ tử ta lưu cái ngoặt chẳng lẽ cũng phạm pháp sao đường c ử u tiêu một mặt vô tội nhún nhú bay áo ta biết ngươi có thể là mắt ngủ trương thanh minh n gây ra một lúc chẳng lẽ không phải đường c ử u tiêu giết cẩn thận hồi tưởng vừa rồi trương lam chết một màn hắn nhìn thấy đường c ử u tiêu đột nhiên biến mất ở trước mắt tiếp lấy một đạo quỷ dị lực lượng đánh trúng vào trương lam tại toàn bộ ngữ rất chấn chỉ có đường cựu tiêu to gan như vậy dám tùy ý giết người không phải hắn còn ai vào đây lạnh hư một tiếng tiểu tử ngươi còn dám dạo biện không phải ngươi còn có ai dám tại ngưu giác chấn giết người tốt ta cái k i a ngươi chính là thừa nhận ngươi mắt mù đi không chỉ có mắt mù, tâm còn mù. đường k i ử u tiêu bên môi tạo nên một vòng quỷ dị cười nghiêm trang nói mặc dù ngươi rất vô s ỉ nhưng ta vẫn là hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu phía sau ngươi có một con đại xà trương thanh minh khẽ giật mình chỉ cảm thấy một đạo nóng ư ớ t khí tức tại hắn phần cổ du t ẩ u chương một trăm mười chín mị lực mười phần trương thanh minh con ngươi đột nhiên co g ú t lại thân thể có chút cứng áp hắp có thể cảm giác được sau lưng khí tức mười phần cường hãn nhưng không phải người khí tức hắn nhưng là võ thánh đỉnh phong tu vi n h ư u giác trấn phụ cận thỉnh thoảng sẽ có hung thú xuất hiện tu vi đại đô tại võ vương phía dưới nhưng hung thú như đường hoàng xuất hiện tại hắn sau lưng hắn vì sao một điểm phát giác không có k h i ế p k h i ế p mắt đang muốn quay đầu chỉ nghe thấy có người kinh hoàng hô to có có rắn thanh âm kia đều hô dạng thẳng chân đám người kinh hoàng ngẩng đầu nhìn lại to lớn đầu một chút không nhìn thấy đỉnh nếu không phải cái kia khí tức cường đại cùng che chở tim bọn hắn coi như thế được cũng sẽ không tưởng rằng đại xả mọi người mau trốn ma tộc trưởng lão bạch mộng hô to một câu quay người lôi kéo đường cựu tiêu liền muốn hướng nơi xa trốn chạy lại kinh ngạc phát hiện ngữ giác chấn cũng không thể ngự không mà đi t r u n g quanh tiếng thét trói thai nổi lên bốn phía tất cả mọi người đều thất kinh chạy trốn tứ phía t r á n h né trương thanh minh nhìn xem đám người kinh hãi bộ dáng trong lòng trầm xuống có thể đem ma tộc ba tên trưởng lão cắt văn quan cùng hồ đức bình đều do đi nhất định không đơn giản xiết chặt n ắ m đấm đem võ thánh khí tức toàn bộ phát ra đột nhiên quay người muốn cho sau lưng đại xà một kích toàn lực nhưng lại tại xoay người trong nháy mắt trợn tròn mắt r ắ n ở đâu sau lưng như thế nào là một toàn núi lớn không đúng núi này quá mức bóng loáng ngựa đầu nhìn lại khi thấy một há to mồm nuốt đi qua phốc phốc trương thanh minh trong tay tụ lên lực lượng chưa thả ra ngoài bị một đạo búc l ử a đỏ tim c u n lấy thân thể trong nháy mắt bạo liệt cả người bị nuốt đi vào đại xà trong dạ giả dày thương khung phái đệ tử cũng muốn chạy trốn nhưng là thân thể bọn họ đại đô bị trọng thương căn bản động đậy không được trơ mắt nhìn bị đại xà thôn phệ trưởng lão tất cả mọi người đều bị hù sắc mặt chắm bệnh mồ hôi lạnh chạy dòng đồng thời trong đầu của bọn họ xuất hiện một cái trí nhớ mơ hồ tựa hồ ở nơi nào gặp qua cái này con đại xà toàn bộ ngưu giác chấn loạn cả một đoàn lý linh nhi bốn cái ma tộc đệ tử lại khí định thần nhàn đứng tại cái kia bởi vì bọn hắn biết cái này con đại xà tuyệt đối sẽ không tổn thương người nhóm có chút hăng hái nhìn xem thương khung phái đệ tử bộ dáng chật vật chỉ cảm thấy tâm tình thoải mái trường lão người trước thả ta ra đường cựu tiêu dợ khóc dở cười nhìn xem bạch n ộ ngươi lôi kéo ta chạy làm gì cái kia đại xà chính là ta đó à không được đế quân ngươi mau trốn Ta trưởng nhất đã đáp định giáo, phải ứng bạch mộng cái chán thấm ra một tia mồ hôi lạnh nàng vừa rồi dư quang thấy được t r ư ờ n g thanh minh chết quá trình đơn giản có thể được xưng là một dây tử vong võ thánh đình phong vậy mà không hề có lực hoàn thủ đầu kia to lớn rắn đơn giản quá mạnh trong lòng mặc dù sợ hãi nhưng bất luận như thế nào nàng đều phải bảo đảm đế quân an toàn đường cựu tiêu có thể cảm nhận được bạch mộng chân thành trong lòng có chút cảm động dừng bước lại nói bạch trướng lão ngươi yên tâm ta có biện pháp chế phục cái kia đại xà nói xong đem ngạo thiên thần long triệu hoán đi ra đi lên nhảy một cái một người một dòng sông thẳng tới chân trời đế quân đế quân bạch ngậm vội vàng hô hai câu cũng đã nhìn không thấy đường cựu tiêu thân ảnh nàng hiện tại không thể ngự không mà đi căn bản không biện pháp đổi kịp đường cựu tiêu cưới ngạo thiên thần long đi vào trên bầu trời nhìn xuống đại đ ị a hắn xác thực không nghĩ tới huyền vũ trên người rắn lại đột nhiên xuất hiện giết người dưới mắt hắn còn không muốn để cho người khác biết huyền vũ là hắn chiến sùng giữa không trung ngạo thiên thần long đối đại xà ra sức gào thét một tiếng ông to lớn long uy cấp tốc truyền khắp toàn bộ n h ư u giác c h ấ n mặc kệ là j u n lẩy bẩy thương không phái đệ tử vẫn là đang tại bốn phía chạy tứ tán n h ư u giác c h ấ n đám người nghe được cái k i a m ộ t tiếng long khiếu toàn đều ngẩng đầu nhìn về phía không trung trong trời cao đường i ể u tiêu sắc mặt nghiêm nghị cưới một đầu c ự lòng cao cao tại thượng bệ nghệ lấy đám người như thế kỳ cảnh để đám người không khỏi ngạc nhiên có thậm chí quỳ xuống đối đường i ể u tiêu thành tín quỳ l ạ i cựu xa chậm rãi quay đầu nhìn chăm chú ngạo thiên thần long cùng đường cựu tiêu dùng ý niệm nói chủ nhân thật xin lỗi là ta một đem những người kia ký ức tiêu trừ sạch sẽ đường cựu tiêu không quan hệ ngươi làm rất tốt ngươi về trước đi cựu xả tuân mệnh thân thể to lớn u ố n léo thoáng chốc biến mất ở giữa không trung bên trong và nam nhân kia rất đẹp trai a vậy mà dọa đi cựu xả như giác chấn người sợ h ã i than nói hắn liền là thần tượng của ta a cũng không biết hắn thành không kết hôn ta muốn gả cho hắn thành thân cũng không quan hệ ta nguyện ý làm tiểu tiếp thương không phái đệ tử mẹ đường cựu tiêu cháu trai này làm sao như thế tốt số cưới ma tộc nữ đế còn thu được thần lòng toạc kỵ lý linh nhi đế quân rất đẹp trai a bạch ngộng thật bất khả tư nghị k e n ký chủ đổi u đi cự xả n h ư giác chấn nhân dân cảm kích nước mắt linh tu vi một trăm nghìn trước mắt tu vi võ tôn tầng hai ba mươi ba nghìn ba trăm không bốn mươi hai nghìn không k e n ký chủ lọt vào thương không phái phái đệ tử ước ao ghen thị tu vi sáu mươi nghìn trước mắt tu vi võ tôn tầng hai ba mươi chín nghìn ba trăm không bốn mươi hai nghìn không k e n ký chủ thu hoạch được chúng nữ t ử phương tâm tối nữa tu vi năm mươi nghìn trước mắt tu vi võ tôn ba tầng hai mươi ba nghìn bốn mươi ba nghìn không đường cựu tiêu hiếp dưới mắt lần này thật đúng là thu hoạch rất tốt bất quá đường cựu tiêu nhìn qua mặt đất phần phật chật ních một đống nữ nhân không khỏi có chút đau đầu các nàng ồn ào vì cấp một chỗ tốt không ai n h ư ờ n g ai thấy không người nơi lâu nhiều chúng ta đường cựu tiêu vốn là muốn cưới ngạo thiên thần long trực tiếp chạy về khách sạn ai ngờ lời còn chưa nói hết ngạo thiên thần long một cái lao xuống trực tiếp rơi vào đám này trong nữ nhân ở giữa đường cựu tiêu con rồng này cũng học xấu giờ phút này p h ả n phất đường tăng tiến vào nữ nhi quốc đám này nữ nhân nguyên bản còn tại tranh đoạt vị trí thế nhưng là trông thấy đường c ử u tiêu xuống tới lại đều thẹn thùng bắt đầu nhao nhao cầm khăn tay muốn nói còn ngừng không dám nhìn thẳng đường c ử u tiêu đường c ử u tiêu bình thản ung dung thu hồi ngạo thiên thần long mắt nhìn thẳng c ó cẳng liền đi đ ỗ n g nhiên một vật ném vào trên người hắn đường c ử u tiêu theo bản năng tiếp được túi đầu xem xét lại là một cái thêu lên lương hầu bao đường cựu tiêu mặt sập lại lúc này lại là một vật bay tới nện ở đầu vai của hắn đường cựu tiêu ghe mắt xem xét lại là một cái khăn tay còn chưa kịp đưa tay q u a n ra lại bị ném đi mấy con hoa t r u n g quanh chuyến đến một trận vui cười âm thanh mà vây xem các nam nhân đều đúng đường i ể u tiêu q u ă n g tới ánh mắt cái tị h h ẳ n không thể đem hắn mặc cái đ ậ u đế quân ngươi yên tâm trở về ta sẽ không nói cho nữ đế lý linh nhi cùng sau lưng đường i ể u tiêu nói dẫn một câu đường i ể u tiêu đơn giản không phản b ắ t được quá có mị lực cũng không phải lỗi của hắn lúc này một cái thước tha thân ảnh đâm đầu đi tới tiểu xuất ca ta cái kia có một bình hoa gian ngọc n ư ỡ n g không biết ngươi có thể đến, đến dự chúng ta uống rượu một chén như thế nào liền hai chúng ta gặp đường cựu tiêu thờ ơ nàng cười tủm tỉm ngầm đầu ánh mắt đầy nước nháy mắt mấy cái liền muốn đưa tay đi sở đường cựu tiêu cái cảm keng hạ dao dao đối ký chủ sử dụng m ị h o ặ c thuật đang giúp ký chủ thanh trừ đường cựu tiêu ánh mắt ngưng tụ một thanh nắm lấy hạ dao dao cổ tay ngựa khí băng lánh xa cách trường lao yêu tộc xin ngươi tự trọng hạ dao dao tiêu dung trong nháy mắt cứng ở trên mặt có chút khó có thể tin làm hộ yêu nàng m ị h o ặ c thuật cho tới bây giờ liền không có thất bại qua nàng nghĩ ra được nam nhân cho tới bây giờ liền chưa từng bị thua đường c ử u tiêu rõ ràng tu v i không cao là làm sao làm được tránh thoát nàng mị hoặc chi thuật bất quá vẹn vẹn một cái trước mắt nàng liền nhoẹn miệng mẹ cười người ta liền là chỉ đùa với ngươi sau đó ánh mắt rời về phía đường c ử u tiêu sau lưng thu liễm lại tiêu dung nghiêm mặt nói ta kỳ thật không phải tới tìm ngươi ta là tới tìm nàng chương một trăm hai mươi mị hoặc thất bại cảm nhận được hạ g i a o g i a o đưa tới ánh mắt lý linh nhi kinh ngạc nói chúng ta còn không biết ta nguyên lai tưởng rằng trưởng lao yêu tộc là tìm đến đường cựu tiêu lại không nghĩ rằng là tìm nàng lý linh nhi trong lòng mười phần không hiểu Cảnh giác nhìn đường ố i p h cựu tiêu một cái liền đoán được hạ g i a o g i a o tìm đến lý linh nhi mục đích lý linh nhi là yêu t ậ c sự tình sớm muộn không đạt được chẳng hiện tại thuận nước đẩy thuyền hết thể thuận theo tự nhiên về phần cuối cùng nàng muốn hay không trở lại yêu tộc hắn cũng không muốn đi tả hữu c h ầ m tư mấy giây đối nàng gật đầu đi thôi về sớm một chút vâng lý linh nhi lên tiếng hạ giao giao không nghĩ tới thuận lợi như vậy sông đường cựu tiêu liếc mắt đưa tỉnh ý cười doanh doanh phất phất tay mới lưu luyến không rời đi lý linh nhi mang theo n g h i hoặc đuổi theo cước bộ của nàng đi hướng yêu tộc chỗ khách sạn đường cựu tiêu mang theo vương hạ mấy người tại mọi người chú một dưới về tới bọn hắn lúc đến khách sạn đi tiến gian phòng về sau đ ư ờ n g cựu tiêu hơi chuyển động ý nghĩ một chút kéo ra huyễn cảnh chi môn tiến vào trong ảo cảnh mới vừa vào đi liền thấy mã diễm hào hứng chạy tới chủ nhân thành công thành công ta thành đ ư ờ n g cựu tiêu nhìn thoáng qua mã diễm lại liếc mắt nhìn ngồi xổm ở cách đó không xa trần vinh siêu ngươi học được trần vinh siêu mã công là chủ nhân anh minh mã diễm như g à con mổ t ó c gật đầu trên mặt vẻ hưng phấn không cần nói cũng biết chủ nhân ngươi có thể khôi phục hay không tu v i của ta ta luyện cho ngươi xem đ ư ờ n g cựu tiến vào hư không liền là đến hỏi thăm mã diễm việc này ban đầu kỳ thật hắn muốn đem trần vinh siêu giao cho vô thượng chân nhân để nó nói ra ôn kỳ dai giết hại đồng môn c h â n tướng nhưng là hiện tại hắn thay đổi chủ ý thương không p h ả i người không đáng đồng tình có trời mới biết n g ư ờ i đem trần vinh siêu sau khi thả hắn đi vô thượng chân nhân trước mặt sẽ nói cái gì n h i ề u một chuyện không bằng b ấ t một chuyện tiên tộc không có đệ tử cùng hắn lại có cái gì liên quan hơi chuyển động ý nghĩ một chút huyên cảnh áp chế lực giải trừ chủ nhân ngươi nhìn mã diễm hào hứng nói xong hơi chuyển động ý nghĩ một chút thân thể hai bên xuất hiện hai đạo cự đại cánh màu đen phiến bông n ú c ních thân thể đẳng không mà lên lượn vòng hơn phân nửa vòng về sau rơi xuống đường cựu tiêu bên người chủ nhân có người đem ta ma công sáng tạo cái mới luyện được một đôi cánh quả nhiên là thiên tài à. đường cựu tiêu khóa chặt lông mày hắn cũng bắt đầu hoài nghi mã diễm nói với hắn láo ma công căn bản không phải hắn tự sáng tạo có lẽ hắn cũng là từ thương không phải tàng thư các tìm tới chỉ bất quá không có học hết thôi âm thầm hỏi hệ thống hệ thống mã diễm ma công không có vấn đề à? k e n không có vấn đề đường cựu tiêu hướng đỉnh đầu bên trên nhìn một chút làm sao người biết hệ thống ta không gì không biết không gì làm không được một bản chỉ là ma công thật giả ta còn là có thể thấy được đường c ử u tiêu hiếp dưới mắt con người có đúng không vậy ngươi cho ta điểm n h ư bức v õ kỹ keng mời ký chủ tự trọng ta là một cái hệ thống tăng cấp keng hệ thống tự móc tiền túi là ký chủ cung cấp bản đầy đủ ma công thật ngoan đường c ử u tiêu nếp miệng lên đ ỗ n g nhiên cảm giác hệ thống còn thật đáng yêu về sau không có việc gì liền xáo lộ một cái hệ thống cũng rất không tệ còn có một lần rút thưởng cơ hội rút thưởng đường cựu tiêu nghĩ đến tăng lên đẳng cấp thời điểm có một lần rút thưởng cơ hội còn chưa kịp tới dùng keng chúc mừng ký chủ thu hoạch được siêu cấp lồng thú đường cựu tiêu hai mắt tỏa sáng huyền vũ trụ sở có chỗ r ử a rồi hắn chính đang suy nghĩ giống như là huyền vũ như thế một cái quái vật khổng lồ kéo về ma tộc cũng không biết thả ở nơi nào dù sao q u á lớn đều so ma tộc chủ thành đại đánh dấu đường cựu tiêu cảm thấy mình hôm nay vận khí không tệ lập tức đánh dấu keng ấm áp nhắc nhở hệ thống đã là cái thành thuộc hệ thống đã bắt đầu tự động đánh dấu đường cựu tiêu nhanh đi kiểm tra một hồi hệ thống nhà kho phát hiện bên trong nhiều hai tấm thẻ một chương là không may thẻ sử dụng về sau làm cho đối phương không may một ngày một chương là trong nháy mắt về thành thẻ mặc kệ bao xa chỉ cần sử dụng tấm thẻ đều có thể trong nháy mắt trở lại muốn địa phương muốn đi cái này như bất ca đường cựu tiêu vui mừng ngứng mày khuyết khát đột nhiên xuất hiện tại lão bà trên giường cảm giác kia nhất định siêu cấp thoải mái đương nhiên hù đến phượng khuynh thành bị đánh sát xuất cũng rất cao cho nên ngẫm lại còn chưa tính đến đến lúc đó năm người lúc trở về cũng phải năm người mới đúng nghĩ đến lý linh nhi bất đắc di lắc đầu từ huyễn cảnh bên trong sau khi ra ngoài nằm ở trên giường rất nhanh liền ngủ t h i ế p đi đang ngủ say đ ỗ n g nhiên bị hệ thống nhắc nhở âm thanh đánh thức keng ký chủ cẩn thận có người muốn phi lễ ngươi tu vi mười nghìn trước mắt tu vi võ tôn ba tầng ba mươi ba nghìn bốn mươi ba nghìn không ngoa tảo đường cựu tiêu tỉnh cạn ngủ đang một cái ngồi dậy đến khi thấy bên giường ngồi một người người kia không phải người bên ngoài chính là trưởng lao yêu tộc hạ g i a o g i a o yêu tỉnh hạ g i a o g i a o cười một tiếng ánh mắt c h ấ p động mười phần động lòng người n à n g lẻn vào đến đường cựu tiêu gian phòng lạc yên không tiếng động đối đường cựu tiêu sử dụng mỹ hoặc chỉ cần đường cựu tiêu tỉnh lại nàng liền có thể có được cái này tuyệt thế nam nhân đương nhiên nàng nhưng không chỉ là muốn có một lần giải quyết hắn về sau trực tiếp mang về yêu tộc như thế liền có thể cùng đường cựu tiêu mỗi ngày đường cựu tiêu kiểm tra một chút quần áo còn tốt quần áo còn tại mặt lạnh lấy nhìn về phía hạ g i a o g i a o người đến đây lúc nào hạ g i a o g i a o sửng sốt một chút tình huống như thế nào nàng bị h o ặ c thuật lần thứ ba mất hiệu lực không có khả năng chẳng lẽ đường cựu tiêu không thích nữ nhân hừ lao nương muốn nam nhân liền xem như con cũng phải cấp hắn tách g i thẳng đối đầu đường cựu tiêu con mắt dùng sức nháy đồng thời vặn vẹo v ò n g e o vô tình hay cố ý xốc lên áo của mình làm sao ngươi cảm thấy ta tới quá muộn sao đ ư ờ n g cựu tiêu một lời khó nói hết cao mày n g ư ơ i mắt rút hạ g i a o g i a o thật đúng là không hiểu phong tình hơi chuyển động ý nghĩ một chút võ thánh đỉnh phong tu vi toàn bộ bày ra đ ư ờ n g cựu tiêu mặc kệ ngươi hôm nay có nguyện ý hay không lao nương đều muốn đem ngươi thu Trước tiếp mướn. liên ngoài ý muốn. Hạ giao giao ý Hạ ở trong mắt nàng đường cựu tiêu bất quá là võ vương cảnh giới hơi có mưu kế tiểu quý thôi ngọc tu la có thể gả cho hắn chỉ sợ là bởi vì hắn anh tuân túi ra cường đại uy áp thoáng chốc đem đường cựu tiêu vây quanh hắn không khỏi đủ số hạt tuyến tại hắn trước kia thế giới bên trong gặp qua nam cưỡng ép cùng một nữ cái kia rất thiếu nghe nói nữ cưỡng bức nam hôm nay ngược lại là thấy được ánh mắt tối tối âm thanh lạnh lùng nói trường lao yêu tộc ngươi tự tiện xông vào phong ta lại phải đối ta dùng sức mạnh không sợ bị người phát hiện sao ha ha ha tâm ta dụng cụ ngươi hồi lâu tự nhiên đến có chuẩn bị hạ g i a o g i a o ý cời doanh doanh sóng mắt lưu chuyển còn tận lực vặn vẹo nàng vòng eo thoát gọn ngươi yên tâm ta đã ngươi tại gian phòng bố trí cách tâm trợ hai ta có thể chơi đến tận hứng không cần bất kỳ khắc chế giờ phút này ở trong mắt nàng mình đã ăn chắc đường cựu tiêu đang khi nói chuyện cả người đã muốn dán tại đường cựu tiêu trên thân hướng hắn nhẹ nhàng thổi một hơi thanh em luyện chuyển nói đế quân ngọc tu la là s ư n g hô với ngươi như vậy sao gọi ta dao dao bà bối hạ dao dao mị nhãn như tơ thiện thiện cười một tiếng mình có chút không kịp chờ đợi đại thẩm xin ngươi tự trọng chút ta đường cựu tiêu thấy đối phương nghiêng thân tới gần toàn thân lên một lớp da gà quả quyết đối hệ thống nói đối hạ g i a o g i a o sử dụng không may thẻ keng không may thẻ sử dụng thành công sử dụng đối tượng hạ g i a o g i a o hạ g i a o g i a o gặp đường cựu tiêu xưng hô nàng đại thẩm sắc mặt có một cái chớp mắt khó coi bất quá lập tức liền bình thường trở lại đường cựu tiêu lập tức liền nếu là người của nàng xưng hô cái gì ngày sau có thể đổi giọng thế là càng thêm không kiêng nể gì cả mềm mại không xương ngón tay khe vuốt qua mặt mình đối đường cựu tiêu liếc mắt đưa tỉnh ngón tay h ư ơ n xuống cố ý lay động lấy không thể nói nói bí mật gặp đường cựu tiêu vẫn là thợ ơ quyết định dùng đại chiêu ngón tay vươn hướng bên hông linh xảo kéo một cái quần áo tảng ra bên hông dây lụa bị nàng ngậm ở miệng đang muốn đi ô m đường i ể u tiêu đ ỗ n g nhiên n h í u lên lông mày nàng cảm giác mình bụng một trận còn đau thơm mắng một tiếng x ú i quậy lúc này đau bụng chậm c h ễ lao nương làm chính sự trận tiêu đau nhức ý càng ngày càng nghiêm trọng bụng bắt đầu co rút run dày bắt đầu hạ dao dao một mặt hoảng sợ nàng t u vi là tại võ thánh đình phong tích cốc nhiều năm cảm giác này rõ ràng giống như là ăn hỏng đồ vật muốn tiêu chảy nhưng nếu là lần này bắt không được đường cựu tiêu về sau càng khó có hơn cơ hội hơi chuyển động ý nghĩ một chút một cỗ lực lượng muốn đem lăn lộn bụng bình phục nhưng mà căn bản vô hiệu loại tia thấu xương khắc sâu trong lòng đau nhức để một đ ờ i võ thánh nàng cái chán chạy ra một tầng mồ hôi lạnh nàng nghĩ hiện tại không cần nam nhân càng cần hơn nhà sĩ. đem trong tay háo một phong thư hung hăng đập trên bàn nói câu đường cựu tiêu lão nương sẽ có một ngày đem ngươi đoạt tới tay nhanh chân đi vào trước cửa sổ thả người nhảy lên muốn ngự không mà đi rời đi nhưng mà ngay tại nàng nhảy lên trong nháy mắt dưới chân không biết bị cái gì vấp dưới cả người thẳng tắp cắm xuống dưới khách sạn dưới đầu một đám người vây quanh một cái c h u n g đựng nước đang tạ i chật chật cầm thán quả nhiên là tốt một đầu lươn cá chắc hẳn có thể bán cái giá tốt một tên dâu q u a y nón đại hán đắc ý chống lạnh đó là đây chính là ta tại bán thu sơn dưới chân bờ biển bắt được khách sạn lão bản cười h i ế p mắt nói không biết vị nhân huynh này dự định bán bao nhiêu tiền a đại hán kia vừa muốn ra giá đột nhiên bị phun ra một mặt nước phù phù hạ dao dao từ trên trời g i xuống t r ự c tiếp tiến vào chứa cá trong c h u n g nước doa đến người c h u n g quanh vội vàng lui lại mấy bước khi nàng một mặt sợ hãi từ trong chu nước g n lộ ra đầu lúc mọi người vây xem hoảng sợ nói a đây không phải yêu tộc hạ trưởng lào à, nàng đang làm gì v ạ t lớn bên trong nước làm sao biến vàng dựa vào làm sao thúi như vậy đầu kia cá lớn lật cái bụng bị thúi chết hạ dao dao tấm k i ế t như hoa như ngọc mặt trong nháy mắt đỏ lên lúc này chỉ muốn tìm một cái lỗ để trôi vào dùng hết khí lực toàn thân mới từ vạt lớn bên trong leo ra nàng quanh thân tán phát mùi vị khắc thường để mọi người nhịn không được che mũi Nào h à o ghét bỏ nẻ tránh. Chỉ bỏ nẻ cái có kia dao â u u q nón đại hán ngăn đường nàng. Người người đến thường tiền. đại đi đem lại Hạ thúi bổi i thở phì phò chết, cá ta g của của a g i a o cắn răng móc ra một cái hầu bao n é m cho hắn xoay người chạy hạ trường lão cái hướng kia không thể đi trong đám người có người cao giọng nhắc nhở hắn vừa dứt lời liền nghe đến a n h một tiếng tiếng vang đồng thời hạ g i a o g i a o bị tạc bay giữa không trung ba chít chít lại lần nữa quẳng xuống đất hạ dao dao tóc buốt khói lên quần áo bị tạc vỡ thành từng khối từng khối mười phần chật vật nàng vừa mới g i m vị trí nàng thực sự không làm rõ ràng được đến cùng xảy ra chuyện gì nàng là sao như thế không may sớm biết dạng này vừa mới ngay tại đường cựu tiêu trong phòng giải quyết nói như vậy nhìn thấy chỉ có đường cựu tiêu một người không đến mức bị toàn bộ thôn chấn người vây xem thật sự là đáng chết hạ dao dao gặp người vây xem càng ngày càng nhiều chịu đựng kịch liệt đau nhức mở ra túi cả khôn từ bên trong xuất ra một bộ y phục khoác lên người ngự không mà lên nhưng mà vừa bay lên trên trời trên trời bỗng nhiên một tiếng ầm v a n g một đạo thiên lôi bổ xuống vừa vặn đánh trúng nàng lại đưa nàng đánh cho đầu to hương xuống quẳn g xuống đất tiếp theo dồn dập mưa rơi xuống nước mưa l ố t bốp đánh vào trên người nàng đưa nàng rót lạnh thấu tim đường cựu tiêu đứng tại phía trước cửa sổ hơi nhếch k h e môi lên, lên. lúc này mới cái nào đến đâu a ngươi phải ngã nấm mốc một ngày đâu mặt mỉm cười đóng lại cửa sổ nhìn về phía trên bàn nàng lưu lại tin thiếu kỳ cầm lấy đến lại là l ý linh nhi viết cho hắn đại khái nội dung là nói nàng biết mình thân thế nàng là yêu tộc công chúa bây giờ phụ mẫu bệnh nặng dự định về vấn an bọn hắn nhưng nàng cam đoan mình không sẽ rời đi ma tộc rất nhanh sẽ trở về để hắn không cần lo lắng quá ngây thơ rồi đường cửu tiêu lắc đầu yêu tộc công chúa trở lại yêu tộc về sau bọn hắn căn bản không có khả năng để nàng lại hồi ma tộc quay đầu nhìn về phía bán thu sơn hỏi một câu trên núi còn có bao nhiêu người tiên tộc đệ tử còn có hơn một n g h n yêu tộc đệ tử bảy người ngoài cửa sổ trên bầu trời một đạo thanh em thần bí chuyển vào đến đường cựu tiêu trong lỗ thai yêu tộc chỉ có bảy người đường cựu tiêu không khỏi hơi kinh ngạc bọn hắn hết thể đi vào nhiều ít người bảy m ư ờ i thanh em thần bí lần nữa chuyển đến tiên tộc người đã chết bốn năm trăm n g ư ờ i ai giết đường cựu tiêu tăng cường lông mày bán thu sơn bên trong đã không có cơ duyên không đến mức buộc phát đại quy mô xung đột chết nhiều người như vậy không bình thường yêu tộc người giết trên núi bảy cái yêu tộc người tu vi đều đạt đến võ hoàng cảnh giới bọn hắn lên núi về sau một mực đang truy sát tiên tộc đệ tử bảy cái yêu tộc người truy sát tiên tộc người đường cựu tiêu đột nhiên mở to hai mắt hắn cảm thấy chuyện này không đơn giản đem võ hoàng cảnh giới áp chế đến võ vương cần muốn trả ra đại giới cũng không nhỏ đã làm như thế chuẩn bị đi ban thu sơn không tìm cơ duyên lại điên cùng giết người chẳng lẽ bọn hắn yêu tộc cùng tiên tộc có khúc mắc không đúng tuyệt đối không là lập tức hỏi yêu tộc người hiện tại ở đâu trên người của ta ánh sáng vị trí liền là bọn hắn chỗ ở phương đường c ử u tiêu ánh mắt nghiêm một chút hắn nhất định phải tự mình đi nhìn xem đi vào phía trước cửa sổ bên ngoài bấp bên đường c ử u tiêu từ trong túi càn k h ô n xuất ra mũ rộng vành b e o lên đẩy mở cửa sổ ngự không mà đi bay thẳng hướng bán thu sơn hắn muốn nhìn yêu tộc đến cùng có âm mưu gì chương một trăm hai mươi hai yêu tộc âm mưu bán thu sơn chỗ sâu hơn ngàn tên tiên tộc đệ tử ba tầng trong ba tầng ngoài đem bảy cái yêu tộc người đoàn vây vào giữa yêu tộc xuất sinh các người giết chúng ta tiên tộc nhiều đệ tử như vậy r ố t cục để cho chúng ta bắt được tiên tộc đệ tử bên trong một tên thân mặc cả người trắng bào đệ tử trên tay cầm lấy một cái quát xếp căm tức nhìn bị vây vào giữa mấy tên yêu tộc đệ tử cùng bọn hắn nói lời vô dụng làm gì trực tiếp giết bọn hắn là huynh đệ đã chết báo thủ giết bọn hắn tiên tộc chúng đệ tử cùng chung mối thủ hận không thể đem yêu tộc người lập tức chém giết bọn hắn đã phát hiện là yêu tộc người điên cùng cướp giết tiên tộc đệ tử cho nên liên hợp lại đến cùng một chỗ vây quét yêu tộc bảy người truy đã hơn nửa ngày mới dốt cục đem bọn hắn ngăn ở trong khe núi yêu tộc cầm đầu là một cái tên là á tô cắp nam tử hắn thân cao một trượng có thửa trong tay cầm dài hai trượng lang nha bồng đối mặt với đối phương nhiều như vậy người không sợ chút nào thậm chí còn cười hì hì nói tiên tộc đám nhóc con các ngươi dựa vào cái gì nói là chúng ta yêu tộc giết các ngươi tiên tộc đệ tử h ừ nếu muốn người không biết trừ phi mình đ ừ n g làm chúng ta không ít người xem lại các ngươi bảy người c h ả m giết chúng ta tiên tộc đệ tử ngươi lại còn dám không thừa nhận tay cầm q u a t xếp tiên tộc đệ tử lạnh hừ một tiếng bọn hắn hiện tại có hơn một ngàn người coi như một người một miếng nước bọn cũng có thể đem yêu tộc người chết đối ha ha ha vốn muốn cho các ngươi tưởng rằng ma tộc người làm không nghĩ tới các ngươi vậy mà thấy được á t u cắp nhìn chung quanh một tuần ngược lại đắc ý cười to bắt đầu bất quá không quan hệ ta đang nghĩ ngợi như thế nào đem bọn ngươi một mẻ hốt g ọ n đâu các ngươi liền đưa mình tới cửa dứt lời sắc mặt đột nhiên biến đổi đem võ hoàng cảnh giới tu vi hảo không bảo lưu hiện ra đi ra còn lại sáu tên yêu tộc đệ tử đồng dạng đem võ hoàng cảnh giới tu vi bày ra tiên tộc chúng đệ tử cảm nhận được bảy đạo võ hoàng lực lượng toàn bộ đều có chút choáng có thể đi vào bán thu sơn không đều là võ vương cảnh giới ả tại sao có thể có v õ hoàng cảnh giới không hợp thói thường a bọn hắn mặc dù nhiều người nhưng đến ngọn nguồn đều tại v õ vương cảnh giới coi như hơn một ngàn người à n n g cũng không có khả năng đánh thắng được bảy cái v õ hoàng cảnh giới trên lệnh thực sự quá lớn tiên tộc đệ tử ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi đều có cùng một cái ý niệm trong đầu không chút do dự xoay người bỏ chạy mà lúc này trừ bỏ á tô cáp còn lại sáu tên i yêu tộc đệ tử như thiểm điện vọn tới trong đám người những nơi đi qua thử thương vô số trong t r ớ c mắt sáu người liền đem tiên tộc hơn nghìn người cản ở giữa yêu tộc huynh đệ hai chúng ta tộc từ trước đến nay quan hệ không tệ tại sao phải chém tận giết tuyệt vừa rồi vị k i a g i a o động cây quạt tiên tộc đệ tử sắc mặt tái xanh hai chân bị hủ không nghe sai khiến hạ tại đám này đệ tử bên trong tu vì xem như cao giờ phút này cũng không có chủ ý giết chúng ta đối với các ngươi có chỗ tốt gì ngươi liền không sợ những người khác nhìn thấy gây nên tiên tộc cùng yêu tộc đại chiến ha ha ha chúng ta có gì có thể lo lắng giết thủ pháp của các ngươi thế nhưng là ma tộc thủ pháp giết người cho dù có người nhìn cũng sẽ nhận định là ma tộc người giết các ngươi á tô cắp không chút kiên kỵ cười lên căn bản một đem tiên tộc đệ tử để ở trong mắt áo các ngươi khả năng không biết hiện tại tiên tộc người khả năng đã biết là ma tộc người tại tùy ý tàn sát tiên tộc đệ tử c h ợ t c h ợ t c h ợ t cũng không biết các ngươi tiên tộc trưởng lão biết được sau chuyện này sẽ xử lý như thế nào có thể hay không dẫn phát tiên ma đại chiến liệu mạng với bọn hắn tiên tộc đệ tử không biết ai nói một câu hơn mười người thôi động v õ kỹ chuẩn bị công kích á tô cắp khoe miệng d ư ơ n g lên thật dài lang nha bổng vung lên trên bầu trời một đạo cự đại lang nha bổng già thiên cái điệm vây một tiếng n g n trong đám người vô số tiên tộc đệ tử bị nện chết trên mặt đất m á u thịt bé bét trang diện dị thường thảm thiết còn lại sáu tên yêu tộc đệ tử bắt đầu hướng ở giữa chém giết tiên tộc đệ tử trong nháy mắt lại ngã xuống một mảnh đường cựu tiêu đầu đội mũ rộng vành rơi vào một gốc trên ngọn cây mũ rộng vành che khuất hắn nửa gương mặt một đôi mắt nhìn chòng chọc vào trong sân á tô cáp tham thảm lên tiếng nói yêu tộc quả nhiên là xuất sinh không chỉ có cán người còn biết vu háng người thanh âm này dị thường to ở đây người nghe rõ ràng thế là toàn đều đình chỉ công kích thuật phương hướng của thanh âm trông đi qua lúc này một đạo thiểm điện từ đường cựu tiêu sau lưng vỡ ra cường quang vừa vặn chiếu vào đường cựu tiêu trên thân ảm đạm không rõ tia sáng để cho người ta thấy không rõ mặt mũi của hắn càng lộ ra cao thầm mặt chắc ngươi là người phương nào dám xen vào việc của người khác muốn chết yêu tộc một tên đệ tử d ơ lên một thanh trường xoa cao cao nhảy lên một xin đâm về đường cựu tiêu đường cựu tiêu tay cầm một đạo sấm xét màu tím đối mặt võ hoàng cảnh giới hắn không có chút nào e ngại giờ phút này hắn nhưng là tại huyền vũ trên thân với hắn mà nói là tuyệt đối lĩnh vực ở đây lĩnh vực bên trong chớ nói nho nhỏ võ hoàng liền xem như cường đại võ đế đều không có đất dụng võ chờ người kia nhảy đến điểm cao nhất trong tay lôi điện đột nhiên bổ ra v â n h sấm sét màu tím trong nháy mắt đem trọn cái bầu trời chiếu sáng so vừa rồi lôi điện cũng có qua mà không bằng cường đại lôi điện lóe từ sắc quan g mang như đại địa chúa tể tản ra một cỗ làm cho người run dày lực lượng v â n h công bằng nện ở yêu t ộ c đệ tử trên thân đệ tử kia thậm chí đều không có thấy rõ lôi điện là thiên lôi vẫn là người thả ra liền biến thành cho tản tiêu tán tại giữa thiên đ i ệ lúc này vô luận là bị đánh quân lính tan giã tiên tộc đệ tử vẫn là tùy tiện yêu tộc đệ tử đều bị cái này một k i a chớp bị hủ run l y bày uy lực vô tận làm cho người ngạc nhiên mặc dù võ đế cũng không gì hơn cái này một giây sau tiên tộc đệ tử bắt đầu gieo họ cứu tinh của bọn họ tới bọn hắn có thể không cần chết mà yêu tộc mấy người thì là sắc mặt tái xanh ai cũng không biết đối phương là ai nhưng là biết đối phương lúc này khuynh hướng lấy tiên tộc k e n tiên tộc đệ tử đ ố i ký chủ cảm kích tới cực điểm thu vi hai mươi nghìn trước mắt tu vi võ tôn ba tầng hai mươi hai nghìn ba trăm bốn mươi ba nghìn không keng yêu tộc đệ tử đ ố i ký chủ e ngại tới cực điểm tu vi năm mươi nghìn trước mắt tu vi võ tôn ba tầng hai mươi bảy nghìn ba trăm bốn mươi ba nghìn không đường cựu tiêu đứng tại trên ngọn cây không khỏi cảm khái vẫn là nhiều người lực lượng đại dương mắt nhìn về phía á tô cáp ngươi vì sao muốn ham hại ma tộc á tô cáp lộc cộc một tiếng nuốt nước miếng một cái mục đích thực sự hắn nhưng không dám nói ra nhưng đối mặt như thế một cường giả hắn muốn chạy trốn cũng không dễ dàng chính đang do dự ở giữa chương â n tiếp một trăm hai mươi ba tin tức trọng đại mũ rộng vành dưới là một chương xuất khí bất người làm cho người xem qua khó quên mặt tất cả mọi người nhìn thấy gương mặt này đều trố mắt bắt đầu không hiểu có một loại cảm giác quen thuộc còn chưa thỉnh giáo ân nhân tôn tính đại danh bị đường cựu tiêu q u có lớn tiên tộc đám người nhưng lại chưa sinh khí dù sao ân cứu mạng như là tái sinh phụ mẫu đó là đường cựu tiêu a tiên tộc người bên trong có người thấp giọng nói một câu đường cựu tiêu ma tộc nữ đế tướng công đường cựu tiêu là hắn tuyệt đối là hắn khó trách c h u y ê n ôn lúc trước hắn liền là bằng vào kinh người nhan t r ị tiến vào t h ư ờ n g không phái mọi người lao nhau thế mà bắt đầu bắt q u á i bắt đầu đường cựu tiêu trong nháy mắt vung lên trên mặt đất a n h nổ ra một cái hố sâu nếu không muốn chết lan tiên tộc chúng đệ tử một mặt hoảng sợ không dám tiếp tục nghị luận cùng nhau quỳ trên mặt đất cho đường cựu tiêu dập đầu cái đầu lập tức quay người rời đi k e n tiên tộc chúng đệ tử đ ố i ký chủ m a n g ơn tu vi hai mươi nghìn trước mắt tu vi võ tôn ba tầng bốn mươi hai ba trăm linh bốn mươi ba nghìn không mà còn sống năm tên yêu tộc đệ tử nghe được người đến là đường cựu tiêu trong mắt vẻ kinh hãi dần dần dày bọn hắn đạt được mật báo đường cựu tiêu bất quá là võ vương cảnh giới thế nhưng hắn dựa vào cái gì có thể tiện tay chạm giết bọn hắn đồng bạn đệ xuống trong lòng kinh đào hải lãng năm người âm thầm trao đổi dưới mắt thần túi thấp đầu t i ê n lặng ẩn tại tiên tộc đệ tử bên trong chuẩn bị thừa cơ đào tẩu đường c ử u tiêu đem đây hết thể đều thấy rõ vốn b ã n ó i các ngươi năm cái lưu lại tiếng nói vừa ra năm cái quỷ dị dây leo từ lòng đất thoát ra trực tiếp đem năm người toàn đều định trụ ngay tại chỗ các loại tiên tộc người đi xa đường c ử u tiêu hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem năm cái yêu t ộ c đệ tử tụ tập cùng một chỗ tay vừa nhấc một đầu to lớn rắn xuất hiện ở phía sau hắn năm cái yêu tập đệ tử trong nháy mắt cảm giác được một cỗ để bọn hắn không thở nổi áp cái kia uy áp ép bọn hắn giống như lập tức liền muốn bạo tạc ttt sau lưng chuyển đến dùng mình thanh âm bọn hắn dọa đến mặt s á m như cho nhưng thủy trung không dám n g n g đầu giăng thẳng run lên mỗi người đều cảm giác được trên đỉnh đầu có một cái quái vật khổng lồ tại nhìn bọn hắn chằm chằm tại sao phải đổ s á t tiên tộc người đường cửu tiêu trong c h ư ớ c mắt đã đứng tại cự xa hạ hắn không nhanh không chậm đem mũ rộng đành hai xuống vung lấy phía trên giọt nước n a m tên i yêu tộc đệ tử nhìn lẫn nhau một cái một tên nữ đệ tử không tiêu ngạo không tự ti nói ra đường cửu tiêu người muốn giết, cứ giết ta nhưng mà nàng chưa nói xong một sợi dây leo đột nhiên đâm vào trái tim của nàng kinh ngạc túi đầu máu đỏ tươi phun ra ngoài một giây sau nàng cảm giác được linh hồn của mình từ trong thân thể phiêu tán đi ra tại thân thể phụ cận du đãng nàng sợ hai h á to miệng muốn cầu tha lại trông thấy đường cựu tiêu c h ậ m chậm rút ra một thanh máu trường kiếm màu đỏ đối nàng một kiếm bổ ra huyết hồng sắc q u a n g mang lóe lên mà ra mang theo một cỗ thiên uy nàng cảm giác được linh hồn của mình đều đang run dày t ự sợ đây là nàng bị tuyển nhập yêu tộc đội cảm tử đến nay lần thứ nhất cảm giác được sợ hãi trong nháy mắt đó nàng có một loại manh liệt muốn sống sót dục vọng hận không thể đem biết đến sự tình toàn bộ cáo chi ra ngoài thế nhưng là thì đã trễ vâng linh hồn của nàng bị một kiếm c h é m g i ế t tiêu tan tại cái này bán thú sơn ở giữa còn lại bốn cái yêu t ộ c người nhìn thấy đường cựu tiêu một kiếm kia uy lực lớn hoàn toàn bị chấn nhất rồi mỗi người đều hoảng sợ t r ứ n g mắt do a đến hồn bất phụ thể nhục thể chết đi tuyệt không đ á n g sợ cùng lắm thì chuyển thế t r ú n g tu linh hồn chết đi vậy nhưng mang ý nghĩa chân chính tử vong lại không đời sau bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới trên thế giới này lại còn có người có thể chém giết linh hồn keng ký chủ c h ấ n nhiếp đến yêu tộc đám người tu vi hai mươi nghìn trước mắt tu vi võ tôn bốn tầng một mươi ba nghìn bốn mươi bốn nghìn không đường cựu tiêu nhịu nhịu chân mày ngược lại nhìn về phía một tên khác yêu tộc đệ tử trong tay cựu thiên huyền mình kiếm dơ lên hắn không muốn lãng phí thời gian không nói trực tiếp ngay cả linh hồn đều cho người chém giết ta nói ta nói ta nói đệ tử kia bị hù quỳ trên mặt đất điên cùng dập đầu dọa đến đều căn bản vốn không dám cùng đường cựu tiêu đối mặt sợ một ánh mắt không đúng cả người liền không có là là chúng ta yêu tộc tộc trưởng là hắn để cho chúng ta tới giết tiên tộc người nói giết càng nhiều càng tốt đồng thời giết người về sau sử dụng ma linh tán sử dụng về sau trên người người chết liền sẽ có một loại bị ma công giết chết khí tức như vậy liền có thể kích động tiên ma đại chiến coi như tiên ma không có đại chiến cũng sẽ gây mâu thuẫn đường c ử u tiêu đã sớm đoán được yêu tộc muốn bước lên tiên ma hai tộc chiến tranh t ố t từ đó thu lợi luôn cảm thấy lợi dụng bán thu sơn đi kích phát hai tộc chiến tranh thực sự ngu xuẩn ma tộc hết thể tới năm người bọn hắn chẳng lẽ không thấy được sao với lại bọn hắn người của ma tộc đã từ bán thu sơn đi ra tiên tộc trưởng lão cũng đều thấy rõ lại tiến hành giết chóc chẳng phải là rời lên tảng đá nghện chân của mình còn có đây này đường cựu tiêu cảm giác hắn còn có dấu diếm ta chỉ biết là nhiều như vậy van cầu ngươi đừng có giết ta đừng có giết ta tên i kia yêu tộc đệ tử dọa đến mồ hôi lạnh chảy dòng lại bắt đầu dập đầu Bá. Đạo hào quang ra, ba yêu bị Một màu tộc tộc tử tốt. tiên tử trực tiếp đạo đỏ đệ đệ lại hào nhỏ hù quang yêu yêu ra, Còn gây lóe có bọn hắn vốn chính là phụng mệnh đến chém giết tiên tộc đệ tử coi như còn mục đích gì khác bọn hắn xác thực không biết đường c ử u tiêu nhìn về phía bên trong một cái gặp hắn không nói lời nào một kiếm chém giết dù sao giữ lại những người này đã không có bất cứ ý nghĩa gì đã hỏi không ra càng nhiều còn không bằng trực tiếp chém giết hiện tại yêu tộc còn lại hai tên còn sống đệ tử đường c ử u tiêu ánh mắt tại hai người bọn họ ở giữa g i a o động bên trong một cái đột nhiên diện mục trở nên dữ tợn n ả y lên một cái chuẩn bị đánh lén đường c ử u tiêu muốn chết đường cựu tiêu chỉ là tiện tay vung lên kiếm người kia liền bị hắn chém giết giữa không trung chờ một chút một tên sau cùng đệ tử gặp đường cựu tiêu nhìn qua cũng quít giơ tay lên một cái trong mắt tràn ngập sợ hãi đường cựu tiêu m ặ t không biểu tình ta xưa nay không lưu người vô dụng ta nói ra ngươi có thể thu ta sao ta nguyện ý coi ngươi chiến sủng giống như hắn nói xong chỉ vào trên bầu trời đại xà đường cựu tiêu tò mò nhìn trước mắt không biết là nam hay nữ yêu tộc đệ tử đối phương vậy mà biết đại xà là hắn chiến sủng